chương 134, giá cắt lượng đến, lưu phong luận bắc phạt chiến lược, 6k, 1, chương 134, giá cắt lượng đến, lưu phong luận bắc phạt chiến lược, 6k, 1, hơn tháng ngày sau. Cháu uy tự thành đô vận đến đại lượng gấm tứ xuyên. Có gấm tứ xuyên nơi tay, tiền giữa các hàng cất giữ đại lượng thảng trăm cũng không còn là một đống phá đồng. Vì thúc chế định ra hoàn chỉnh gấm tứ xuyên, thảng trăm, cấp mạch giao dịch liên. Như, Nam Hương quận gia tộc quyền thế đem cấp mạch bán cho tiền đi, cũng chỉ định thanh toán tiền tệ vì thảng Như, Nam Hương quận gia tộc quyền thế dùng thảng trăm thanh toán tiền tệ, mua gấm tứ xuyên. Như, muốn bán gấm tứ xuyên thẳng trăm, tổn bảo tiền đi. Chờ chút. Như thế lặp lại, thẳng đến vận đến gấm tứ xuyên toàn bộ buôn bán. Quá trình bên trong cũng có Nam Hương quận gia tộc quyền thế nghĩ lấy vật dễ bật, nhưng đều bị mi chúc bắt bỏ. Vì chúc lý do đơn giản trực tiếp, gấm tứ xuyên cùng gốc mạch lấy vật đổi vật, Lưu Phong kiếm lời cái gì? Lưu Phong không kiếm được chỗ tốt, thân thành quận đến Nam Hương quận đầu này gấm tứ xuyên bán con đường còn có tồn tại tất yếu sao? Kết quả là, cho dù nghĩ lấy vật, vật Nam quyền cũng chỉ có thể nắm thừa này hàng muối tệ. Người không muốn, có rất nhiều gia tộc quyền thế muốn. Dù sao, gấm tứ xuyên thiên hạ tốt nhất, như đem gấm tứ xuyên buôn bán đến lạc dương trở địa phương khác, lợi nhuận có thể vượt lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Theo thẳng trăm lưu thông, làm Tân Thành quận nhỏ này gấm tứ xuyên buôn bán không còn về sau, Nam Hương quận gia tộc quyền thế trong tay đều có đại lượng thẳng trăm không tốn ra ngoài. Thẳng trăm không tốn ra ngoài làm sao bây giờ? Lưu tại nhà kho, không có khả năng. Nam Hương quận gia tộc quyền thế cũng không đốc. Lưu tại nhà kho có biến phá đồng phong hiểm, nhất là mới lưu thông thẳng trăm, phong hiểm lớn hơn. Kết quả là, Nam Hương quận gia tộc quyền thế tự phát tại Nam Hương lưu thông thẳng trăm. Theo thẳng trăm lưu thông, trước sau thẳng trăm cũng dần dần cung không đủ cầu. Vi chúc lại cho Lưu Phong Yến một kế, tướng Lưu bị tự dưng thư, xin lệnh tại Tân Thành quận thành lập tiền đốc phủ. Thiếu phủ vốn là có tiền đốc chức vụ. Bất quá vì thống nhất tiền đốc, quận thiếu phủ là không có tiền đốc quyền, chỉ có trong triều đình chủ cột thiếu phủ mới có tiền đốc quyền. Suy xét đến thành đô đến Tân Thành đường xa, còn tại Giang Lăng Lưu bị đồng ý Lưu Phong thổ thư, đặc biệt đưa nước hành đô úy, Vũ dưới trách Tân Thành đốc, công việc. Đã được Lưu bị thụ mệnh sau, lại đề nghị cho phép Tân Thành quận bên trong gia tự quyền thế sĩ dân, đem cũng năm thủ tồn vào tiền đi, dù cũng năm thủ mà đốc thẳng trăm năm thủ. Tuy nói tiền đi là Lưu Phong mô phòng hộ thế làm, nhưng tiền làm được cụ thể vận hành, Mi Trúc xa so với Lưu Phong cái này gà mờ tinh thông. Cho nên, đối với đề nghị của Mi Trúc, Lưu Phong cơ hồ không có cái gì nghi vấn, liền hai chữ, làm theo. Tại Mi Trúc vận dụng hạng, mẹn mẹn mới tháng, Lưu Phong tại Tân Thành quận phủ khố liền trở nên tràn đầy. Không chỉ chữ hàng đại lượng mạch, còn đem năm thủ lưu thông đến Tân Thành Nam Hương thành chỉ cho dù là Hạ Hầu thượng cũng đều đối thẳng trăm năm thủ Lưu Thông mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không phải Hạ Hầu thượng không do thẳng trăm năm thủ bản chất là Lưu Phong đang cướp đoạt tài phú, mà là Hạ Hầu thượng vô lực ngăn cản. Nói ngắn gọn, Lưu Phong năng thịt, Nam Hương quận gia tộc quyền thế có thể ăn canh. Hạ Hầu thượng nếu là ngăn cản thẳng trăm năm thủ Lưu Thông, chính là tại đoạn Nam Hương quận gia tộc quyền thế tài lộ. Đoạn người tài lộ, như giết người phủ mẫu. Lại đem Nam Hương gia tộc quyền thế trong tay trăm năm thủ sẽ không biến thành phá động, cho Hạ Hầu thượng đưa đại lượng tư xuyên. Thậm chí không biết từ nơi đó tìm tới cái mỹ nhân đưa cho Hạ Hầu thượng. Mỹ nhân kế là khó khăn nhất ngăn cản. Giống như Lưu Phong lúc trước cự tuyệt không được Tân đang đưa tới nghĩa nữ thân thuộc, Hạ Hầu thượng đồng dạng cự tuyệt không được Nam Hương quận gia tộc quyền thế tặng mỹ nhân. Căn cứ tin tức đáng tin sừng, Hạ Hầu thượng cực kỳ sủng ái mỹ nhân này, vì thế còn lấy Nam Hương quận cùng Tân Thành quận rắp dưới, chiến sự thường xuyên làm lý do, không cho phép vợ hắn đến Nam Hương quan sát. Theo phụ khố chẳng đầy, Lưu Phong tại uy tín cũng là ngày càng tăng, người ủng hộ chúng. Nhưng mà, phồn hoa phía dưới, có người vui vẻ, cũng có người phiền. Thân thành quận ngày càng chính quy cũng gây nên thân nghi bất mãn. Tại Lưu Phong không đến trước, thân gia chính là danh xứng với thực tổ hoàng đế. Kết quả Lưu Phong đến, thân gia lực ảnh hưởng thẳng tắp hạ xuống. Thân Nam nhìn đấu triệt, gia tiểu đi thành đô, nghĩa nữ làm Lưu Phong tiểu thiếp, chỉ cần không tìm đường chết, tương lai tiền đổ như gấm. Thân Nam lấy lên được cũng thả xuống được. Thân nghi ý nghĩ lại là khác biệt. Trước kia muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ có thân nghi cho người ta lập quy củ không ai có thể cho thân nghi lập quy củ. Kết quả hiện tại, thành cây thái thú biến thành, thành tây lệnh, chức vụ hàm quyền lượng biến được nhỏ. Ngay cả tại thành Tây làm mưa làm gió cũng phải bị Đốc Bưu Mã Ngọc quá lớn. Mã Ngọc thậm chí còn ngay trước mặt Thân Nghi, theo luật trừng phạt Thân Nghi phạm tội ra phó, lại thêm Lưu Phong binh tuần trấn huyện, thanh trừ tốc ác, quét sạch rác rưởi, thẳng trăm năm thủ lưu thông chờ chút. Thân Nghi kiếm lời nhanh tiền sản nghiệp cơ hội đều bị đánh dụng, liền kém không có một lần nữa trượng lượng ruộng đồng số lượng. Từ một người người e ngại địa lâu xã, biến thành không có răng nanh sủng vật rắn. Thân Nghi tự nhiên là không phục. Vì thế, Thân Nghi nhiều lần hướng Thân Đam phản án, cảm thấy đầu hàng Lưu Phong là cái sai lầm. Thân Đam mỗi lần đều sẽ quên Thân Nghi, người nên biết đủ không thể tự cao tự đại. Số lần nhiều. Thân nghi đã cảm thấy thân đam đây là lao sợ, liên đối đối thân đam cũng hận lên. Cảm thấy được thân nghi không thích hợp thân đam, vội vàng tự thượng dung chạy tới thấy Lưu Phong, mời Lưu Phong trục xuất thân nghi tuyến cái khác hiển năng đảm nhiệm thành tây lệnh. Lưu Phong đối thân nghi ấn tượng vẫn luôn rất sai lầm. Sử sách ghi chép thân nghi là dẫn đầu phản bội Lưu Phong, mà thân đam thì là Lưu Phong thua chạy sau mới ném ủy, rồi nảy ra mạnh đặt trào phúng Lưu Phong, thân đam theo kim thành Thân Nghi bị thụ vi hội tập tướng quân tại Nam Dương nhàn cư, thân nghi làm Ngụy Hưng Thái thú lại phong hầu. Lam Ngụy Hưng Thái thú thân nghi, trực tiếp bản tính lộ ra, không chỉ ngang ngược tự uy, còn thường xuyên tư khắc ấn chương. Trên thực tế, Lưu Phong nhìn thấy thân nghi, cũng không kém bao nhiêu. Mã Ngọc dám ngay trước mặt thân nghi theo luật trừng phạt thân nghi phạm tội ra phó, đó cũng là có Lưu Phong ở sau lưng chỗ dựa. Lưu Phong bản ý là gõ. Chỉ cần thân nghi từ đây thu liễm, Lưu Phong nhìn thân đang mặt cũng sẽ không đối thân nghi Có thể thân nghi nếu không tứ thời, cũng liền không cần thiết đem thân giữ lại. Nếu không Ngày nào đó Hạ Hầu Trượng dẫn người tới lấy Tân Thành Quận, thân nghi chắc chắn sẽ như sử sách ghi chép giống nhau phản loạn. Lưu Phong đồng ý thân đàm xin lệnh, lại đích dùng thân đàm tộc tử thân nho vì thành tây lệnh, để thân đàm tộc tử thân nho tiếp nhận thân nghi vì thành tây lệnh, cũng là đối thân đàm tiến nhiệm. Dù sao, thân là gia chủ thân đàm phát hiện nhà mình đệ đệ có thể sẽ trong tương lai ù thành đại họa, vì phòng hậu tại tương lai mà xin lệnh chủ xuất thân nghi, Lưu Phong không thể vì vậy mà tức đoạt thân gia tại thành tây lợi ích. Đến nỗi thân đàm như thế nào đi hoàn thành thành quyền lực giao nhận, Lưu Phong không có can thiệp. Như thân đam liền chút chuyện này đều xử lý không tốt, không bằng hồi thành đô dưỡng lão. Lưu Phong tinh lực chủ yếu vẫn tại Nam Hương quận. Mấy ngày sau, Lưu Phong lại đến Giang Lăng. Chỉ vì 3 ngày trước, Lưu Bị bỗng nhiên phái người chuyển tin, để Lưu Phong tốc độ đến Giang Lăng. Lưu Phong kỳ thật cũng rất nghi ngờ. Lưu Bị đến Kinh Châu về sau, dường như liền không nghĩ tới lại hồi thành đô. Ngay từ đầu là Đốc Tuần Trư Quận. Về sau lại tại Hạ Khẩu, Miệng Miệng, Dương Miệng Tuần Hành. Càng là một trận Tương Dương Tảo Nhân mấy người cũng lạ như Lâm Đại Định, triệu tập trọng binh phòng bị. Chương 134, gia cắt lực đến, Lưu Phong luận bác phạt chiến lược, 6k2, chương 134, gia cắt lực đến, Lưu Phong luận bác phạt chiến lược, 6k2, hai bên kém một chút muốn đánh. Kết quả Lưu bị cho quan Vũ lý do lại là kiến an nguyên niên, cô thủ phong nghi thành đỉnh hầu, bây giờ qua hơn 20 năm, cô nhưng thủy chung không thể báo đáp Quân lần, cực kỳ tiếc nuối, trở lại trốn cũ, lấy kiên tâm trí. Từ đó về sau, Lưu bị mỗi lần đi tuần, quan Vũ đều sẽ hầu hạ ở bên. Vào sau, Lưu Phong thẳng đi tới chi Trên đường đi, nhận ra Lưu Phong hình dạng Giang Lăng Thành quan lại sĩ dân, nhau nhau hướng Lưu Phong chào hỏi. Như không có Lưu Phong ngày xưa phấn đấu quên mình cùng Tôn Quyền Trang Giang Lăng Thành cũng sẽ không có bây giờ an ổn. Lưu Phong tại Nam quận Danh Vọng, cũng không vì đi Tân Thành mà giảm xuống, ngược lại bởi vì đủ loại nghe đồn mà trở nên cao hơn. Dù sao, ngày xưa nghị tàu tổng sự vương phụ, tiền tướng quân chủ bộ lưu hóa, đốc biu thách tin, môn hạ tặc tàu Lý Vân, môn hạ đốc đạo đều bởi vì trung tâm mà bị thăng chức vì nam quận hạch tâm con lại. Trong quân như Nhạc Tử, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Lục Văn, Nưu Hiển, Lương Nghiễu, Quan Sùng, Lâm Thắng, Hô Di Thâm, lộ trước mấy người cũng bị trọng dụng. Còn lại như Tô Phi, Mã Lương, Phàn Trụ, Tập Chân, Tập Bình chờ người đều là nghe qua Lưu Phong uy danh. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lưu Phong có gặp nhau, cũng biết rõ Lưu Phong dũng mãnh trên chiến. Nói cách khác, Lưu dù người không tại Nam, quận, nam đất là thuyết. Đi vào trị tự trước phủ, Vừa mắt thấy, là Trần Đạo chỉ uy Bạch Nhĩ binh tại giới nghiêm. Nhìn thấy Lưu Phong, Trần Đạo bước nhanh đến phía trước bất lễ, "Lưu thái thủ, đại vương mệnh ta truyền lời, ra các quân sư đến." Lưu Phong giật lại mình, "Ra các quân sư đến Giang Lăng thành rồi. Chuyện khi nào?" Trần Đạo nói, "Đến có 6 ngày." Lưu Phong khuôn mặt nghiêm một chút, liên tưởng đến Lưu bị hơn nửa năm này vẫn luôn đợi tại Kinh Châu, Lưu Phong trong lòng có mấy phần suy đoán. Phụ Vương nhưng có nói qua khi nào hồi Thành Đô. Đại Vương nói, "Hắn không nghĩ hội Thành Đô." Quả nhiên, Lưu Phong không khỏi Ra cát lượng nhất định là tại Thành Đô lâu hầu Lưu Bị không trở về, tự mình đến Nam quận tìm người. Liên tưởng đến Lưu Bị đốc tần chưa quận thời điểm một trận chạy đến nghi thành bên ngoài, Lưu Phong cũng đại khái có thể đoán được Lưu Bị không nghĩ hồi thành đô lý do. Hán Trung một trận chiến, Lưu Bị mặc dù thắng quân sự nhưng thua nhân khẩu. Đến mức bây giờ muốn đi Hán Trung gia tần xuyên, trở nên phá lệ gian nan. Thu đạo vốn là khó. Hiện tại còn trăm dặm không có người ở, bác phạt lương đạo thành vấn đề lớn. Trùng hợp lúc này, Quan Vũ đem Tôn quyền chủ xuất Kinh Châu. Hán thủy phía Nam đều thuộc Lưu Bị. Không chỉ như thế, Quan Vũ còn thu được đại lượng chiến thuyền đặt được hoàn chỉnh lục khẩu cùng hạ khẩu, cùng vu Cấm kia không mang đi hai bạn quy phu. Nói cách khác, Lưu Bị muốn tự mình đi Kinh Châu bắt phạt. Đi Kinh Châu bắt phạt, đối Lưu Bị mà nói liền như là người sánh sợi binh lương, không cần mang địa đồ Lưu Bị đều biết mang bình hướng đi nơi đâu. Nhưng mà Lưu Bị ý nghĩ này vẫn chưa nói cho Tây Xuyên chứ tướng. Ngay cả Pháp Chính đều chỉ là loáng thoáng đoán được Lưu Bị có ý nghĩ này, Lưu Bị không nói, Pháp Chính cũng không tốt trực tiếp hỏi. Lưu Bị hơn nửa năm không trở về thành đô, thành đô tạm âm thanh tự nhiên là nhiều. Gia cát lượng nhiều lần phái người mời Lưu Bị hồi thành đô chủ trì lại cuộc đều bị Lưu Bị kiếm cớ từ chối, rơi vào đường cùng. Gia Cát Lượng chỉ có thể tự mình đến gọi Lưu Bị. Trong phủ, Lưu Bị nghiêng người dựa vào bằng mấy, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nghe Gia Cát Lượng thuyết phục chi ngôn. Gia Cát Lượng đến 6 ngày, quên Lưu Bị 6 ngày. Cổng. Lưu Phong đang nghe Gia Cát Lượng câu kết như không có đại vương trấn giữ thành đô Tây cùng chư Đông Nam phủ gì, làm sao có thể lệnh chúng sĩ an tâm a, tiên lặng đem vượt qua ngưỡng cửa chân trái lại thu về. Đang muốn quay người lúc, Lưu Bị tiếng hô vang lên. Nhìn xem Lưu Bị kia trợn tròn hai mắt, Lưu Phong cười một tiếng, đi vào làm lễ. Hà Nhi gặp qua phủ Bương, gặp qua quân sư. Lưu bị thừa cơ đánh gãy ra cắt lượng thuyết phục, nói sang chuyện khác, công trọng, quân sư đối ngươi vậy giả chế Long trùng đối giản độ có chút tàn thượng. Hôm nay ngươi vừa mới đến, liền cùng quân sư cùng nhau tham khảo. Lưu Phong đã biết Lưu bị tâm ý, lại gặp Lưu bị Điền cuồng ám chỉ, tự nhiên cũng không thể làm trái Lưu bị tâm ý, liền hướng ra cắt lượng mời nói, Lưu Phong bất tải, muốn hướng quân sư lĩnh giáo một hai. Ra cắt lượng dừng lại thuyết phục, ngồi nghiêm chỉnh, sáng, dựa hai lắng nghe. Lưu Phong cất giọng nói, Mới vừa nghe đến quân sư xưng như không có phụ vương chấn giữ thành đô Tây cùng chư Nhung Nam phụ gì, liền không thể lệnh chúng sĩ an tâm ta cho rằng lợi này không đúng lúc. Từ xưa đến nay, lập nghiệp gian an, thường thường cần mấy đời người cố gắng mới có thể thành tựu đại nghiệp. Ngày xưa cũng thần chỉ là Tây Thủy tiểu quốc, quyết trí tự cường lực thế, cuối cùng được hưởng thiên hạ, về căn bản ở chỗ mỗi một đời tần vương đều là có thể quân. Phía sau thủy hoàng được thiên hạ, hai thế mà chết, về căn bản ở chỗ phủ tô nhu nhược, hồi hợi tâm hẹp, chứ tử lại tầm trưởng vô Vi. Lấy sự vì kính, có biết ngay. Thế tử mặc dù tôi nhỏ Nhưng năm đã 12, ngày xưa Cam La 12 bị tướng Thế tử lại há có thể vô Cam La ý chí. Thuấn hổ đã bị Thế tử, liền ứng là phụ vương phân Ưu. Phụ vương không tại Thành Đô, Thế tử nên tuân theo phụ trí, tây cùng Trư Dung, Nam phụ Di Cảng, Giang Quốc Can Sĩ. Phụ vương không trở về Thành Đô, thật là ma luyện Thế tử, quân sư ứng thông cảm phụ vương a. Lưu bị vỗ tay nghiêm mặt, quân sư, cô chỉ ý, đúng là như thế. Không phải không muốn hồi Thành Đô, thật là ma luyện Thế tử. Thấy Lưu bị cùng Lưu Phong hai cha còn kẻ sướng người họa, ra cắt lượng đông cảm giác im lặng. Không nghĩ hồi liền không nghĩ hồi làm gì kéo thế tử đi ra. Gia Cát Lượng vốn còn nghĩ lấy cớ lưu tiệm tuổi nhỏ khuyên Lưu bị hồi thành đô, kết quả Lưu Phong mấy câu liền phá hỏng gia Cắt Lượng lấy cớ. Đại Vương cho dù muốn ma luyện thế tử, cũng nên về trước thành đô chiêu cáo quân thần, lệnh thế tử giáng quốc. Gia Cắt Lượng lại nghĩ cái lý do. Lưu bị nhìn về phía Lưu Phong, lần nữa nháy mắt. Lưu Phong nghiêm mặt nói, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, Phương Bắc sắp có đại sự, phụ vương hiện tại còn không thể hồi thành đô, nếu không nản xa đưa tin dân an, rất dễ dàng đến chế đại sự. Gia Cắt Lượng không chút biến sắc, không biết phong công tử lời nói đại sự, nhưng có dấu hiệu Lưu Phong hít một hơi thật sâu, đuôi nuôi trở dài, quân sư có chỗ không biết, ta bây giờ đảm nhiệm tân thành thái thú, có nhiều mật thám vào nam dư quận, dò xét được không ít bí băn. Đầu năm 3 tháng, có hoàng long xuất hiện tại Tiếu huyện. Tháng tư linh thị, quân an huyện báo cáo sư có bạch trì xuất hiện. Còn lại chưa điệp, cũng có kỳ lân, bạch hổ, cam lộ, lệ truyền, kỳ thú trở hiện thế nghe đồn. Tháng 6 tân, thời này, tàu phi trị binh tại Đông Dào, canh ngọ ngày, truyền lệnh nam Trinh, nhưng mà đại quân trực tiếp đi Tiếu tiêu lao chúng tại Thành Đông, ngày, lại đến Hứa Đồ đến Lại có Sấm nói là, khi bình 5 năm, năm, cũng có Hoàng Long xuất hiện tại tiểu huyện, ngay lúc đó thái sử lệnh đơn Dương Sưng nơi đây 50 năm sau phải có vương giả xuất hiện, Hoàng Long cũng sẽ lần nữa như thế, đây là thiên tượng tỏ rõ. Sau có Sấm nói là định thiên hạ người, Ngụy công tử hoàn, thần chi chỗ mệnh, làm hợp phụ Sấm, lấy ứng thiên nhân chi vị. Ra cắt lượng sắc mặt đại biến. Lưu bị cũng là ngồi thẳng người, trong hai con ngươi ẩn có vẻ giận, nự khí cũng nhiều nghiêm khắc, coi là thật như thế. Này chỗ nào là cái gì bí văn? Rõ ràng là lại ám chỉ Tào Phi muốn đem hắn đế thay vào đó. Da cắt lượng trầm khí. Phong công tử đã biết 3 tháng chuyện, vì sao không rất sớm báo cho đại vương. Hiển nhiên, gia cát lượng đang hoài nghi Lưu Phong những này bí văn là thật hay giả. Lưu Phong ngưng tiếng nói, Phương Bắc thường có yêu nhân nghi ngờ nói sinh loạn, chỉ dựa vào chút tin đồn nghe đồn, không đủ để phán đoán Phương Bắc Đem có đại sự. Thằng đến Tảo Phi tháng 6 bỗng nhiên Nam Trình, ta mới ý thức tới việc này không thích hợp, Tảo Phi Nam Trình không đi nu tu khẩu cũng không vào viện hành, lại vẫn cứ chạy đến Tiếu huyện đại hưởng 6 quân cùng tiêu phụ lao dân chúng, sau đó lại chạy đến hướng phía Nam quốc lại. Đó căn bản không phải cái gì Nam Trình, mà là tại hướng Hán Thiên tử khoe khoang binh uy. Về sau ta lại phải người trộm vào Lạc Dương, lúc này mới biết được Lạc Dương có thiên mệnh tại Tào Phi sớm nói ra hiện. Tào Phi xoán hán ra tâm, càng hơn Tào Tháo, đây cũng là vì sao ta sẽ nói phương Bắc sắp có đại sự, Phù Vương hiện tại còn không thể hồi thành đô. Lưu Phong nói những thứ này, một nửa thật, một nửa giả. Có rất nhiều chưa trải qua kiểm chứng sự sách ghi chép tư liệu, có rất nhiều mật thám thật sự rõ ràng điều tra tin báo. Nghe xong, Lưu bị sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, quân sử, cô thừa nhận, lúc trước cô không nghĩ hồi thành đô là muốn lưu ở Kinh Châu tùy thời đoạt lại Tương Dương. Bây giờ xem ra Cô là tuyệt đối không thể lại hồi thành đô rồi, nếu như Vương Bắc thật sự có biến, cô tại Thành Đô liền khó mà kịp thời phối hợp tác chiến kinh châu chuyện. Lưu Phong khẽ miệng giật một cái. "Phụ Vương A phủ Vương, hiện tại liền dự nhận, ngươi còn thế nào lưu tại Kinh Châu?" Ta phí lời." Như Lưu Phong nói trước, ra cắt lượng thông suốt đứng dậy, nghĩ Lưu bị một bái, việc này lớn, đại vương được mau trở về Thành Đô, cùng quân thần thương nghị đối sách. Lưu bị lập tức sử sốt, chật kịp phản ứng, "Cô, chủ quan." Lại nhìn Lưu Phong, giờ phút này đã đem đầu xuống, dường như đem cổ rút vào vạt và áo cắt đấu. Công trọng Lưu bị nửa khi có chút buồn bực. Cô để ngươi đến Giang Lăng là nghĩ biện pháp để cô lưu tại Kinh Châu, làm sao trái lại để cô không thể không hồi thành đô rồi. Lưu Phong rất im lặng. Ta lý do đều cho phụ vương ngươi biên tốt rồi, phụ vương ngươi thế nào cũng phải thừa nhận ngươi mới là tại lựa gạt quân sư. Quân sư cái gì người a? Ha? Hai ta diễn kịch kém như vậy, có thể lửa quân sư mới có quỷ. Mình tính mà xem xét. Lưu Phong là không hy vọng Lưu bị lại hồi thành đô. Đạo lý cũng rất đơn giản, đã phải cố gắng, còn muốn cho Lưu bị nhìn thấy cố gắng của mình. Lưu bị như tại thành đô Có trọng điếu đại sự Lưu Phong chỉ có thể phái người đi Thành Đô thấy Lưu Bị. Nhưng rất nhiều chuyện không thể làm mặt câu thông, liền dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Từ xưa đến nay, hoàng thất phụ tử cũng bởi vì không thể làm mặt câu thông mà hiểu lầm án lệ nhìn mãi quần mắt. Liền thí dụ như, Phú Tô bởi vì giả chiếu thư tự vẫn, Lưu Cư bởi vì không gặp được Lưu Triệt, bị phán định vì khởi binh ngữ phản. Lưu Bị tại Giang Lăng liền bất động. Có chuyện gì, nhiều nhất 3 4 ngày liền có thể nhìn thấy. Nghĩ làm điểm nút, qua lại cũng liền 6 ngày. Liên thí dụ như tại Tân Thành quận thành lập Tiên Núc dễ dàng liền đạt được Lưu Bị thủ mệnh. Lại đến hôm nay thay Lưu Bị bài ưu giải nạn, cũng là như thế. Đối với thân ở Hiểm Nghi chi địa Lưu Phong mà nói, làm sao có thể để Lưu Bị nhìn thấy cố gắng của mình, rất là trọng yếu. Bởi vậy, khi xác định Lưu Bị không nghĩ hồi thành đô về sau, Lưu Phong liền không nghĩ để Lưu Bị hồi thành đô. Giang lăng tốt bao nhiêu a? Nước xanh trời xanh áng mây rồi, giang lăng cảnh đẹp không nghĩ về. Rất nhanh, Lưu Phong lại cho Lưu Bị tìm được lấy cớ. "Quân sư, kỳ thật ta đối Long Trung đối có nỗi nghi hoặc, vừa mới chưa kịp nói, còn mời quân sư sau khi nghe xong, rồi quyết định muốn hay không nhượng phụ Vương hồi thành đô." Lưu Phong chắp tay lại đạo, Ra cắt lượng lông mày cao lại, "Phong công tử, người hẳn là rõ ràng, sáng vị sao muốn mời đại vương hồi Thành Đô?" Lưu Phong đương nhiên rõ ràng, "Ta phi nếu là soán hắn tự lập, như vậy Lưu bị liền phải xương đế lấy kế hành thống. Nếu muốn quên Lưu bị xưng đế, Kinh Châu đám người này khẳng định là không quên nổi, vẫn như cũng được Thành Đô đám kia khuyên Lưu bị xương vương nhân tại quên được đâu." "Bất quá, muốn quên Lưu bị xưng đế, chưa hẳn được Lưu bị hồi Thành Đô, Thành Đô đám người này cũng là có thể tới răng lăng." Thấy Lưu Phong không nói, da cắt lượng thở dài, "Sáng, dựa hai lắng nghe." Liêu Phong nghiêm túc mà nói, "Quân sư Long trùng đối, mặc dù có thể xưng thiên hạ kỳ lược, nhưng đã không thích hợp làm trước tình thế." Bây giờ, Hán Trung Bất Chân nhìn thấy, sạ đạm nhiều hủy, không có 10 năm thời gian, Hán Trung rất khó khôi phục sinh khí, lại thêm tục đạo gian nan, phủ vương đến lúc đó như lấy tuổi gần thất tuần thân thể liêu đạo bách phạt, làm sao có thể lệnh chúng thần an tâm? Hồ, quân lực 4 là yếu tại Tà Ngụy, ngàn xa còn muốn 2 phần binh lực, thực khó thủ thắng. Cho nên ta cho rằng, hẳn là điều động Tây Xuyên chi binh vào Kinh Châu, giả sử Tào thật được xoán Hán cử chỉ, liền tập trung ưu thế binh lực trước lấy tương dương cùng phản thành. Sau đó tại Hán thủy phía nam, đóng quân 5 bà người, tốn 2 phần 10 tỷ lệ thay phiên nghỉ ngơi, thường chú 4 bà người, một bên làm rộn một bên phòng thủ. 6 7 năm bên trong, có thể tích 30 triệu hộp tại Hán thủy, đầy đủ 10 bạn chi chúng 5 năm quân ăn, lại đợi thiên thời lấy hướng huyền lạc, tắc vô hướng mà không thể. Nếu nói ngay từ đầu họa cho Lưu Bị nhìn Long trung đối giản đồ vội vàng lại có gặp may liêm nghi, như vậy Lưu Phong giờ phút này luận thuật chiến lược thì là tại Tân Thành quận làm hơn nửa năm thái thú về sau, tỉ mỉ suy nghĩ mà được. Trong đó tham khảo vị nhân đối lòng trung đối đánh giá, tham khảo đặng ngãi đồn điển tích lương tại Hoài thủy. Tham khảo gia cắt lượng cùng Khương Duy nhiều lần bất phản, cũng tham khảo hoàn ấm bất phản, tham khảo tạo phi đoạn bệnh chờ chút. Lưu Phong đã từng phái người đi Hán Trung hỏi qua Ngụy Diên gia tần xuyên độ khó khăn. Ngụy Diên cho hồi âm đơn giản mà trực tiếp, không bằng mạo hiểm đi từ ngõ cốc, có thể một lần là xong. Vụ ý chính là, đi từ ngõ cốc mặc dù phong hiểm lớn, nhưng có khả năng thành công, đi cái khác đường, gần như không khả năng. Lưu Phong không nghi ngờ Ngụy Diên lời này chân tử tính. Tại Hán Trung thời điểm Lưu Phong liền cùng Ngụy đã từng quen biết, mặc dù Ngụy người cao ngạo nhưng cũng là cái dám liều bệnh thực tiễn phái. Ngụy Diên như vậy ngồi âm, liền mang ý nghĩa Hán trung gia xuyên mấy đầu đường Ngụy Diên đều tự mình đi đi qua. Cuối cùng được ra không bằng mạo hiểm đi tử ngọ cốc không phải là Ngụy Diên cảm thấy đi tử ngọ cốc có bao nhiêu cao minh, đơn thuần là hành động bất đắc dĩ. Ra tần xuyên, quá khó. Lại thêm Lưu Bị lại Kinh Châu không đi, để Lưu Phong càng thiên hướng về trước tương phản lại đồn điền tại Hán thủy Mã đối đãi thời cơ phạt chiến lược. Trong phủ Lâm Bảo yên tĩnh. Bất luận là Lưu Bị hay là Gia Cát Lượng, đều rơi vào tư. Chương 135, cùng trở lại Thành Đô, Lưu Bị cao điệu khen Lưu Phong, 6K, 1, chương cùng trở lại thành đô, Lưu Bị cao điệu khen Lưu phòng, 6k, một, ra cát lượng biết rõ dân tình, Lưu Bị biết rõ cô tỉnh. Bất luận là dân tình vẫn là quân tỉnh, đi Hán trung bắc phạt đều so đi tương dương khó không chỉ gấp 10 lần. Ngày xưa hàng trung chi chiến, đánh cho Lưu Bị cơ hồ muốn nam tử làm chiến, nữ tử làm vận thảo tháo lại thuận lợi hoàn thành tỷ dân kế mạch. Nhìn như thắng, kỳ thực xong thua. Lưu Bị thua người, Tào Tháo thua địa. Hán trung chi chiến đều đánh cho gian nan như vậy, lại nghĩ từ hàng trung ra xuyên, phía sau cần áp lực sẽ có bao lớn, bất luận là ra cát lượng hay là Lưu Bị cũng không dám tin tưởng cùng cực kỳ mâu chốt, thời gian. Khôi phục Hán Trung sinh quý nói ít được 10 năm. Dù là đi hàng trung thuận lợi đoạt lấy lúc đây, bình dung trị dân tích lương nuôi ngựa luyện binh lại phải 10 năm. Lại từ Long Tây một đường phá Trường An, phá Đồng Quan, phá Hàm Cốc Quan, cuối cùng đánh tới Lạc Dương, ở trong đó thời gian lại càng không biết muốn bao nhiêu. Dùng hơn 20 năm đi cùng Tào Huy liệu trị dân tích lương nuôi ngựa luyện binh, sẽ chỉ làm chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn. Đây là suy xét Tào Huy một mực bị đội phòng thủ lại vô thiên thai dịch bệnh tình huống. Nhưng mà Tà Hụy là không thể nào một mực bị động phòng thủ, thiên tai dịch bệnh càng là khó mà đỡ trước. Bây giờ Tôn Quyền đã tàn, Tà Hụy quân sự trọng tâm đã chết đi đến lưu bị một phương. Kinh Châu phương diện không chỉ phải để phòng Tôn Quyền lại mưu Kinh Châu, còn muốn một mình đứng trước Tà Hụy tại Hán thủy phía Bắc trọc binh. Long trung đối trọng yếu nhất một đầu đông kết Tôn Quyền lấy tình thế trước mặt đến xem, cơ hội có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu bị thế yếu thời điểm, Tôn Quyền đều nghĩ đến trộm Kinh Châu chèn ép Lưu bị. Lưu bị thế mạnh thời điểm, Tôn Quyền càng không khả năng đối Lưu bị có thật tình. Bất luận cái gì chiến lược, đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giống như trận chiến xích bích về sau, bàng thống cho rằng Kinh Châu hoang vù tàn bại, nhân vật sói mòn hầu như không còn, đông có tốt quyền, bắc có Tào Tháo, đợi tại Kinh Châu khó có phát triển, mà Lích Châu hộ khẩu trăm bạn, thổ điệu phí nhiều, sản vật phí nhiều, cướp đoạt Lích Châu có thể thành đại nghiệp. Đoạt Tây xuyên về sau, phát chính cho rằng Tào Tháo nhất cử mà hàng trường lỗ định hắn chung, lại không thừa cơ đổ bà tục, ngược lại chỉ lưu hạ hầu tuyên, trường hợp đồng chú, không phải Tào Tháo không hiệu chiến lược mà là có lòng không đủ lực Quan nội để đề Tháo không thể không hội cho nên đề nghị nâng chúng thảo phạt Hán Trung, thượng nhưng phải Trường An, bên trong có thể từng bước xâm chiếm ung, lương, hạ có thể cố thủ làm trưởng lâu kế sách. Ra cắt lượng long trung đối không có vấn đề, bảng thống chiến lược cũng không thành vấn đề, pháp chính chiến lược cũng không thành vấn đề. Đều là căn cứ Lưu Bị không đồng thời kỳ gặp phải tình thế đưa ra hợp thời nghi chiến lược. Cái trước để Lưu Bị có nơi sống yên ổn, hai người sau để Lưu Bị được kích châu. Mà lập tức, Lưu Phong điều động Tây Xuyên chi binh bảo Kinh châu, tập trung ưu thế binh lực trước lấy tương dương cùng phần thành, sau đó đồn điện tại Hán thủy, tích lương 6 Vậy năm mà đối đại thiên thời cũng là đối trước mắt gặp phải tình thế đưa ra hợp thời nghi chiến lược. Lưu Bị trong lòng tỏa ra vui mừng cùng vui vẻ. Lúc trước thu Lưu Phong vị con nuôi lúc, trừ không con bên ngoài, trọng yếu nhất chính là coi trọng Lưu Phong võ dung cùng đức hạnh. Tuy nói vào xuyên sau mấy năm, Lưu Phong tính cách dần dần trở nên tiêu căng cứng mãnh, nhưng Lưu Bị không cho rằng đây là chuyện xấu. Có bản lĩnh người mới có tư cách tiêu căng cứng mãnh. Chỉ cần độ lượng cùng tâm tính có thể theo kịp, liền có thể một mình đảm đương một phía. Về sau, Lưu Phong vào trợ bảo đảm Kinh Châu, để Lưu Bị nhìn thấy Lưu Phong khoan dung độ lượng, độ lượng cùng cứng cỏi tâm tính. Lại về sau, Lưu Phong đảm nhiệm tân thành thái thú, từ một cái không biết trị lý địa phương võ phu, dần dần trở nên biết dùng người, tôn hiền trọng sĩ, tự mình chấp chính yêu dân. Lưu Bị trong lòng cảm giác thành tựu càng ngày càng tăng. Bất luận là để Mi Trúc đi tân thành giúp Lưu Phong, vẫn là để Đổng Khôi đi tân thành đúc thẳng trăm năm thủ, đều là Lưu Bị muốn để Lưu Phong có thể tiếp tục trưởng thành. Ngày hôm nay, Lưu Phong lần nữa để Lưu Bị cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Chiến lược. Lưu Phong sẽ căn cứ trước mắt tình thế chế định hợp thời nghi chiến lược. Căn cứ trước mắt tình thế chế định hợp thời nghi chiến lược là trở thành một cái đại tướng trọng yếu nhất năng lực. Sẽ không bởi vì lúc chế nghi chế định chiến lược, có thể làm dũng tướng làm trí tướng đương nhân đem làm hắn tướng, làm không được đại tướng. Làm Lưu bị phát hiện, Lưu Phong trưởng thành càng ngày càng phù hợp trong lòng kỳ vọng lúc, loại kia dưỡng thành cảm giác thành kỳ, người ngoài là rất khó lý giải. Đoan chừng cũng chỉ có nuôi dưỡng hoặc hứa bệnh hắn gọi đế lưu triệt, có thể cùng Lưu bị cảm động lây. Quân sư, con ta lời nói có thể hay không được sừng tụng kỷ luật? Lưu bị tay trái bước ven ngắn râu, trên mặt tràn đầy đủ cười, kia cười to lại cố nén khệ miệng đã nhanh muốn ép không được. Nếu không phải muốn duy trì hình tượng Lưu bị thật nghị đứng ở chỗ cao nhất, đối toàn bộ Giang Lăng thành hô to cười to, Tào Phi vô dũng, Tào trương vô nhu, Tôn Quẩn nhát gan, chỉ có con ta Lưu Phong, Văn Võ kia toàn, đảm lượng hơn người. Có con như thế, sao mà may mắn ư? Gia Cắt Lượng trong lòng cũng có kinh hỉ. Lưu Phong lời nói kỳ lược lợi và hại, Gia Cắt Lượng đều không cần suy nghĩ nhiều liền có thể nhìn thấu chuyện. Gia Cắt Lượng kinh hãi là, Lưu Phong tại ngắn ngủi mấy năm gian liền trưởng thành đến như thế độ cao. Vụ chính là, Lưu Phong chi ân nghĩa hiểu tiến thoái một lòng chỉ vì Lưu bị đại nghiệp, có quan hệ với Lưu Phong đối phụ tử huynh đệ tình nghĩa quan điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít chuyển vào ra cát lượng trong hai. Lúc trước lập lưu thiện vị thế tử thời điểm, ra cát lượng là không có tham dự thảo luận. Lưu Bị vì cái gì thu Lưu Phong vì con nuôi, ra cắt lượng cũng lòng dạ biết rõ. Hơn 10 năm gian, Lưu Phong vẫn luôn là bị Lưu Bị xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Vừa xương Vương liền thủ tiêu Lưu Phong người thừa kế thân phận, là rất không đúng lúc. Nhưng mà Lưu Bị muốn an yên tâm, lại không thể không tại xương Vương thời điểm lập Lưu Thiện vì thế tử. Không lập Lưu Thiện, đám người liền phải suy đoán Lưu Bị có phải hay không muốn lập Lưu Phong. Chỉ cần suy đoán có Như vậy đám người vì lợi ích của mỗi người liền tất nhiên sẽ lương cực phân hóa, hoặc ủng hộ Lưu Thiện, hoặc ủng hộ Lưu Phong, thậm chí ủng hộ Lưu Vĩnh cùng Lưu Lý cũng có khả năng. Dù sao, Lưu bị là không có đích sinh con, Lưu Phong là con nuôi, Lưu Thiện là con thứ, Lưu Vĩnh cùng Lưu Lý đồng dạng là con thứ, trên bản chất bốn người đều là có thừa tự quyền. Muốn lập ai là thế tử, căn bản ở chỗ lợi ích cần nhắc. Nhưng mà bất luận là lập Lưu Phong vẫn là lập Lưu Thiện, đều sẽ lệnh người thất vọng đau khổ. Lập Lưu Phong, quan Vũ chờ người khẳng định là không vui lòng, thân nhi tự không lập, dựa vào cái gì? Lập Lưu Thiện Lưu Phong cùng ủng hộ Lưu Phong tâm thái liền băng, sớm biết không đến đích châu, đánh sống đánh chết cái gì cũng không chiếm được. Mà bây giờ, Lưu Phong chẳng những không có tâm tính băng, ngược lại chủ động giữ gìn Lưu bị quyết định, càng là không cho phép có bất kỳ người ly tán phụ tử giữa huynh đệ tình nghĩa. Nếu nói Lưu Phong đối thế tử vị không có một chút xíu ý nghĩ, ra cắt lượng là không tin. Nhưng mà, người sở dĩ là người, là bởi vì người có thể trong khống chế tâm dục vọng, mà sẽ không như là dã thú bằng bản năng làm việc. Khống chế được càng tốt, liền càng có nhân tính. Phạm cổ chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là có thể khống chế tốt dục vào người ngươi càng hiền, liền càng sẽ được người tôi tính. Lưu bị như thế, bây giờ Lưu Phong cũng là như thế. Phong công tử lời nói, có thể xương kỳ lược, đại vương sau này muốn bắt phạt, cũng có thể phong công tử cho yến kỳ thời cơ. Ra cát lượng đầu tiên là khẳng định Lưu Phong kỳ lược giá trị, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng mà, đại vương không trở về thành đô, Tây xuyên binh lại như thế nào có thể điều động vào Kinh Châu? Lưu hai thủ thành đô, Lưu hai thủ Lâm Trung, Lưu hai thủ Nam chung như thế nào phối hợp tác chiến chờ một chút mọi việc, đều phải đại vương hồi thành đô sau mới có thể quyết định. Chương 135 cùng trở lại thành đô, Lưu bị Cao Điệu khen lưu phòng, 6k2, chưa 135, cùng trở lại thành đô, Lưu bị Cao Điệu khen lưu phòng, 6k2, Đại Vương hồi thành đô càng sớm, điều động Tây Xuyên binh vào Kinh Châu thời gian liền càng nhanh, Đại Vương cũng có thể sớm ngày trở về Kinh Châu, nếu như tạo phi tại năm nay liền soán hán tự lập, Đại Vương vẹn vẹn lấy Kinh Châu chi binh lại như thế nào có thể đánh hạ tương phản. Chúng thần vào Kinh Châu, qua lại không dễ, muốn thương nghị đại sự cũng sẽ chỉ hoãn phí ngày, còn mời Đại Vương minh dám. Lưu bị mở to hai mắt nhìn. Lưu Phong Yên lặng lui về sau một bước. Sau đó cho Lưu bị một cái bất đắc gì ánh mắt. Phụ vương, ta hết sức." Quân sư mắt sáng như bước, tài hùng biện vô song, ta luận bất quá hắn. "Thật lâu." Lưu bị thở dài, "Mà thôi." Cô trước hết hồi thành đô một chuyến. Gia Cắt Lượng khỏe miệng hiện lên ý cười, mượn hành lễ thời điểm lại sáo rượu che giấu đi, "Đại vương anh minh, sáng sẽ không quấy rầy đại vương phụ tử ôn chuyện." Nhìn xem Gia Cắt Lượng rời đi lúc kia tiêu sái nhẹ nhàng bộ pháp, Lưu bị lập tức mặt buồn rười rượi. Lại gặp Lưu Phong lui mà đi, Lưu bị vẻ u biến thành tức giận, "Con ta, ngươi muốn đi nơi nào?" Lưu Phong ngượng ngùng cười một tiếng, Hải Nhi lúc đến, ngẫu nhiên gặp một tửu phường, rượu thơm mùi phía, nhất định có rượu ngon. Phu Vương có thể ở đây lợi chút, dung Hải Nhi đi lấy. Lưu Bị trừng mắt quá khẽ, biên lấy cơ cũng biên cái ra dáng, trong phủ tử có rượu ngon, không cần ngươi lại đi tửu phường lấy. Lưu Phong không cần nghĩ ngợi, Hải Nhi tự mình đi lấy, mới hiển lộ ra hiếu nghĩa. Được rồi, phụ cận nói chuyện. Lưu Bị đánh ghế Lưu Phong tìm lấy cơ rời đi ý nghĩ, để Lưu Phong phụ cận ngồi xuống, ngươi cũng nhiều năm không có hồi Thành Đô, có thể cùng cô cùng hồi. Lưu Phong thân thể có chút lắc một cái, chính bản thân nghiêm túc. Phủ Vương Tân Thành quận cùng Nam Hương quận giáp rới, Nam Hương thái thú Hạ Hầu Trượng, nhu lực bất phàm, nhưng nghe ta không tại, chắc chắn cự binh xâm chiếm. Tân Thành yếu địa, không thể chủ quan. Hồi Thành Đô, Lưu Phong cũng không muốn trở về. Ban đầu ở Hán Châu lúc, Lưu bị dưới trướng chúng thần vì tranh lập ai là thế tử, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, cũng không ít người đối Lưu Phong ác ý hãm hại. Bây giờ Lưu Phong tại Kinh Châu đợi đến hào hào, danh vọng gần với Lưu Bị cùng vũ, đi đâu đều có người bái cùng Làm gì lại ngồi Thành Đô bị Cái này cùng hậu thế rất nhiều tại quê nhà bị thân thích khinh bỉ ra ngoài phát đạn sau liền rất kháng cự về nhà đồng dạng. Cái gì? Trở về đánh mặt. Bọn hắn xứng sao? Có thể xứng mấy cái chìa khóa. Bởi vậy, làm Lưu bị đưa ra để Lưu Phong cùng hồi thành đối lúc, Lưu Phong lập tức liền nghi kỳ lấy cớ. Lưu bị ánh mắt sao mà đọa gắt. Lưu Phong mới mở miệng, Lưu bị liền khám phá Lưu Phong tâm tư. Lưu bị cũng không nói ra, thuận Lưu Phong lời nói nói, cô sẽ để cho Thản Chi đi phòng lăng tạm thời thay ngươi, ngươi chưa trải qua doanh Tân Thành có lúc, Thản Chi đều có thể đánh lui hạ bây giờ Tân Thành quận bị ngươi kinh doanh được như sắt thông bình thường, có Thản Chi thủ Tân Thành, không có sơ hở nào. Lưu Phong nghiêm mặt nói, quân hầu có ý để Thản Chi huynh cưới Triệu tướng quân nữa nhi, phụ vương ngươi không thể chậm trễ Thản Chi huynh nhân sinh đại sự, Thản Chi huynh đều 40 đến nay vô hậu. Lưu bị cũng nghiêm mặt nói, cô cũng là như vậy nghĩ. Cô cùng Văn trưởng, tình như huynh đệ, ngươi cùng Thản Chi, cũng nên có huynh đệ tình nghĩa. Văn trưởng muốn trấn Kinh Châu không thể thoát thân, cô lại không tốt ép buộc tử lòng gà nữ, vừa bạn ngươi có thể thay Thản Chi vào xuyên làm mối. Lưu Phong ngập nhiên. Ta đây là chính mình đem chính mình cho vòng vào đi. Ta đi cho Thản Chi huynh làm mối. Tuy nói bà bình thường là mối, nhưng có đôi khi cũng có thể là ngang hàng. Lưu Bị lý do cũng rất đầy đủ, Quan Vũ không thể rời đi Kinh Châu, Lưu Bị không thể ép Mục Triệu Vân gả nữ, thân phận của Lưu Phong địa vị cũng có tư cách đi làm mối, hợp tình hợp lý. Lưu Bị trong lòng đụng trùng nhạn, còn muốn cùng cô trang. Người chính là cô nuôi lớn, người đang suy nghĩ gì cô lại không biết. Lưu Phong đột trí, phụ bương, Hải Nhi thật muốn hồi thành đô sao? Lưu Bị nhấn mạnh, nhất định phải muốn về thành đô. Thấy Lưu Phong vẻ mặt đưa đám, Lưu Bị liền lại chính lời nói, công trọng, cô biết ngươi không nghĩ hồi thành đô nguyên nhân, ngươi sợ sau khi trở về gây nên thành đô đám người kiêng kỵ." Nếu có tiểu nhân thừa cơ giở cho xấu, có thể làm ngươi cùng A đấu bất hòa. Nhưng mà, cô cả đời này lựa trước quân hùng thiên hạ. Phạm có tôn thất chí thân bất hòa người, đều là khó thành đại sự. Tiên đế có hai con trai, chính vị mà bị tiểu nhân thừa lúc, một bị đồng tác cập chết, một bị tào tác cư ép, Viên tiệu tam tử, đồ có Hà Bắc chi điệu, lẫn nhau tranh phạt mà vì tào tháo chỗ bại, Lưu Biểu nhị tử, ngồi Kinh Châu mổ mở chi địa, lẫn nhau căm thủ mà vì tào thảo chỗ bại, trái lại Đông Tôn Sách minh đệ, huynh chết đệ cùng mà có thể cố thủ Giang Đông. Cô muốn để thành đô đám người rõ ràng, cô có một cái hảo nhi tử một cái văn võ kia bàn, đảm lược hơn người hảo nhi tử, một cái không phụ phụ tử huynh đệ tình nghĩa hảo nhi tử. Cô muốn để thành đô đám người rõ ràng, như thế nào để không nghi ngờ mình, huynh Huyên không nghi ngờ để cô muốn để thành đô đám người rõ ràng, cho dù một ngày kia cô không tại, cô cơ nghiệp cũng vẫn tại, cũng không có người có thể khi nhục cô con trai. Âm vang có lực lời nói, tự lưu bị trong miệng nghiêm nghị mà ra. Lưu Phong cũng từ ngay từ đầu khóc tang mặt dần dần nhiều kinh ngạc cảm động ngưng trọng chờ phức tạp cảm xúc biểu lộ. Chân thành là lớn nhất tất sát khí. Lưu Phong chân thành, để Lưu bị cảm thấy kiêu ngạo. Lưu bị chân thành để Lưu Phong cảm thấy thư thái. Phụ thân không cần hoài nghi nhi tử, nhi tử không cần cảnh giác phụ thân, đây mới là chính xác phụ tử ở trung chi đạo. Cho dù là Lưu Phong, lý tính cũng tại Lưu Bị kia từng tiếng hảo nhi tử bên trong bị cảm tính chiến thắng. Thật ra, hài nhi nguyện theo trà bường hội xuyên. Chờ Lưu Phong lý tính lần nữa chiến thắng cảm tính lúc, Lưu Bị đã thoải mái cười to, có con ta đi theo, ta lòng rất an ủi. Lưu Phong nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chủ quan, không có tránh. Hôm sau, làm ra Cắt Lượng nhìn thấy Lương cung cầm thương dụ ngựa như hộ vệ đi theo tại Lưu Bị bên người Lưu Phong lúc, Giao phiến tay phải cũng không khỏi chỉ trệ Lưu bị thì là trong lòng thoải mái nói thẳng mà cười con ta tại kinh Châu lập công lớn lại há có thể không quay lại hồi thành đô được hưởng lưu phong thì là hào luôn mà nói Giang lăng đến thành đô đường xá xa xôi thân là con nên hộ vệ tả hữu Gia Cát lượng khám phá không nói toàn lưu bị đây là muốn dẫn lưu phong hồi thành đô gõ đám người đâu đối Gia Cát lượng mà nói đây cũng là chuyện tốt gõ thành đô đám người cũng là cần thiết từ xưa thì thần đều không nên đi lẫn vào người cái thửa lưu bị nghĩ lập ai không muốn lập ai cũng hẳn là từ Lưu bị đến quyết định Giang Cát Lượng cũng cảm thấy may mắn. Nếu như Lưu Phong bởi vì ghét hạt Lưu Thiện đương thời tử một chuyện mà tại thượng dung bẻ nát, Kinh Châu chắc chắn sẽ luôn hãm. May mà chính là Lưu Phong không có nhân tư phế công, cho dù lòng có bất mãn cũng không có cương thả lại sự. Quan Vũ thì là tự mình đưa Lưu Bị vào Giang Tân Khẩu lên thuyền. Lưu Bị chịu hồi Thành Đô, Quan Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này đoạn thời gian, Quan Vũ lại muốn xử lý Kinh Châu lúc, lại muốn hộ vệ Lưu Bị, sợ Lưu Bị lại chạy tới Tương Dương bên ngoài điều tra cố tình. Lưu Bị chuyến này trở về, cho dù lại muốn hồi Kinh Châu cũng phải 2 tháng sau thậm chí càng lâu. Văn trưởng, ngươi dường như nóng trông cô hồi thành đô a." Lưu bị thấy Quan Vũ kia biểu lộ như chút được cái nặng, dương cả giận nói: "Ra cát lượng cùng lưu Phong nheo nhao đừng mở mặt. Quân hầu vì sao lại như thế, đại vương, phụ vương, ngươi thật không tự biết sao?" Quan Vũ cũng không phải lăng đầu thành, nghiêm mặt mà nói: "Đại vương thân hệ quốc gia chi trọng, sớm ngày trở về thành đô an định quan lại sĩ dân, chính là thần mong muốn. Lưu bị cười ha ha: "Văn trưởng a Văn trưởng, ngươi để cô cũng không biết nên nói như thế nào. Mà thôi, bảo vệ tốt Kinh Châu, đợi cô xử lý xong thành đô mọi việc, lại mang binh vào Kinh Châu." rút ngươi lại lấy tư phản. Quan Vũ chắc tay, cùng trung quanh quan lại đứng dậy hô to, cùng tiến đại vương. Nhìn xem Dương Bẩm Mã đi Lưu bị bóng lưng, Quan Vũ ánh mắt cũng biến thành sắp bén. Lưu Phong hôm qua lời nói, Lưu Bị cũng đồng bộ báo cho Quan Vũ, cũng để Quan Vũ tăng thêm mật thám điều tra phương Bắc biên cố. Quan Vũ biết rõ, một khi Tào Phi thật có xoán bị tự lập cử động, Lưu Bị liền nhất định phải cầm xuống tương Dương cùng Phan Thành, lấy đó đối Tào Phi xoán hắn tự lập phản kích. Cái này không chỉ quan hệ đến sau này Bắc phạt chiến lược cần thiết, càng quan hệ đến Hán thất danh vọng. Nếu như Tào Phi xoán hán tự lập về sau, lưu bị một phương không có bất luận cái gì hành động quân sự hay là có hành động nhưng lại không thể thành công, đều sẽ để Tào Phi danh vọng càng ngày càng tăng. Đến lúc đó, Phương Bắc Tắc Si dân liền sẽ nghĩ, liền lưu bị đều đối Tào Phi xưng đế bất lực, xem ra thiên mệnh về ngụy. Loại ý nghĩ này một khi càng ngày càng tăng, lại chuyển đến đời thứ hai hoặc ba đời về sau, như vậy Phương Bắc liền sẽ lấy ngụy vì chính thống, mà sẽ không lại nhớ thương Hàn thất. Trong lịch sử cũng có nhiều án lệ tương tự. Liền ví dụ như, Tư Mã Chiêu xoán vị thời điểm, Phương Bắc Si dân có nhiều nhận định ngụy vì thiên mệnh mà không muốn khuất phục Tạ Tuấn. Lại thí dụ như, Viên Thiệu sau khi chết, có nhiều dân chúng khóc khổ, cũng không vì Tào Tháo đại diện Hán thất liền tâm hướng Hán thất. Bởi vậy, Tương Dương cùng Phan Thành, Lưu Bị là nhất định phải muốn đoạt lấy. Chỉ có cấp đoạt Tương Dương cùng Phan Thành, Lưu Bị mới có thể hướng về thiên hạ người biểu thị công khai Hán thất còn tại. Lưu Bị biểu thị công khai Hán thất còn tại, Phương Bắc có không muốn khuất phục Tào Nghị mới có thể ám làm nội ứng. Mà lịch sử cũng chứng minh, không muốn phát triển triều đình là sẽ bị sĩ dân vứt bỏ. Như Mô thống, bởi vì không muốn phát triển, đến mức Phương Bắc sĩ dân có nhiều cho rằng Lưu Bị chính thống. Như Mông Nô, cho dù Thụy Hảo đại hoàng đế nghĩ biểu hiện ra uy vũ bá khí, kết quả vẫn như cũng bị coi là rang đồng rẻ rỉ. Chỉ cần nghĩ tiến thủ, cho dù là hốt tất liệt đều có thể biến thành lưu tất liệt. Sau đó, Quan Vũ dựa theo Lưu bị dàn dò, dần dần hạ lệ. Như phái quan bình tạm thời đi Tân Thành quận thay thế Lưu Phong, tránh Lưu Phong rời đi Tân Thành quận sau bị hạ hầu thượng tìm được cơ hội. Như phái người đi kiến nghiệp cùng Tôn quyền kết tốt, lấy đó hai nhà hòa thuận chi ý như, tại Giang Tân Cẩu, Công An biến đỏ, Lục Cẩu, Hạ Cẩu, Biện Miệu, Dương Miệng thao luyện thủy quân, làm tốt hứng chiến chuẩn bị. Như, tại Nghi Thành lấy Nam Nghiễm tu cứ điểm, Phong Hỏa Đại, sửa đường bắc cầu chờ một chút, một là giảm bớt lương đạo vận chuyển khó khăn, hai là để phòng tương dương tạo nhân chức có xôi nam chi tâm. Như, tại chư quận gia tộc quyền thế trong tay mua có mạch, lục xúc, vài vóc những vật này từ chữ Hàng Lương thảo đồ Quân Lũ, mai y giáp định kỷ. Chờ chút. Mà trong lúc này, đích châu các nơi, nhất là thuộc quận, có quan hệ với Lưu Phong nghe đồn như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Thí dụ như, Lưu Phong vào dùng, không đánh mà thắng tiêu hàng thân đam, nửa tháng định ba thành. Ví dụ như, Lưu Phong vào Kinh Sơn, thuyết phục Kinh Sơn các tộc về nghĩa lại hán. Thí dụ như, Lưu Phong nhìn thấy Tôn quyền đánh lén Kinh Châu A Mưu, sửa quân chiến giang lăng. Ví dụ như, Lưu Phong bại Ngô tướng Từ Thịnh, Đinh Vũ, Mã Trung, Toàn Tông, Phan Trường, trong huyết phấn binh chém giết Hàn Đường. Ví dụ như, Lưu Phong bốn đánh giang tân cậu, huyết chiến giang lăng. Ví dụ như, Lưu Phong quản lý Tân Hành, Nam Hương quận sĩ dân tranh nhau đến ném, thằng năm thủ tại Nam thông. Chờ một chút cùng Lưu Phong thượng dung sau có quan công tích, cơ hội đều có chứa ra. Cố Lưu Phong ngay trước mặt vụ Cấm Tiều kia hai câu từ xưa đến nay, chỉ thiên hạ dù văn, được thiên hạ dù võ, văn võ chi đạo, khi nắm khi bùng, mới có thể lệnh thiên hạ thái bình, dân sinh an ổn. A đấu cùng ta đều bị hán trung Vương chi tử, á đấu tập văn ta tở, tuy không phải thân huynh đệ nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, hắn trung Vương lấy á đấu vì vương thế tử, cũng chính là cha con ta huynh đệ ba người tư nghị sở định. Cũng bị trọng điểm chuyển ra, không thể nghi ngờ. Đây là Lưu bị cố ý phái người giải. Lưu bị chính là muốn nói cho Hích đám người, thiết thực một điểm, đừng mù tại kia phỏng đoán và ly gián cô phụ tử ba người tình nghĩa. Đường Phiền mày nhạt một mặt không cam lòng. Đồng dạng tại Bảo đảm Kinh Châu trung lập đại công, dựa vào cái gì Lưu Phong liền có cái này đánh ngộ. Thiếu trực, đại vương như thế cao điệu khen Lưu Phong, đến cùng trong lòng còn có ý gì? Mạnh đạt mắt đỏ, đố kỵ tâm tư đều nhanh biết lên mặt. Pháp chính tham nhẹ, Tử Kính, ngươi vẫn là không hiểu rõ đại vương A Lưu Phong mặc dù là đại vương con nuôi, nhưng đi theo đại vương bên người thời gian so thế tử càng lâu, Lưu Phong chính là đại vương tự tay dạy dỗ đến. Ngươi đừng dùng hoàng thất đại tộc chi tự tự đến phòng đoán đại vương Tâm Tư, liền lấy một cái bình thường phụ thân góc độ tới suy nghĩ. Làm con trai lập công lớn, làm phụ thân lại há có thể nhịn được vui sướng trong lòng. Đúng chi, lúc trước lập thế tử thời điểm, có không ít người đều cảm thấy Lưu Phong sẽ là thế tử uy hiếp, càng là Trần Thuật Đại Vương thủ tiêu Lưu Phong phó quân tri hảo. Đám người lo lắng nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực sẽ lệnh đại vương không thoải mái. Chất vấn Lưu Phong, chính là đang chất vấn đại vương tức người không rõ nuôi hổ gây họa. Mà bây giờ, Lưu Phong dùng hành động thực tế chứng minh hắn sẽ không đối thế tử cấu thành uy hiếp, ngược lại còn biết trở thành thế tử kiên cố nhất đại vương lại há có thể không cao điệu khen Lưu Phong. Đại vương đây là gõ chúng ta Đường Newton ly gián đại vương phụ tử ba người tỉnh nghĩa. Mạnh Đạt hừ một tiếng, muốn nói lại tôi. Mặc dù pháp chính nói rất có lý, nhưng Mạnh Đạt trong lòng vẫn như cũng không cam lòng. Mà tại chủ thuyền, Lưu Phong tâm tình giống như mặt sông như gió, phiêu giật mà nhẹ nhàng. Lưu Bị không chỉ là ngoài miệng khen Lưu Phong, còn dùng hành động thực tế tại khen Lưu Phong. Cho dù ra các lượng biểu đạt lo lắng, Lưu Bị cũng theo Cố cũ Phái Bạch Nhĩ binh đi giải nghe đồn, càng là nói cô không phải tào tháo, cô không nghi ngờ nhi, nhị không nghi ở cô. Âm Du Luật, đi này nương Âm Du Luật. Lưu Phong chỉ biết, Lưu Bị là thật tâm đối với mình tốt cải trí thiết bị chi kỷ, cái gì quyền lực tranh đấu, tại chân thành trước mặt đều phải cút sang một bên. Nếu như nói Kinh Châu một trận chiến về sau, Lưu Phong chỉ là có lý tính thượng cũng tin sẽ không bởi vì con nối roi chi tranh mà chết. Như vậy Lưu bị dùng hành động thực tế mạnh khen về sau, Lưu Phong tại cảm tính thượng cũng bước tin sẽ không bởi vì con nối roi chi tranh mà chết. Thân không lo lắng một thân nhẹ. Lưu Phong tâm tình vào giờ khắc này, giống như Lý Bạch kia đầu đi đường khó bên trong danh ngôn, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo văn pháp tế biển cả. Chương 136, huynh đệ bận tâm, Lưu bị phụ tử giống như trên điện, 6k, một 136, huynh đệ Bần Tâm, Lưu bị phụ tử giống như trên điện, 6K, 1, Thành đô. Hán Trung bồ phủ. Sáng sủa tiếng đọc sách, tại nhã xá bên trong vang lên. Thái phó hứa tính tay cầm thư tử, chắp tay tại lưng, tả hữu dạ bước, nhắm mắt tiến lắng nghe. Nghe được chỗ sơ xuất chỗ, khi thì lấy tay ra hiệu, khi thì lên tiếng chỉ ra chỗ sai. Nhã xá bên trong có 3 người thiếu niên. Đại một cái ước chừng 12, 13 tuổi, tiểu nhân hai cái ước chừng 5, 6 tuổi, chính là Lưu bị ba con trai, Lưu Thiện, Lưu Dĩnh, Lưu Lý. Tự Lưu bị sưng vương về sau, liền chúc Tết qua 70 danh sĩ hứa tính vì thái phó, mời hứa tính vì tam tử thụ học. Nhà xá bên ngoài, một thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí tại cửa ra vào thăm dò. Tại nhìn thấy hứa tính thời điểm, lại nhanh chóng đem cổ rụt trở về, hai tay nắm chắc, hiển nhiên đối hứa tính có chút e ngại. Nhưng mà sau một khắc, thiếu niên liền nghe được hứa tính gọi tiếng, vừa ra trung thực thực túi đầu đi vào. Thấy hứa tính không có ý chắc cứ, thiếu niên lại bội vàng ngồi vào lưu thiện phải tịch, một bên nhìn trộm nhìn hứa tính một bên thấp giọng nói, thế tử, nhữ minh vào thành. Vừa lời, đã thấy hứa tính ánh mắt đột nhiên tăng mở, quát nói, Hoắc Dật chớ có quá nhiều thế tử. Thiếu niên chính là Lưu Bị ái tướng Hoắc Tuấn trẻ mồ côi Hoắc Giặc. Hoắc Tuấn chết bệnh, Lưu Bị 10 phần tương tiếp. Không chỉ suất nhóm Lưu Lễ Thế, càng là ngủ lại mộ bên trên, thế này tử Hoắc Giặc cơ khổ, lại nuôi Hoắc Giặc ở trong phủ cùng Lưu Thiện làm bạn đọc sách. Gần đây Lưu Phong nghe đồn nổi lên bốn phía, thuộc quần có nhiều nghị luận Lưu Phong. Làm Lưu Thiện bạn nuôi cố, Hoắc Giặc có chút chú ý, thường xuyên chuồn đi thay Lưu Thiện tìm hiểu tin tức. Hôm nay rọ được Lưu Phong vào thành, liền đội vàng đi báo. Lưu thả ra trong tay thư tử, âm thầm thở dài. Tự làm thế tử một năm này, Lưu Thiện tiếp nhận dĩ vãng 12 năm chưa hề bị quá áp lực. Đã muốn tập văn luyện võ lại muốn học cách đối nhân xử thế ngự người chi thuật các loại vương thế tử hẳn là năm dữ thuật. Một loại trong đó, liền bao quát Ngự Vinh Đế Vi Thần. Môn này bài học từ kiến thức rộng rãi nô vương phi tại giáo thụ. Nô Vương Phi từng là Lưu Yên con thứ ba Lưu Mạo chính thế, mà Lưu Mạo lại là Lưu Trương hướng trưởng. Như thế nào Ngự Vinh Đế Vi Thần Nô Vương Phi kia là thân lâm kỷ cảnh trải nghiệm qua. Đương nhiên, thể nghiệm chính là bị ngự. Vương Phi thúc phụ lại là ngày xưa đại tướng quân nô nô Vương Phi nhỏ liền kinh nghiệm 10 trường Đồng chất chi loạn, Lý Quách chi loạn chờ một chút lại dự, biết rõ quyền lực tranh đấu tàn khốc. Mỗi lần sẽ dùng tự thân kiến thức quên bảo lưu thiện, nhưng mà môn này bài học, Lưu Thiện không quá muốn học. Lưu Thiện không phải ở thế gia đại tộc tranh tự hoàn cảnh bên trong lớn lên, cũng không có Ngô Vương Phi thừa nhỏ gặp bữa. Thừa nhỏ nhận hút lúc đều là Lưu bị nhân nghĩa, nhìn thấy đều là không giống thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ mà Ngô Vương Phi kia một bộ, lại là phòng cháy phòng trộn phòng minh đệ phong cách. Ngô Vương mà cảm động Lưu Thiện đã từng hỏi qua gia cát lượng, gia cát lượng mỗi lần lại nói thế tự nhiên có chủ kiến để Lưu thiện tự mình đi lĩnh ngộ. Thấy Lưu Thiện không còn đọc sách, Hứa tính lông mày cau lại, "Thế tử, việc học muốn tiến tiến, liền cần mỗi ngày cần cụ, há có thể chịu ngoại vật quấy nhiễu liền ngoan phế đọc sách." Gian dạy đồng thời, Hứa Tĩnh kia ánh mắt nghiêm nghị cũng nhìn chăm chú về phía Hoắc giặc. Bị Hứa tính cái này một chằm, chằm Hoắc Dật cổ co rú lại, túi đầu không dám nhìn thẳng. Tố nghe Thái phó có thức người chi năng, học sinh nghĩ mời Thái phó phê bình một người. Lưu Thiện cung kính thi lễ, ấm giọng mà hỏi, "Thế tử là muốn cho lão phu phê bình ai?" Hứa Tĩnh trong lòng đã có suy đoán. Lưu Thiện một hơi thật sâu, trong hai con người có không phù hợp với tác lão thành quy của ta, phó quân tướng quân. Quả nhiên là Lưu Phong. Hứa Tĩnh ngài một tiếng. Thân là thái phó, Hứa Tĩnh đối Lưu Phong gần đây nghe đồn cũng có nghe thấy. Hứa Tĩnh không thích dính vào chuyện thị phi, lại thêm tuổi tăng lớn, trừ thụ nghiệp bên ngoài cũng không nghĩ sinh thêm sự cố. Nhưng mà Lưu Thiện bị ảnh hưởng, Hứa Tĩnh cũng không thể bỏ mặc. Thân là thái phó, Hứa Tĩnh cũng có nghĩa vụ vì Lưu Thiện truyền đạo học nghề giải hoạn. phu buồn không muốn vọng thêm điểm bệnh, nếu thế tự hỏi, vậy lão phu liền nói bậy một câu, phó quân tướng quân cương minh thiện chiến, đã có nhạc nghị chí lượng, cũng có thúc đáng trí năng, thế tử làm tính trọng chi. Lưu Thiện không khỏi kinh hãi. Hứa Tĩnh đối Lưu Phong đánh giá, vừa xa Lưu Thiện đoan trừng, bất luận nhạc nghị vẫn là thúc đán, kia cũng là có thể ảnh hưởng một nước khí vận người. Mang ý nghĩa ở trong mắt Hứa tính, Lưu Phong tồn tại có thể ảnh hưởng hán tất khí vận. Một bên hoạch giặc cũng là cả kinh không cạn, hô hỏi, Thái phó, kia nhạc nghị làm Yên Quốc Thượng tướng quân, có thể liền hạ tệ quốc hơn 70 thành, nếu không phải Yến Huệ Vương nghi kỵ, tệ quốc đều có thể bị nhạc nghị diệt. Thúc đán đầu tiên là phụ tá võ vương tân, sau lại phụ tá thành vương Quốc, bình định thủ cương, chế lễ bảo đảm dân, cổ nghị bình hắn là đại đức đại công đại trị và một thân Tại phó dùng cái này hai người làm thí dụ phê bình phó quân tướng quân, khó tránh khỏi có chút qua. Hứa Tĩnh Trừng hoắc giặc liết mắt một cái, quát lớn, như cái này trẻ con, như thế nào hiểu được bình người. Nhạc Nghị bởi vì Yến Huệ Vương nghi kỵ mà chưa thể nuốt đệ, thúc đáng chịu võ Vương thành vương tín nhiệm mà có thể giật ân hương châu, lão phu dùng cái này hai người làm thí dụ phê bình phó quân tướng quân, là vì quên thế tự cần cũ cánh thân, trước kia người làm kính. Lưu Thiện cuối đầu trầm âm. Hứa Tĩnh ý tứ Thiện nghe rõ. Đây là để Lưu Thiện không muốn vọng thêm nghi kỵ Lưu Phong thành nhạc nghị chi tiết. Là người chủ người cũng phải có tín nhiệm minh đệ trí thân chi đức. Hứa tính lại hừ một tiếng, thế tử không lấy đại vương bị sư, cớ gì lệch nẻ phụ nữ chi ngôn. Hiển nhiên, Hứa tính cũng biết Ngô Vương phi kia bộ ngự huynh đệ vi thần lý luận, rất có khinh thường chi ý lấy Ngô Vương phi bây giờ thân phận địa vị, cũng chỉ có Hứa Tĩnh dám như vậy châm biếm ngầm. Lưu Thiện thân thể đột nhiên lắc một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghĩ đến chính mình để Lưu bị nhân nghĩa không đi học, ngược lại bởi vì Ngô Vương phi tự thân kinh nghiệm mà mê mang, lại rất cảm thấy xấu hổ, liền đứng dậy hướng Hứa Tĩnh lại bái, thái phó cảnh nói, học sinh hiểu ra. Thư giáo Thứa Tĩnh bước về Zhou Đẹp, vui mừng gật đầu. Lưu Thiện chính là dựng nên tam quan tuổi tác, có chút sai lầm không có việc gì. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thứa Tĩnh ánh mắt nghiêm nghị lại quét về phía Hoắc giặc cùng Lưu Vĩnh, Lưu Lý huynh đệ, hôm nay lão phu chỉ ổn, nắt tại các ngươi trong bụng, nếu để lão phu nghe được nghe đồn, tất xua đổi. Nhất là ngươi Hoắc giặc, thân là thế tử tự tư động, càng nên tu thân dựng tính, có làm rõ sai trái trí năng. Hoắc giặc ba người như dã tội đầu. Lưu Vĩnh, Lưu Lý là nghe không hiểu không dám nói bừa, Hoắc Dật là nghe hiểu không dám nói bừa. Nhìn ba người phản ứng, Rõ ràng đối hứa tính vừa kính vừa sợ. Ngay tại Lưu Thiện muốn tiếp tục lúc đi học, Hoắc giặc lại kinh hô một tiếng, kém chút bên, đại vương cũng về thành. Sau một khắc, Thửa Tính quyển sách trên tay quả thực tiếp đập vào Hoắc Dật trên đầu, Thửa Tính quát lớn âm thanh cũng theo đó vang lên, Hoắc giặc, cho lão phu xá bên ngoài biết đi. Sau nửa canh giờ, Hoắc giặc ôm đầu cùng sau lưng Lưu Thiện, hậm hực mà nói, thái phó cũng quá ác, đều lên bao. Lưu Thiện nhịn không được cười lên, thái phó tối kỵ có người quấy nhiễu giảng lại liên tiếp hai lần, chỉ có ngươi một lần, đều là thái hạ thủ lưu tình. Hoắc Dật cự nhũ Thửa đingo, hoắc giặc không phục nữa cũng phải nhận sợ. Người bình thường cầu hứa tính giảng bài cũng không có tư cách, hoắc giặc như còn vết bỏ, tự có một đám người tranh nhau đến cho Lưu Thiện làm thư đồng. Đàm luận Gian, hoắc giặc lại nâng lên Lưu phòng, vừa mới nhã xá ta không dám hỏi nhiều, thế tử thật không sợ nhữ vinh tránh tự. Lưu Thiện dừng bước thán nhẹ, phụ vương lấy đại minh bị tử, vốn là có lệnh đại huynh thừa tự chi ý là ta đoạt bốn nên thuộc về đại huynh thế tử chi vị, như đại minh muốn, ta nguyện đem thế tử vị để cùng đại minh. Chương 136, huynh đệ tâm, Lưu bị phụ tử giống như trên điện, 6k2, 136 Suy đệ bẩm tâm, Lưu bị phụ tử giống như trên điện, 6K2, Hoắc giặc ngạc nhiên, thế tử, ngươi thật như vậy nghĩ? Lưu Thiện gật đầu, đại huynh đi theo phụ vương trinh chiến hơn 10 năm, nhiều lần lập kỳ công, mà ta chỉ ở phía sau đọc sách, tập công chưa lập, lại có gì tư cách cùng đại huynh tranh đoạn? Hoắc giặc ai một tiếng, có thể người bên ngoài sẽ không như vậy nghĩ. Lưu Thiện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lại hiện hiện cùng tuổi tác không tương xứng vẻ u sầu, ta rõ ràng, thái phó cũng rõ ràng, cho nên thái phó mới lấy nhạc nghị cùng tốc đán làm thí dụ đến phê bình đại huynh, hy vọng ta có thể cẩn cụ cạnh thân. Trước kia người làm kính. Hoa giật thấy Lưu Thiện mặt có vẻ ưu sầu, thấp giọng hỏi, thế tử chính là lo lắng, thấy những huynh sau không biết nên như thế nào ở chung. Lưu Thiện Thiệnừ một tiếng, ta bốn tuổi lúc, đại huynh liền bảo xuyên, về sau đại huynh trợ phụ Vương Bình định tây xuyên, binh tuần chức quận, không mấy năm lại cùng phụ vương đi trinh phạt hạ trung, sau đó lại bảo thượng dung chiến Kinh Châu. Ta cùng đại huynh, thấy thiếu cách nhiều. Trước kia không có làm thế từ lúc, ở chung cũng là hòa hợp, bây giờ ta làm thế tử, đại huynh trong lòng nhất định có lo lắng. Ta không biết thấy đại huynh phải làm thế nào nói như thế nào làm, mới sẽ không để đại huynh hiểu lầm. Hoắc Dật trợn mắt, Lưu Thiện buồn rầu, hoắc giặc không có trải qua, cũng để không ra hữu dụng phương án. Cái này lúc, phía trước một người chuyển ra, chỉ thấy người đến, đầu đội buộc tóc tử kíp quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ bảo, lưng đeo linh lung sư rất mang, chân đạp vân trắng ra hổ dày, bội kiếm tùy thân, huy phong lẫm liệt, chính là vừa hồi phủ Lưu Phong. Nhìn thấy Lưu Thiện, Lưu Phong nhanh chân mà đến, đưa tay liền sợ về phía Lưu Thiện đầu. A đấu, người quả nhiên ở đây. Hồi lâu không gặp, ngươi cao lớn quá ít, chính là cái này đa, đa cảm mà bệnh vẫn là không có từ bỏ, tiểu hài tử đừng luôn luôn sầu mi khẩu kiệm đến, cho Minh Trưởng cười một cái. Nghe được Lưu Phong quen thuộc lời nói, Lưu Thiện hai mắt ngạc nhiên trở lớn. Cam phu nhân chết sớm, Lưu bị lại lâu dài không ở nhà. Đến mức Lưu Thiện so người đồng lứa càng trưởng thành sớm hơn, tâm tư cũng càng mẫn cảm tinh tế, thường xuyên sẽ biểu hiện ra đa sầu đa cảm. Vì chuyện này, Lưu Phong từng nhiều lần đốc thúc Lưu Thiện tập võ, hy vọng Lưu Thiện có thể thông qua tập võ đến cứng cõi tâm tính, sờ đầu giết cũng thành quen thuộc. Đây chính là Lưu Thiện trong miệng trước kia không có làm thế từ lúc, ở chung cũng là hòa hợp. Lưu vô ý thức ra, đại huynh không trách ta. Chết người? Lưu Phong tay phải nâng cầm lên, cũng đúng, hẳn là cho ngươi. Lúc trước ta đi thượng dung thời điểm, ngươi thế mà không đến đưa ta. Để ta có chút trái tim băng giá. A. Lưu Thiện mặt đỏ lên, "Ta, ta, ta không biết đại huynh ngươi muốn đi thượng dung. A, không đúng. Đại huynh ngươi đi thượng dung thời điểm, ta cũng không tại hán chỗ a." Lưu Phong cười ha ha một tiếng, "Kia chính là ta nhớ lầm, để tỏ lòng đối a đâu ấy náy của ngươi, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi." Lưu Thiện tiếp nhận kiếm, cắn răng, "Đại huynh không sai, là lỗi của ta. Đời này tử bốn nên từ đại huynh tới làm, ta cái này đi tìm phụ bừng." mời phụ vương đổi lập đại minh vì thế tử. Lưu Phong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là nghiêm túc, thế tử chi vị, há có thể xem thường thế lập. Nếu phụ vương lấy ngươi vị thế tử, ta tất giúp ngươi ngồi vững vàng thế tử chi vị. Vì thế tử người, làm cầm doanh thủ vị, thân nhân thần, xa tiểu nhân, chớ có tin vào tiểu nhân sàm luôn mà làm ta huynh đệ lẫn nhau ngở bực vô căn cứ. Thấy Lưu Thiện vẫn như cũ cắn chặt bờ môi, Lưu Phong lại hỏa oan sắc mặt, á đấu, ngươi có tục để chi tâm, ta lại há có thể vô gì chi đức? Có thể ngươi ta cũng không thể bắt trước gì cùng tục để, vì huynh đệ nghĩa liền chạy nhanh hương. Đem cái này giúp đương hàng thất trách nhiệm giao cho cao tuổi phụ vương cùng hai cái không đến 6 tuổi hấu đệ A v. huynh người, làm suất kinh lịch binh chúng, quyết chiến hai trận ở giữa, hành hành so sánh, cao thấp thiên hạng, vì đệ người, làm nâng hiền đảm nhiệm có thể, khiến cho dụng hết nội tâm, để mà bảo đảm cảnh thủ dân. Huynh đệ chúng ta hai người, đồng lòng trung năng, là phụ vương phụ tá đất lực, mới có thể trợ phụ vương khung đỡ hắn thất. Nam tử hán đại trợ phu, không thể học tiểu nữ như trạng. Lưu Phong Ân cần ngứ để Lưu bất an dần dần tiêu tán. Lại nghĩ tới Thái phó hứa tính dùng nhạc nghị cùng thúc đáng làm thí dụ đối Lưu Phong Bình. Lưu Thiện càng cảm giác xấu hổ. "Đại minh, ta, ta, ta." Trong lúc nhất thời, Lưu Thiện không biết nên nói cái gì. "Tốt rồi, đừng sầu mi khổ kiếm." Lưu Phong cương chiều sờ sờ Lưu Thiện cái chán, lại nhìn về phía Hoắc Dật, "Hoắc Dật, ngươi đừng lo lắng à, đi sau bếp tìm chút rượu thịt, đều đặt tới đỉnh nghỉ mắt tới. Hôm nay ta liền cho các ngươi nói một chút ta là như thế nào tại Kinh Châu đại sát tứ phương, giết đến răng đông bọn chuột nhắc chạy chối chết người bình thường ta có thể không nói cho bọn hắn chi tiết." Hoắc Dật hai mắt tỏa sáng, lên tiếng liền hướng sau bếp chạy. So với nghe Thái phó hứa tính giảng bài, Hoắc Dật đối chinh chiến càng cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, Hoắc Dật liền ôm đến Liêu Thiện, sau đó cùng Liêu Thiện ở trên mặt đất yên lặng nghe. Giọng có sức cuốn hút âm thanh âm vang có lực vang lên. Lưu Phong lấy bình luận sách phương thức chọn lửa kinh châu mấy trận đại chiến đến nói, dạng được kia gọi một cái hào khí bừng mây, nghe được lưu chuyện cùng Hoắc Dật như si như say, dường như thân lâm kỳ cảnh. Lưu Thiện trên mặt vẻ u sầu cũng theo làm người say mê bình thư mà biến thành môi cười, làm thế từ một năm này tiếp nhận áp lực cùng buồn khổ cũng bị dần dần hòa tan. Cách đó không xa, Liêu bị chú mục mà đứng. Lưu Phong cùng Lưu Thiện, đối Lưu Bị mà nói giống như lòng bàn tay mu bàn tay thịt, tổn thương ai cũng đau. Nguyên bản Lưu Bị là muốn đơn độc dặn dò Lưu Thiện, không muốn làm thế tự liềnỷ lại sủng mà kêu không tuân theo huấn trường, kết quả bị Lưu Phong cho bắt bỏ. Chỉ vì Lưu Phong cho rằng Lưu Bị tra vị quá nặng, đối một cái thở nhỏ thiếu yêu 13 tuổi thiếu niên yêu cầu quá cao. Lúc này mới có Lưu Phong vừa mới cử động. Mà trên thực tế, Lưu Phong cách làm mới là thích hợp nhất. Lưu Thiện không giống Lưu Hiệp loại này nhỏ nhỏ trải qua tán khắc cùng đấu với đấu. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Thiện đều là được bảo hộ. Lưu Thiện tâm tư mặc dù tinh tế mẫn cảm, nhưng cũng không có nhiễm lên u ám. Lưu Phong có đôi khi cũng đang hoài nghi, cái này lịch triều lịch đại đại bộ phận hoàng đế sở dĩ được xưng là người cô đơn, nhất định là khi còn bé kinh nghiệm cung đấu quyền đấu nhiều lắm, mới dưỡng thành nghi thần nghi quỷ tính cách, lớn lên liền có các loại nhằm vào tôn thất trí thân hoàng đường mà buồn cười cho hạ dân cử động. Nói thực ra, Lưu Phong không thích như vậy hoàng đế. Không có vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình tín ngưỡng, chỉ biết say mê tại quyền lực tranh đấu mà hỉ nộ vô thường, đều chỉ là một đám hoạn có tâm lý tật bệnh quân mà thôi. Mà trên thực tế tiền đại bộ phận hoàng đế, cũng đều là một đám trừ cùng đấu liền không có gì đại bản lãnh bệnh tâm thần. Quân sư, con đa có thể được xương tụng minh hữu lệ cung. Lưu bị khỏe miệng nổi lên ý cười, trong giọng nói có không còn che giấu khoe khoang chi nếu không phải phải đin giữ phong độ cùng dáng vẻ, Lưu bị càng muốn đem hơn lấy ra cắt lượng cánh tay, sau đó hô to quân sư, "Thấy không, nhi tử ta, kia là nhi tử ta." Ra cắt lượng bỗng cảm giác im lặng. Đại vương ngươi chuyên đệ sáng lên, chính là vì để sáng nhìn thế tử đệ, minh đệ cung. Sáng rất bận rộn. Đại vương chi tử, hữu lệ cung, làm vì thế nhân làm ngơ Nghe được ra cắt lượng ca ngợi, Lưu Bị khỏe miệng ý cười càng sâu. Nếu không phải sợ kinh động trong lương đình Lưu Phong Lưu Thiện, Lưu Bị thật nghĩ cười ha ha. Lưu Bị không có đi bày nhiều Lưu Phong Lưu Thiện, nhìn ra ngoài một hồi sau liền mang theo ra cắt lượng nhỏ giọng rời đi. Là đêm, Lưu Phong cùng Lưu Thiện cùng sập. Nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười mà ngủ Lưu Thiện, Lưu Phong khỏe miệng nổi lên ý cười. Huynh đệ tranh tử, không tồn tại. Lưu Bị tử tôn hiện trạng. ngoài 30, Lưu Thiện 13 tuổi, Lưu Vinh 6 tuổi, Lưu Lý 5 tuổi, con trai của Lưu Phong 4 tuổi, mà Lưu Bị chính Quan bình tuổi hơn 40, còn lại như con hùng, Trương Bao, Trương Điệu, Triệu Thống, Triệu Nghĩa bọn người còn chưa kịp quan, ra cát lượng càng là liền nhi tử đều không có, ra đùng, tôn cảng chờ người rỗng rỏi cũng là tuổi nhỏ. Dùng không người kế tục để hình dung đều không quá đáng. Đều cuối cùng như vậy, còn muốn huynh đệ tranh tự tương đương với đem quyền lực chắp tay tặng cho thế gia đại tổng. Ngụy có thể bởi vì tôn thất không người kế tục mà xuất hiện từ mạng ý, hắn cũng sẽ bởi vì tôn thất không người kế tục mà xuất hiện tiêu chu thủ quốc luận. Đến nỗi thủ muốn, công, muốn cho Lưu bảo, càng là nói nhảm. Nưu Triệu không giận không có xoán vị tâm tư, đường nói quá hoàn bảo, cự tông vẫn chủ động nhường ngôi đều vô dụng. Khoáng hoàng bảo bất quá là tại tự biên tự diễn, cho mình lập cái bị khuất nhân vật thiết lập mà thôi. Lưu Phong không phải cái vì làm hoàng đế liền tự gãy tay cho người. Tân Thủy hoàng có thể phấn lục thế sau khi liệt mà diển 6 quốc, trong đó một cái mấu chốt ngay tại ở Tôn Thất Chí thân ủng hộ. Hồi hồi hai thế mà chết, cùng hồi hồi giết hại Tôn Thất Chí thân cùng một tỉ tờ. Lưu Biện bị đồng chắc chết, Lưu Hiệp bị coi là để con dối, cũng là bởi vì hai người không có Tôn Thất Chí thân giúp đỡ. Nếu ngay cả tôn thất chí thân đều muốn nghi kỵ, họ khác lại há có thể khăng khăng một mực. Nghĩ tới đây, Lưu Phong trong lòng lại có quyết định. Quy củ nhất định phải sớm làm lập xuống. Hôm sau, Lưu bị tại hán trung bương phủ chính điện, triệu kiến của thần. Như ra các lượng, pháp chính, hứa tính, triệu vân, ma siêu, bàng nghi, sa viên, hoàng trung, lại cùng mạnh đặt, tưởng nguyện mấy chục người đều vào điện triệu kiến. Bất quá Lưu bị vẫn chưa lập tức tổ chức triều nghị. Dường như đang chờ cái gì người? Đám người có x Có đưa mắt nhìn một phía có cúi đầu chậm tư ngay cả pháp chính trong mắt đều có nghi hoặc chỉ có ra các lượng thản nhiên tự nhiên dường như biết nội tình mạnh đặt đảo mắt đám người phát hiện lưu phong không tại đại điện không khỏi âm thầm phá đoán chẳng lẽ là đang chờ lưu phong lại để ta chờ đại thần cũng chờ lưu Phong một người đại vương không khỏi quá cương chiều lưu phong đi đại vương liền không lo lắng quá cương chiều lưu phong mà lệnh quần thần bất an sao thế tử bây giờ là lưu thiện lưu bị lại cương chiều lưu phòng cái này khó tránh khỏi sẽ để cho quẩn thần có hiểu sai tâm tư Ví dụ như, Lưu Bị có thể hay không bởi vì Lưu Phong tại Kinh Châu lập công lớn, tùy bỏ Lưu Thiện lập Lưu Phong. Quân thân cũng không phải độn đẫn. Lưu Phong tại Lưu Thiện bị lập thế từ trước, vẫn luôn là bị Lưu Bị coi là người thừa kế đến bồi dưỡng. Lại lại thêm Lưu Thiện tụi nhỏ, Lưu Bị có thể hay không suy xét chủ thiếu quốc nghi mà đổi lập Lưu Phong vì thế tử, còn chưa thể biết được. Mọi người ở đây ngở vực vô căn tứ gian. Ngoài điện vang lên hai tiếng hô to. Thế tử đến, phó quân tướng quân đến. Đám người có nhiều tìm theo tiếng mà cho người, phát chính lại là nhạy cảm nhìn thấy Lưu Bị đang nghe Lưu Phong cùng Lưu Thiện đến lúc Quệ Miểu Miện hiện ý cười, nhưng thấy ngoài điện, Lưu Phong một thân màu đen chiều phục, đi lại bên phải, Lưu Thiện một thân màu đỏ chiều phục, đi lại ở bên trái, long hành hộ bộ, hiển thị do uy nghi. Nhi thần gặp qua phụ vương, một lớn một nhỏ, đều là thanh sắc to lớn ban rồi. Lưu bị khẽ bước dâu đẹp, phất tay để hai người đứng dậy, nhữ huynh đệ, vì sao tới chậm? Lưu Thiện nhìn về phía Lưu Phong, Lưu Phong hồi cái ánh mắt khích lệ. Đặt được cổ Vũ Lưu Thiện, lấy ra một giản, cao giọng mà nói, phụ vương bỉ lễ." Lưu bị liền lệnh người chỉnh lên. Giản bên trong chủ quan là lời bá di thuốc để làm thí dụ đến trình bày minh đệ tình nghĩa, lại nói chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, duy hiền duy đức có thể phục tại người. Này làm vì tông huynh cũng. Lưu bị kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thiện, đây là người nào dạy ngươi? Lưu Thiện thanh sắc chân thành, đại huynh dạy, nhi thần tận uất. Lưu bị cười ha ha, liền đem thẻ che vang dền chúng thần. Chúng thần nhìn giản bên trong nội dung, đều là kinh hãi. Lưu Thiện liền lại hướng chúng văn võ thi lễ một cái, cất cao giọng nói, gần đây trong thành có nhiều lời đồn đại đệ của ta tình nghĩa, Ý đồ loạn minh đệ của ta hiện được. Dịch có nói, hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chí ngôn, này thối Như Lan. Cổ cũng có ba di thuốc để đắc quốc chí ân, huynh đệ của ta hai người rất là kính nghệ. Trư quân đều vì trí giả, không thể chịu lời đồn đại mê hoặc mà ngờ vực vô căn cứ huynh đệ của ta hai người có tranh tự chi tâm, nay dùng cái này giản để bày tỏ huynh đệ của ta hai người đồng lòng chi nếu có lấy nói hư huynh đệ của ta tình nghĩa người, ta tất rút kiếm giết chi. Vọng quân không thể lại nghi. Mặc dù tồi nhỏ, nhưng lưu tiện mấy câu nói đó cũng là âm bang có lực, uy nghi tự hiện. Lưu bị vuốt ven ngàn râu, cực lực che giấu khỏe miệng độ cười. Chúng thần càng là kinh hãi. Lưu Phong cũng tùy theo cũng nói, "Tào Phi tâm gian bất nhân, vì tranh làm thế tử số hại này đệ, lại tự cho là người trong thiên hạ đều như hắn giống nhau tâm hẹp đang nghi, cho nên phái mật thám gian huynh đệ của ta tình nghĩa, sao mà buồn cười. Ta đã vi vinh, làm suất kinh lịch binh chúng, quyết chiến hai trận ở giữa, trừ Tào Tặc lấy quân thiên hạng, thế tử vị đệ, làm Lâm hiền đảm nhiệm có thể, khiến cho dụng hết này tâm, an bạn dân lấy bảo đảm thất. Hai người đồng lòng, có thể quét thế gian mù. Võ quân đều có thể cầm doanh thủ vị, ức khổ khiêm này đức." Văn Võ Trung tiến, cũng cung ăn thất, này cũng phụ vương trong lòng mong muốn vậy. Vừa mới nói xong, cả điện đều tĩnh. Lưu bị ý cười càng sâu, nhìn thấy đi, đây chính là cô con trai. Ta mạnh đức tiện sắc mà không được con trai, chỉ là Hoàng Tu Nhi, làm sao có thể cùng cô chi tử so sánh. Lưu bị lại đưa mắt ra hiệu ra cát lượng. Gia cát lượng hiểu ý ra khỏi hàng, bẩm đại vương, phương bắc có tin tức sừng, Lạc Dương sấm nói nổi lên một phía, đều nói Định Thiên hạ người, Ngụy công tử Hoàn, thần chi chỗ mệnh, làm hợp phụ sấm, lấy ứng thiên nhân chi vị. Lại có tin tức sừng, Tào Phi lão sừng nam chính lại tại tiểu huyện Đại Lượng 6 quân cùng tiêu phụ lão dân trú tại thành đông, lại đội binh đến hứa đô đến nay cúc lái khè khoang binh uy. Tào Phi ý đồ khôn tốt, càng sâu này phủ. Nay lại có Tào Nghị mật thám ý đổ ly gián thế tử huynh đệ tình nghĩa, càng lộ vẻ Tào Phi trột dạ chi thực. Vi Phong Tào Phi đi soán hán cử chỉ lại cử binh xuê nam, thân mời đại vương trước điều ích châu chi binh vào kinh châu, để phòng bất trắc. Chương 137, Yếu chứa Marseille, Lưu Phong đẩy ngang năm trùng, 68k, 1, chương 137, Yếu Lưu Phong đẩy ngang trùng, 68k, 1, ở đây võ Đối tảo phi sẽ soán vị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hay là nói, tảo phi không soán vị mới có thể lệnh người bất ngờ. Nhưng mà, đối với gia các lượng đề nghị điều đích châu chi binh vào kinh châu chúng văn võ lại là ý kiến không đồng nhất. Như ý địa tịch, lại cung, tưởng nguyện chờ kinh châu người, tán thành mau chóng điều binh để phòng bất chắc. Như Dương Hồng, Lý Khôi, chưa duyệt chờ ích châu người, cho rằng nam trung bất ổn không nên điều binh. Như Phát Chính, Sa Viên, mạnh dạn chờ quan trung người, đề nghị đồn điền hán trung cùng dung nưu tính quan chung. Như Lư Tĩnh, Triệu Vân, hoàng quyền chờ người, hoặc nói mở từ tự, hoặc nói tùy hỏi biến dần hoặc nói ngừng chiến nuôi dân, hoặc nói cùng Ngô Kiệt Lễ giao. Chờ chút, ủng hộ điều hích châu chi binh vào Kinh Châu người rất ít. Người phản đối mặc dù lý do không giống nhau, nhưng cơ hồ đều cho rằng dưới mắt không nên lại động đao binh. Đáng người tranh luận đến trưa, cũng không có thể hình thành thống nhất ý kiến, rơi vào đường cùng. Lưu Bị chỉ có thể để chúng văn võ trở về suy nghĩ tỉ mỉ, dù sao bàn lại. Ra cắt lượng cùng pháp chính thì là bị lưu lại. Lưu lại ra cắt lượng là bởi vì, ra cắt lượng tại đề nghị điều hích châu chi binh vào Kinh Châu sau toàn bộ hành trình treo máy mặc cho chúng văn võ tranh luận. Lưu lại pháp chính là bởi vì Phát chính vậy mà không đồng ý điều đích Châu Chi binh vào kinh Châu. Lưu Phong không có lưu tại chính điện cũng không có đi theo lưu thiện cùng nhau hồi nội viện mà là một đường xuất phủ đi theo mã siêu sau lưng chiêu nghị thời điểm lưu phong thấy mã siêu hình dung tiểu tụy vô ý thức nghĩ đến sự sách ghi chép mã siêu tại 2 năm sau tử vong nguyên nhân cái chết không rõ đối mã siêu nguyên nhân cái chết hậu thế có không ít suy đoán có suy đoán mã siêu nhiễm vô dịch có suy đoán mã siêu là vết thương cũ tái phát có suy đoán mã siêu là thường mang e ngại tự nghi mà chết có suy đoán mã siêu là gia tộc bị diện ấy đánh mà chết Có suy đoán Mã Siêu là chí khí khó thủ ưu buồn mà chết. Chờ chút, mà lấy Lưu Phong quan sát, Mã Siêu càng giống là tận tình tiểu sát tổn thương thân thể. Tại Lưu Phong trong mắt tượng, Mã Siêu cũng không phải là cái tận tình tại tiểu sát người. Chuyện có khác thường, tất có duyên cớ. Phong công tử tìm ta có việc. Lưu Phong cùng đi không có che giấu, rất nhanh liền bị Mã Siêu cảm thấy. Do dự một hồi, Lưu Phong hỏi ra nghi vấn trong lòng, năm ngoái Tả tướng quân tại Hàn Trung, oai hùng anh phát, khí sát như hồng. Hôm nay lại mặt Tả tướng quân lại tiểu tùy như vậy. Vừa mới chiều nghĩ lúc, Tả tướng quân cũng giữ im lặng làm ta có chút kỳ quái. Mã Siêu sắc mặt phụ tạm, sau đó miễn cưỡng vui cười, "Tạ phong công tử quan tâm, ta không có gì đáng ngại, Ngô cảm giác Phong Hàn mà thôi." "Ngô cảm giác Phong Hàn?" Lý Do cũng quá rõ ràng. Lưu Phong liếc mắt một cái nhìn thấu Mã Siêu lời nói dối, liền tiếp nói, "Tạ tướng quân đây là không tín nhiệm ta a nếu như thế, ta cái này trở về thấy phụ vương, mời phụ vương tự mình đến hỏi ý." Thấy Lưu Phong làm bộ muốn đi gấp, Mã Siêu vội vàng ngăn lại, mặt đành chịu, "Phong công tử, một chút việc nhỏ, không dám làm phiền đại bương." Lưu Phong thừa cơ nói, "Đã là việc nhỏ, vậy thì do ta đến là phụ vương phân ưu." Nghe nói Tả tướng quân phủ thượng có rượu ngon, nguyện cùng Tả tướng quân cùng uống. Mã Siêu vừa định cự tuyệt, đã thấy Lưu Phong thẳng liền hướng nhà mình phụ đệ ma đi, chỉ có thể thầm than một tiếng đỗi eo. Đến Tả tướng quân phủ, Lưu Phong nhìn thấy Mã Siêu tập đệ Mã Đại. Mã Đại khí sắc xem ra mặc dù không tiểu tùy nhưng cũng không gọi được hưng ngự, lượng trước phóng túng thời gian cũng không ít. Nhìn thấy Lưu Phong, Mã Đại hơi kinh ngạc, liền lại nhìn về phía Lưu Phong phía sau Mã Siêu. "Đại đệ, đi lấy chút rượu và đổ nhắm, hôm nay ta cùng Phong công tử có chút chuyện muốn nói." Mã thanh sắc bình tĩnh, không giống ngay từ đầu như vậy kháng cự. Dù có nghi hoặc, Nhưng Mã Đại cũng không hỏi nhiều. Mã Siêu thì là dẫn Lưu Phong đi vào chính đường, phân chủ khách mà ngồi. Không bao lâu, Mã Đại đem rượu và đồ nhắm mang tới, sau đó lại tại Mã Siêu ra hiệu hạ rời đi. Lưu Phong đạo khách thành chủ, một bên mời rượu, một bên cùng Mã Siêu nói chuyện. Tiếng. Tại nói chuyện quá trình bên trong, Lưu Phong nhạy cảm cảm thấy được Mã Siêu không phải là bởi vì thân tộc bị chu mà hợp được tinh thần sát sút. Chầm trước một lát, Lưu Phong tham dọ mà hỏi, Giang Dương Thái thú bảnh dạng, mấy tháng trước bị phụ vương chiếu lệnh tru sát tại ngục bên trong, không biết tà tướng quân nhưng có nghe thấy. Mã Siêu cầm bình rượu tay đột nhiên lắp một cái, làm bằng đồng bình rượu lại trong chốc nhoáng này biến hình. Thế thế, Lưu Phong có phán đoán, xem ra ta đoán không sai, Tà tướng quân tiểu tụy như thế, nhất định là cùng Bành Dạng có quan hệ. Mã Siêu sắc mặt chợt trợ âm trợn tình, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, là ta hại Bành Dạng. Lời nói bên trong, Lưu Phong cũng tự Mã Siêu trong miệng hiểu rõ đến cụ thể tình hình cụ thể và tỉ bị. Năm ấy, Bành Dạng bởi vì phép lối khoe khoang chọc giận Lưu Bị, bị Lưu Bị biến thành giang dương châu chỉ trung sự rơi xuống đến rời xa giang dương thái thú, tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Thương nhân này không cam lòng nhiều nhất bí mật mắng vài câu, bài dạng lại là chạy đi gặp Ma Siêu, không chỉ mắng Lưu bị là cái lao binh vô lại, còn mời Mã Siêu khởi bình phản loạn. Mã Siêu kinh, ngươi tìm đến ta uống rượu, ta thật cao hứng. Có thể ngươi kéo ta phản loạn, là muốn ta chết. Mã Siêu vốn là bởi vì ăn nhờ ở đậu mà thường xuyên lòng mang lo lắng, tự nhiên không chịu đi theo Bành Dạng làm tiên điên, sau đó liền đem Bành Dạng lời nói chi tiết báo cáo. Bành Dạng bởi vậy hoạch tội vào tù. Lưu bị bản ý là để Bành Dạng tại ngục bên trong tình lại sai lầm, kết quả Bành Dạng lại cho ra cắt lượng viết phong thư tín. Trong dư chủ quan chính là, năng lực ta mạnh, công tích cao, vàng thống pháp chính đều khen ta, ngươi cũng khen ta, đại vương cũng khen ta. Ta say rượu lỡ lời mắng đại vương ta nhận, nhưng phản loạn chuyện ta không nhận. Là Ma siêu hiểu lầm ta ý tứ, hán quá làm ta đau lòng. Khá lắm. Bành Dạng viết cổ văn bản tin, không chỉ dài đến hơn 500 chữ, còn hơn phân nửa đều tại khen chính mình. Càng là tránh nặng tìm nhẹ xương chỉ phạm say rượu lỡ lời sai lầm nhỏ, đem hệ tâm nhất phản loạn sai lầm lớn đẩy trách cho Ma Siêu. Tuy là ra cắt lượng tiếp Dạng chi tài, cũng không dám thay Bành Dạng cầu tình. Lưu bị cũng cảm thấy Bành Dạng quá đề cao bản thân hao hào nhận cái sai, tất cả mọi người có bậc thang dưới, không nhận sai còn đấy trách, lưu lại có làm được cái gì. Nhưng mà, biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Lưu Phong nghi ngờ hơn, Bành Dạng gieo gió gập báo, Tả tướng quân phòng hoàn có công, vì sao còn muốn tận tình hữu sắc tự cam đoan loạn? Mã Siêu thở dài không nói. Cái này lúc, một mực ở ngoài cửa Mã đại nghe không vô, xâm nhập nói, Phong công tử nói có lý, Bành Dạng gieo gió gập báo, cùng Tả tướng quân có liên can gì? Có thể Bành Dạng sau khi chết, Bành ra tiểu nhiều lần nhục Tả tướng quân không nói tí nữa, châu phụ có lại Càn La từng cái đối tả tướng quân tránh chi như hổ, thực tế thật đáng giận. Mã Siêu thấp giọng quá lớn, đại đệ, chớ có nói bậy. Thì ra là thế. Nghe Mã đại cái này nói chuyện, Lưu Phong cũng đoán được đại khái. Bị banh dạng ra tiểu nhập mạng, Mã Siêu tự giác hại chết banh dạng. Đơn học bị Châu phủ quan lại cô lập, cho rằng Mã Siêu không nên kết dao. Thương cảm tam tộc bị diệt cũng không biết kiếp này phải chăng báo thủ có hy vọng. An nhờ ở đầu lại lòng mang lo lắng, thường sợ bị tội. Các loại tâm tình tiêu cực, để Mã Siêu trở nên hờ hững. Dù muốn mượn sắc tiêu sầu, nhưng kết quả lại là sầu càng thêm sầu. Tâm bệnh còn phải tâm bệnh y lý nếu hiểu rõ đến mã siêu tiểu tụy bệnh căn, Lưu Phong tự nhiên không muốn mã siêu như vậy hấp hực mà chết. Mã siêu năm nay 1405, chính bảo trắng niên. Nếu là như sử sách ghi chép đồng dạng tại 2 năm sau hấp hực mà chết, vậy sẽ là Lưu bị thế lực nghiêm trọng tổn thất. Tuy nói mã siêu tại Tây Lương dòng chính chỗ tuần không có mấy, vô pháp lại xuất hiện ngày xưa uy chấn đồng quan giết đến Tào Tháo vị thủy chạy tán loạn hùng phong nhưng mã siêu tinh thần ý nghĩa lớn hơn trên chiến trường chém giết ý nghĩa. Chương 137, cứu chữa mã siêu, Lưu Phong đẩy ngang năm trùng, 68k2, chương 137 Nếu chưa ma siêu, Lưu Phong đẩy ngang năm trùng, 68k, hai, chỉ cần mã siêu còn sống, liền có thể tây cùng trừ Nhung làm trợ lực. Giống như Hán trung chi chiến bên trong, mã siêu độc thân đi xứ liền súy dục đế tộc lôi định bảy bộ hơn bạn người hộ ứng Lưu bị. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lại mời Mã Đại cùng uống. Một mặt ta đuổi mã siêu, một mặt đem mã siêu qua chén. Đợi đến ma siêu say đến bất tỉnh nhân sự về sau, Lưu Phong lúc này mới đứng dậy căn dặn Mã Đại, mới có thể trị liệu. Ta đi tìm phụ vương, phụ vương khi nào có rảnh rỗi. Ngươi chiếu tốt tướng quân. Mấy ngày gần đây đừng để Tả tướng quân xuất phủ, để tránh phụ vương đến lại tìm không được người. Mã đại trong lòng càng kinh, đại vương thật có thể chữa khỏi Tả tướng quân tâm bệnh sao? Lưu Phong tin mà người, như phụ vương cũng không thể trưởng khỏi Tả tướng quân tâm bệnh, thiên hạ lại có gì người có thể trị hết. Đợi Tả tướng quân tỉnh lại, có thể thay ta chuyển câu nói, phụ vương không phải tao tháo, cũng không phải hẳn gọi trường lỗ chi lưu, ta cùng thế tử càng không phải là đa nghi người, không thể tự nghi. Mã đại trong lòng càng kinh. Nhìn xem Lưu Phong kia đột nhiên bóng lưng rời đi, Mã đại cũng rơi vào trầm tư. Lưu Phong trở lại vương phủ lúc, Ra các lượng cùng pháp chính đã rời đi, chỉ còn lại độc dựa bằng mấy lưu bị tại cao mày bắt có suy nghĩ. Nhìn thấy Lưu Phong, Lưu bị lông mày có chút giãn ra, con ta đi nơi nào? Lưu Phong nói thẳng, nghe tả tướng quân bị bệnh, đi tới hỏi thăm. Lưu bị lấy làm kinh hãi, mạnh cởi bị bệnh rồi. Chuyện khi nào vậy? Nhưng có hỏi ý gì? Để... Lưu Phong thăng nhẹ, tả tướng quân hoạn chính là tâm bệnh, bình thường dược thạch là vô dụng. Tâm bệnh? Lưu bị nghiêm túc, phủ dâu trầm âm, hẳn là, là bởi vì bành dạng sự tình. Lưu Phong gật đầu, như phụ vương sở liệu, Tả tướng quân tâm bệnh hoàn toàn chính xác cùng bệnh trạng có quan hệ, nhưng mà mấu chốt nhất không ở chỗ đây, mà ở chỗ Tả tướng quân đối phụ vương trong lòng còn có lo lắng, thường sợ hãi tội. Lưu bị nhíu mày, cô chưa từng đối mạnh khởi có ngờ vực vô căn cứ chi tâm, mạnh khởi làm sao cho nên đối cô trong lòng còn có lo lắng. Lưu Phong nói, Tả tướng quân chưa ném phụ vương trước, không phải bị nghi kỵ chính là bị phản bội, thân tộc nói chung cũng bởi vì nghi kỵ phản bội mà chết. Phụ vương dù chưa đối Tả tướng quân có ngờ vực vô căn cứ chi tâm, nhưng Tả tướng quân cũng không dám đối phụ vương thành thật với nhau. Tả tướng quân bởi vậy trong lòng còn có lo lắng mà tận tình tại tiểu sắc bên trong, ý đồ lấy tiểu sắc đến tê liệt tiêu sầu. Nhưng mà tiểu sắc thương thân, dễ dàng giảm vọng. Lưu bị ai thán một tiếng, hỏi: "Con ta nhưng có thượng sách." Lưu Phong nói: "Tả tướng quân có một tử, rất là thông minh, có thể nuôi ở trong phủ vì A Đấu thư đồng, lại có một nữ, rất là nhu thuận, có thể hứa hắn là tứ lễ vợ. Như thế, đã có thể khiến A Đấu sau này có thể tin người có thể dùng được, cũng có thể lệnh Tả tướng quân tránh lo hâu về sau, không có nỗi lo về sau, Tả tướng quân tâm bệnh tự nhiên cũng liền tốt rồi." Lưu Bị gật đầu xưng thiện, "Đợi ngày mai, cô sẽ thân hướng mạnh khởi chống phủ, lấy an đồng lòng." Dừng một chút, Lưu Bị lại than, vừa mới cô Lưu Quân sư cùng Hiếu trực cùng nghị điều đích Châu chi binh vào Kinh Châu một chuyện, Quân sư cùng Hiếu trực đều nói không nên điều binh, cô rất là phiền não, nhất là ra cắt lượng thái độ, để Lưu Bị cảm thấy rất phi muộn. Điều đích Châu chi binh vào Kinh Châu là ra cắt lượng trước mặt mọi người đưa ra, chúng văn võ thương thảo thời điểm ngậm miệng không nói thì thôi, trong âm thầm vậy mà cũng nói không nên điều binh. Lưu Phong đối với cái này thì là lòng dạ biết rõ, gia cát lượng đi Kinh Châu mục đích đúng là quên lưu bị hồi thành đô chủ trì đại cục, trước mặt mọi người đưa ra điều hích châu chi binh vào Kinh Châu cũng chỉ là thay lưu bị mở miệng, cũng không đại diện gia cát lượng liền sẽ toàn lực ủng hộ. Điều binh liền cần thuế ruộng, thuế ruộng được gia cát lượng đến con gót, không phải dễ dàng một câu điều hích châu chi binh vào Kinh Châu liền có thể. Mà thuế ruộng con gót, lại cần đích châu ra tộc quyền thế ủng hộ, tại thế cục không rõ trước, gia cát lượng tự nhiên là không thể tùy tiện tỏ thái độ. Pháp chính là quan trung người. Như ni Kinh Châu bắc Phạt, lấy pháp chính cầm đầu mạnh đạn, Viên quan người sát lớn được lưu tụ thành đô. Dù sao Kinh Châu chiến trường công lao, khẳng định ưu tiên Kinh Châu người, cho nên y địa tịch, lại cùng tưởng nguyện chờ Kinh Châu người sẽ cực lực tán thành điều Hích Châu chi binh vào Kinh Châu. Mà Dương Hồng, Lý Khôi, Chu Duệ chờ LX người thì là lo lắng đại quân đi Kinh Châu, Nam Trùng sẽ thừa cơ sinh loạn. Hứa Tính, Triệu Vân, Hoàng Quyền chờ người thì là càng tiên về tại tu sinh dưỡng đức, trấn an sĩ dân, có thể đỉnh chiến liền đỉnh chiến. Trên bản chất, không ở chỗ ai sách lược càng tốt hơn mà ở chỗ ai chủ trương lợi LX có thể được đến thực hiện. Giang Nghiêm đại, dưới trướng văn võ tranh lợi LX của mỗi người, sẽ có ý kiến khác biệt cũng là rất bình thường. Lưu Phong trầm ngâm một lát, nói: điều binh không nhất thời vội vã. nếu đám người đều có yêu cầu, vậy liền phân nặng nhẹ thông thả và cấp bách dần dần giải quyết. Người xem người lo lắng, làm lấy Nam Trung làm trọng, có thể tại điều binh vào Kinh Châu trước, trước giải quyết Nam Trung thai hòa ngẫm." Lưu bị trầm trước một lát, cô vào Kinh Châu trước, trước việc tây thái thú Mã Tắc Liễn nhiều lần thượng tự nơi đó gia tộc quyền thế không phục thuộc khoa vốn định thân hướng về tây, một mực chưa thể đi tới. Nếu như thế, cô liền thân hướng Nam Trung một chuyến, lấy an đất thuộc người. Lưu Phong lắc đầu, Tào hán cử chỉ, chỉ sợ cũng tại năm nay. Như phụ vương không tại thành đô, có mà mọi người an tâm. Nhi thần đối Nam Trung cũng rất có hiểu rõ, liền từ Nhi thần thay cha Vương đi một chuyến Nam Trung, đợi Nhi thần an định Nam Trung, giữ trị trung chờ người định cũng sẽ không lại phản đối điều hích Châu Chi minh vào Kinh Châu. Lưu bị mặt có không đành lòng, người mấy năm liên tục chinh chiến mệt nhọc, không bằng khất chọn đại tướng." Lưu Phong cười nói, "Là phụ Vương chinh chiến vốn là Nhi thần ứng vì đó chuyện, Nhi thần không chê mệt mỏi. Khất chọn đại tướng, như phú quyền không đủ, gặp chuyện liền muốn xin thị, có thể bỏ qua cơ hội tốt, có thể tăng lên xung đột, ngược lại sẽ lệnh Nam Trung thai họa ngầm càng nghiêm trọng hơn." Nam Trung vấn đề Tư Liêu bị vào xuyên sau vẫn tồn tại. Địa phương thế gia vọng tộc gia tộc quyền thế cơ hồ đều không hy vọng Lưu bị nhúng tay nam trung mọi việc. Lưu bị mặc dù chấp hành ra cắt lượng Long Trung đối bên trong Nam phủ Di Cảng phương trầm, một mực tận sức tại lãm tốt cùng Nam Trung Di Cảng các tộc quan hệ, lại lệnh nam quận người Đặng Phương vì an viện tướng quân, lai hàng đô đốc trấn thủ Nam Trung, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cường Long muốn ép địa lỗ xã, vẫn như cũng được tranh đấu một trận. Lưu Phong đưa ra trước định Nam Trung, cũng là có suy xét. Ích châu binh vào Kinh Châu, như vậy sau này bất là đông Tôn vẫn là bắt Phi, trọng tâm cũng sẽ ở Kinh Châu. Nam Trung Thái Hoạ ngầm sớm muộn đều sẽ bộc phát, vấn đề sớm muộn được giải quyết. So với ra cắt lượng định Nam Trung lúc, bây giờ càng có giải quyết Nam Trung Thái Hoạ ngầm lưu thế. Việt Tây Thái thú Tiêu Hoàng, đích châu quận thái thú Trịnh Ang, Lai Hạng đô đốc Đạc Vương, Tưởng Kha quận thái thú hướng Lang chợ Lưu bị tại Nam Trung bổ nhiệm quan lại thủ tướng còn tại. Lưu bị cũng không có binh bại gì lằng, bất luận là uy vọng vẫn là có lực, đều hơn xa tại ra cắt lượng định Nam Trung thời điểm. Lúc này đi Nam Trung, độ khó khăn thậm chí so Sơn biệt còn điểu. Lưu bị đồng ý Lưu Phong xin lệ. Dưới mắt phản đối điều đích châu chi binh vào kinh châu quá nhiều người, cho dù là Lưu Bị cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Hôm sau, Lưu Bị đi trước thấy Ma Siêu. Về sau mấy ngày, Lưu Bị mỗi ngày đều sẽ mang theo Ma Siêu, hoặc là dục ngựa tuần thành, hoặc là thả câu trên sông, hoặc là du săn săn dã, hoặc là đầu tưởng chữ chí chờ một chút. Chương 137, cứu chứa Ma Siêu, Lưu Phong đẩy ngang nam trùng, 68k, 3, chương 137, cứu chứa Ma Siêu, Lưu Phong đẩy ngang nam trùng, 68k, 3, tại Lưu Bị lực thế công dưới, Ma Siêu cũng dần dần hướng Lưu Bị thành thật với nhau. Lưu bị lại thừa cơ đề nghị để Mã Siêu hấu tử mã thừa vào vương phủ cho Lưu Thiện làm thư đồng, lại hứa lấy thông ra. Như thế ân trọng, lại liên tưởng đến Lưu Phong lúc đầu tới chơi, Mã Siêu nội tâm cuối cùng một kia lo lắng cũng biến mất hầu như không còn, không có tâm bệnh một thân nhẹ. Mã Siêu cũng không còn tận tình tại tiểu sắc, mà trong thời gian này, Lưu Phong đốc tuần Nam trung đề nghị, cũng nhận được vương phủ đám người tán thành. Vì để cho Lưu Phong có thể thuận lợi an định năm trung, Lưu bị đầu tiên là chuyển lệnh kiến quận Vì thái thú Lý Nghiêm, Việt Tây thái thú quận thái thú Chu đề quận Lai Hàng Đô Vương. Tưởng Kha quận thái thú Lương Lăng, Bính Dương quận phụ thừa Vương Cáng, phối hợp Lưu Phong đốc tuần năm chung. Sau đó lại cho Lưu Phong phân phối 3000 có thể thích ứng Nam Trung khí hậu tinh binh. Phối hợp Triệu Vân, Phu Công, Phó Dung, Hoàng Quyền, Trương Duệ, Lô Bang, Triệu Dung, Trần Tức, Mã Tắc chín người tương trợ. Hoàng Quyền, Trương Duệ đều là Tây Suyy người, đối Nam Trung tình huống cũng biết sơ lược. Triệu Vân, Phu Công, Phó Dung, Lô Bang, Triệu Dung, Trần Tức sáu tướng thì là Lưu bị sợ Lưu Phong tại, quân. là chức Việt Tây thái Thủ. Đối Việt Tây quận không an phận gia tộc quyền thế có hiểu rõ. Cái này phối chi dùng để đốc tuần Nam Trung, mặc dù có chút thứ thiết người, nhưng Lưu Phong cũng sẽ không ghét bỏ. An định Nam Trung, càng nhanh càng tốt. Mà nghĩ nhanh chóng an định Nam Trung, liền phải để Nam Trung địa phương thế lực biết, đại hán quân vi giới, thần phục tác sinh, ngoan cố chống lại tác chết. Nhưng mà, ngay tại đại quân xuất phát lúc, mã tác lại sai người đến xin phép nghỉ, xương trật nhiễm bệnh hiểm nghèo, tiêu chạy không thôi. Cái này sức sẻo lý do, Lưu phong đều không nghĩ Nguyên bản Lưu Phong còn muốn xem ở gia cát lượng, Mã Lương cùng Mã Ngọc trên mặt chiếu cô cho Mã Tắc, kết quả Mã Tắc vậy mà lâm trận lùi bước. Nam Trung có đáng sợ như vậy sao? Mang người huấn quân công vậy mà đều get bỏ. Hoặc là kết luận ta Lưu Phong không thể để cho Nam Trung an định. Lưu Bị sắc mặt rất khó coi. Mã Tắc nguyên bản không phải Lưu Bị vì Lưu Phong chọn lựa nam tuấn nhân viên, mà là gia cát lượng lén tiếng cử, sương Mã Tắc quen thuộc Nam Trung sự vụ. Lưu Bị suy xét về sau, quyết định lâm thời để Mã T theo quân. Chưa từng nghĩ, Mã vậy mà nhiễm bệnh nghiêm Quân sư, Lưu Bị bình tĩnh nhìn hướng gia cát lượng, Nếu như không phải nhìn ra sắc lượng mặt, Lưu Bị đều muốn tự mình đi mã tắt trong phủ nhìn xem cái gọi là bệnh hiểm nghèo. Ra Cắt Lượng sắc mặt đồng dạng khó coi, Ghét bỏ biệt Tây quận khổ thế nào cũng phải triệu hồi thanh Đô, ra Cắt Lượng nhẫn. Bây giờ vậy mà còn giả bệnh, da Cắt Lượng đều muốn trở về giúp người. Đại vương, đây là sáng chi tội mất. Ra Cắt Lượng túi đầu lướng Lưu Bị thị tội, cuối cùng vẫn là ra Cắt Lượng tiếp nhận mã tắt tùy hứng. Lưu Bị hừ nhẹ một tiếng, sau đó lôi kéo Lưu Phong tay nói, nam trung khí hậu hiểm ác. Còn ta lần này đi, phải tất yếu cẩn thận, không thể lơ là sơ suất. Lưu Phong lòng có cảm động, nói Phụ Vương phủ yên tâm, Nam Trung tiểu địa, chỉ tường thôi, nhiều nhất 3 tháng, Nhi thần liền có thể trở về. Lưu bị đưa mắt nhìn Lưu Phong hồi lâu, thẳng đến Lưu Phong biến mất tại tầm mắt, lúc này mới dục ngựa về thành. Sau đó thời gian, Vương phủ lại khôi phục ngày thường đều đặn. Không ngừng có Hán Trung, Kinh Châu cùng Nam Trung tin tức truyền về. Tương đối Hán Trung cùng Kinh Châu, Lưu bị quan tâm nhất chính là Nam Trung tin tức. Theo thời gian trôi qua, Lưu bị làm việc trên mặt bàn, cũng chồng chất càng ngày càng nhiều cùng Lưu Phong có liên quan tình báo thẻ tre. Như, Lưu Phong vào huyện Tây quận, ba mũi tên định tổ di. Nhóm gì ai cũng thần phục, đầu di thủ lĩnh cao định chất tiến vì thế, nguyện cùng đại hán binh thế qua lại giao hảo. Như, Lưu Phong vào Hích Châu quận, Nam Trung Lịch Châu quận, Dục Triệu thế gia vọng tộc cũng khai vào thuộc quận làm quan, Ung Khải cự không vấn mệnh, Lưu Phong dương tiệc đặc rượu, dù sát Ung Khải cùng gia tộc quyền thế thủ lĩnh hơn 20 người. Như, Nam Trung tám họ Tiêu, Mạnh, Ung, Lâu, Thoãn, Lượng, Lùng, lý các tộc kích động các di bộ tù trưởng tổ phản loạn, Lưu Phong dụ này tú binh, thu được đại kim, ngân, đàn, sơn, châu gảy, những vật này tư. Như Lưu Phong lấy tiền tài dụ dời Nam Trung kinh tốt, Thanh Cương hơn 3 vạn hộ vào Thu Quận, mời Vương Mệnh Chiêu cắt dịch Châu Quận về Kiến Ninh Quận, Vân Nam Quận cũng hưng cổ quận. Chờ chút, từng cái tin báo, để Lưu Bị cũng nhịn không được mí mắt trực nhẹ. Để ngươi đốc toàn Nam Trung, trấn An Di Cảng, người đây là đem Nam Trung thế gia vọng tộc gia tộc quyền thế đều diệt rồi. Còn có kia hơn 3 vạn hộ Nam Trung kinh tốt, Thanh Cương, để Lưu Bị càng là kinh hãi. Ấn gần nhất nhân khẩu thống kê, Tường hộ, hộ, hộ, đi tốt, khương, ra làm 3. Cái này đối với Nam Trung Địa Phương gia tộc quyền thế được Dương tụt rút tuổi dưới đáy nổi. Đối Nam Trung dùng công tâm kế. Lưu Phong ngay từ đầu hoàn toàn chính xác nghĩ tới dùng công tâm kế. Có thể nhìn đến Lưu bị cho 3000 tinh binh cùng Triệu Vân, Phu công, Phó Dung, Hoàng Quuyền, Trương Duệ, Lô Bằng, Triệu Dung, Trần Tức tám kiện tướng về sau, Lưu Phong liền không có công tâm kế ý nghĩ. 3000 tinh binh thêm 8 kiện tướng, đủ để đẩy ngang Nam Trung. Người bên ngoài có thể cho rằng Nam Trung mâu thuẫn là Hán Di mâu thuẫn. Kỳ thực không phải vậy. Nam Trung mâu thuẫn, bản chất là Nam Trung tám họ tiêu, Mạnh, ung, Lâu, Đoán lượng, Lông, lý các tộc trắng chuẩn sáp nhập, thôn tính thổ địa, liên hợp bộ phận di nhân cao thượng, ước hiệp nơi đó hán dân cùng di dân, lại thường xuyên bóc lên hán dân cùng di dân tranh đấu từ bên trong thu lợi. Thí dụ như sử sách ghi chép ung khai phản loạn lúc, liền để nơi đó có hy vọng mạnh mạch dù thiết các di bộ tù trưởng Tẩu Xưng Triều Đình muốn chó đen 300 đầu lại trước ngực lông đều phải là màu đen, còn muốn mãn não 3000 cân, cùng dài 3 trượng đoạn mục 3000 cái, không cho liền muốn trừng phạt đám các người. Các di bộ trưởng Tẩu nghe xong, Triều Đình đây là muốn để chúng ta chết à, thế là liền gia nhập ung khai quân. Sử sách ghi chép ra Gia Cát Lượng lấy công tâm kế định Nam Trung, nhìn như ca minh, kỳ thực là ra Gia Cát Lượng hành động bất nan dĩ. Trừ ân duy tỉnh tế đem Nam Trung gia tộc quyền thế đánh cho một trận sau đó lại hứa lấy chỗ tốt, ra Gia Cát Lượng không còn thượng sách. Dù vậy, ra Gia Cát Lượng chân trước vừa đi, chân sau gi nhân lại phản. Dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết, khẳng định lại có thế gia vọng tộc gia tộc quyền thế liên hợp bộ phận di nhân cao tầng đang cố ý kích động làm loạn. Lưu Phong có thể không quen. Lưu Phong thái độ đối với Nam Trung liền một câu, chúng ta thì sống, địch ta thì chết. Cho nên mới có ba mũi tên định tội gì. Dao định chất tiến vị thế lại có triệu thế gia vọng tộc cũng khải bảo tụ quần làm quan, Uống Khải cự không tân mệnh, Lưu Phong liền dương thiết tiệc rượu dụ sát Uống Khải cùng gia tộc quyền thế thủ lĩnh hơn 20 người như ngày đó Lưu Biểu dụ sát Tông Soái đồng dạng. Về sau Nam Trung 8 họ Tiêu, Mạnh, Ung, Lâu, Thoãn, Lượng, Long, Lý các tộc kích động các chi bộ tủ tổ trưởng tụ phản loạn, liền làm Lưu Phong càng vui vẻ hơn. Đang lo không có lý do diệt Nam Trung 8 họ gia tộc quyền thế, bản thân sẽ đưa lên cửa. Trong loạn thế tích xúc thuế ruộng nhất phương thức là cái gì? Trọng giao giải thuế, đồ ruộng nuôi dân, đều không phải. Nhanh nhất phương thức là đánh đổ hảo, chia ruột đất. Trung hợp, Nam Trung bất ổn, thuộc quả người lo, người Hán cùng di nhân đều khổ tám họ gia tộc quyền thế đã lâu. Diệt Nam Trung tám họ gia tộc quyền thế, lại dùng tiền tài dụ dời Nam Trung kinh tốt, thành cường. Đôn điên người có, đánh trận người cũng có. Còn có thể đạt được một cái càng ổn định Nam Trung, cùng một cái có thể tiếp tục không ngừng cung cấp kim, ngân, đan, sơn, châu cải, chiến mãi những vật này từ Nam Trung. Nhất là là Nam Trung điền ngựa. Mặc dù so ra kém phương Bắc Mã Cao đại uy mãnh, nhưng thắng ở sức chịu đựng cần đối với gấp thiếu chiến mã lưu bị thế lực mà nói, cũng có thể làm dịu khẩn cấp. Làm hơn 3 vạn hộ Nam Trung kinh tốt, Thanh Khương cùng đại lựa vật tư lục lần lượt tục trở về thuộc vật lúc. Không chỉ Lưu bị kinh, thuộc quận quan lại sĩ si dân đều kinh. Nhất là thuộc quận quan lại sĩ si dân, những năm gần đây thường chịu Nam Trung quấy nhiếu vừa khổ vô lương sách. Kết quả Lưu Phong đốc tuần Nam Trung một chuyến, liền để Nam Trung tám họ bị diệt, di nhân tranh nhau thần phụ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lưu Phong không phải đi đốc tuần Nam Trung sao? Sao liền đem Nam Trung tám họ đều cho diệt rồi? Trong đám người Mã Tắc mở to hai mắt nhịn, khó có thể tin nhìn xem thắng lợi trở về, bị Lưu bị kéo tay cánh tay vào thành lũy Phong. Trong kinh hãi, Mã Tắc lại hối tiếc không thôi. Muốn có thể đi theo Lưu Phong hỗn quân công, bây giờ chỉ có thể dương mắt nhịn. Ai? Nhìn xem Mã Tắc vừa vội vừa tức đấu kỵ được hai mắt đỏ lên bộ dáng, một bên ra cắt lượng ngầm thở dài. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ấu thường a hấu thượng, ngươi sau này khó có cơ hội bị trọng dụng. Mã Tắc kia tức hồn hển bộ dáng, không lọt nổi mắt xanh của Lưu Phong. Hay là nói, tự Mã Tắc chợt nhiễm bệnh điên rẹo, tiêu chạy không thôi. Về sau, Lưu Phong liền không có đem Mã Tắc coi ra gì. Bây giờ, quan Vũ không có đường, Lưu Bị không có đường. Kinh lịch văn võ so Mã Tắc năng lực mạnh có khối người, căn bản không cần đi bồi dưỡng Mã Tắc. Có kia tài nguyên, Lưu Phong không bằng bồi dưỡng Mã Ngọc. Phụ Vương nhưng có thu được phương Bắc tình báo. Đẩy năng nam trung đối Lưu Phong mà nói giống như giang đồng chư tướng đánh sơn Việt bình thượng, không có nhiều đáng giá khoe địa phương. Lưu Phong quan tâm hơn để ý, vẫn như cũng là phương Bắc cảng ủy. Bị đem một phần tình báo thẻ che đem cho Lưu Phong. Giản bên trong chủ quan, tháng 10, tân ngày, tàu phi thăng đàn tỷ Tư Hoàng đế vị, Trại tế Thiên điện, Nhạc Kinh, Cải Nguyên hoàn sơ, Đại xã. Tháng 11, quý dậu ngày, Tào Phi lấy Sơn Dương ấp vạn hộ phụng hắn đế vì Sơn Dương công, đi hàng chính sóc, lấy Thiên tử chi lễ ngoại ô tế, thượng thư không sung thần. Tháng 10. Thứ hai tháng trước. Chương 138, Lưu bị sưng đế, thủ phong Lưu phong vị Yến Vương, 6k, 1, chương 138, Lưu bị sưng đế, thủ phong Lưu phong vị Yến Vương, 6k, 1, tháng riêng trời trong xanh. Lưu Phong tại Hán Trung Vương phủ góc đông trên lầu, dựa vào lan can mà Trông. Trở về thành đô đã có hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày bên trong, Tào Phi soán hắn tin tức tiếp tục lên men, đến nơi Hán Trung Vương phủ cầu kiến Lưu Bị quan lại sĩ dân, nối liền cung dữ. Có nói thẳng khuyên Lưu Bị bắt phạt mùi ngụy, có mượn cớ đến dò xét Lưu Bị ý, có đỡ Lưu Bị báo cáo Tẩm Thụy, có trực tiếp khuyên Lưu Bị sưng đế đi Hàn chính sóc chờ một chút. Ngay cả ở xa kiền vi quận thái thú Lý Nghiêm, cũng phải người báo xưng năm trước, có Hoàng Long xuất hiện tại Vũ Dương huyện, chín ngày phương đi, tường thụ chính những hôm nay lưu thị. Lưu bị dưới phận sĩ mà nói, là mới kỳ ngộ. Giống như ngày xưa vương mãng xoắn hắn lúc, quan vũ đế lưu tú bắt nguồn từ Nam Dương Diệt mới phục hán mang bay một nhóm văn võ đại thần đồng dạng. Bây giờ lưu bị, là trong thiên hạ một cái duy nhất có tư cách thượng tôn danh xưng đế đi hàn chính sóc lưu thị dòng họ. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ đúng náo, đều bị lợi hướng. Chỉ có ủng hộ lưu bị, mọi người mới có thể tiến bộ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ủng hộ lưu bị xưng đế. Chẳng hạn như thượng thư lưu ba, mấy ngày trước đây liền khích chủ bộ ung phản đối lư Uông Mộng hai lượng hoàng kỷu vào trong bụng liền quên mất thân phận của mình, lại trước mặt mọi người khẩu xuất của luôn. Lại như Tư Mã Phí Thi, chính là cái kia quen quan Vũ tiếp nhận tiền tướng quân bổ nhiệm vị thi, cho rằng Đào Phi soán hắn Lưu Bị lẽ ra ra trước thảo đặc, nếu như chưa đi ra ngoài đỉnh liền tự lập, sẽ dẫn đến lòng người nghi hoặc. Như như sử sách ghi chép, hai người này một cái sẽ bị Lưu Bị chặt, một cái sẽ bị Lưu Bị biếm đi Nam Trung xa xôi nhất Vĩnh Dương quận làm xử lý. Mà bây giờ, Kinh Châu chưa ném, Nam Trung mới bình. Lưu Bị tâm thái không giống sử sách ghi chép giống nhau đội ba đế xuất binh, tha thứ độ cao hơn tự nhiên cũng không dáng tội hai người. Thanh phong quét, sau lưng tiếng bước chân vang lên, lại là ra Cắt Lượng tay cầm của Lồng, chậm chấm đi tới. Lưu Phong thấy mà cười hỏi, quân sư ngày bình thường công vụ bệ bội, muốn gặp mà không được, hôm nay sao cũng có nhà hứng đăng cái này cao lâu. Ra Cắt Lượng hoàn toàn như trước đây nho nhã, trong lúc dơ tay nhấc chân tự hiện dành sĩ phong thái, thanh sắc rõ ràng mà ôn nhuận, tìm được nhàn rỗi, chuyến tới để tìm phong công tử gặp mặt nói chuyện. Lưu Phong cười to, có thể để cho quân sư chuyên đến tìm là vinh hạnh của ta. Cao lâu có tịch, phía trước có bàn, bên cạnh bàn có đỉnh Hai người cùng bàn đối bàn mà ngồi, Lưu Phong lấy trà vào đỉnh, lại để vào tiêu gừng quế cùng nấu, đun sôi một khắc, thỉnh đến trong chén. Đây là thời hán trà uống văn hóa, pha trà. Đây là ta tự nam trung đạt được trà mới, cùng trung nguyên lá trà không hoàn toàn giống nhau, trà này xuất từ ngân sinh thành giới chứ núi, rất khó ngắt lấy, Dân bản xứ lấy tiêu gừng quế những vật này cùng nấu mà uống chi, có một phong vị khác. Lưu Phong một bên hướng ra cát lượng giới thiệu, một bên đem thịnh trà ngon nước đẩy lên ra cát lượng trước mặt. Gia lượng nghe nhiều biết rộng, nghe mà cười nói, ta cũng nghe nói, ngày xưa Võ Vương phạt chủ lúc liền có nam trung một người hiến trà cho Bá Vương, về sau thưởng có người Hán vào nam trung lấy trà, liệt vào cấm phẩm, người bình thường cũng khó có gặp một lần. Lưu Phong đun nấu trà, kỳ thật chính là hậu thế trà phổ nhị, cách xa nhau 2000 năm, uống trà phương thức có sự khác biệt. Nước trà vào cổ họng, ôn nhuận hơi cay khí tức chạy xuôi tại phế phủ ở giữa, sinh sôi một tia ấm áp. Ra cát lượng buông xuống bát trà, tràn ngập trí tuệ hai con người dường như có thể nhìn thấu hết thảy, chầm chậm mở miệng, "Bây giờ, Tào Phi soán hắn tự thần có nhiều khuyên đại vương thượng tôn Hào người, phong công tử thân là đại vương chi tử, vì sao không nói một lời?" Lưu Phong cùng ra cắt lược ánh mắt đối mặt với hơi, tiếp theo cười nói, quân sư biết rõ còn cố hỏi bất kỳ người nào đều có thể quên phụ vương thượng tôn hảo, chỉ có ta cùng thế tử không thể." Phụ vương bởi vì Tào Tháo phụ tử bức hiếp thế tử, mới không thể không tạm trú ngoài và dạng, tập hợp sĩ chúng để mà thảo tác, bây giờ thảo tác chưa diện, ta cùng thế tử lại tranh nhau khuyên phụ vương tự lập làm đế, chắc chắn sẽ làm lòng người sinh nghi nghi ngờ. Ngày xưa Cao tổ cùng Sở ước hẹn, trước phá tần người là vương. Cao tổ phá Hàm Dương lấy được tự anh, vẫn đúng vương chưa lấy tương phản trước hết tự lập, thực khó lệnh sĩ dân tin phục. huống chi Hàn đế chưa chết, gấp mà sứ đế, cũng sẽ lệnh phương bắt Trung hắn người nghe nóng trái tim băng giá. Gia Cắt Lượng hơi có kinh ngạc, Phong công tử lời nói, ngược lại cùng phí tư Mã tương tự. Lưu Phong cũng không giấu giếm, phí tư Mã ngay thẳng dám nói, nói thẳng lực quên phụ vương sau lại tới tìm ta. Ta kính là người, dù tích hắn là tân thành quận xử lý, vừa vận quân sứ đến, không bằng thay ta phát một đạo điều lệnh như thế nào. Gia Cát Lượng càng là kinh ngạc, sáng nghe nói, hội kê ngu phiên nói thẳng cẩm gián, nhiều lần làm tức giận tôn quyền. Dù có đại tài nhưng không vì tôn quyền chỗ trọng, nhưng mà Phong công tử đột lại lăng về sau, Lại giữa thì yêu cầu ngủ phiền, càng là tích hắn là tân thành quận Ngũ Quang truyện. Bây giờ lại dụ tích phí tư mã vì tân thành quận xử lý, phong công tử liền không lo lắng sau này làm việc khắp nơi bị ngăn trở, không thể tùy tiện mà vì. Lưu Phong cười nói, lấy đồng bị kính, có thể chính y quan, lấy xử bị kính, có thể biết hư hay, lấy người làm kính, có thể biết được mất. Quân sư chính là người thông minh, ta cũng không gạt quân sư. Ta vốn là thân ở hiểm nghi tri điệu, chỉ có cầm doanh thủ vị, cực khổ khiêm này đức, mới có thể phụ tử huynh đệ không nghi ngờ lẫn nhau. Có nói thẳng cảm giác người mình ta được mất, để ta không nhận tiểu nhân rằm luôn mễ hoạch. Đây là đại hội, lại hà có thể lo lắng làm việc khắp nơi bị ngăn trở không thể tùy tiện mà bị, liền tự quên can thần ở ngoài ngàn dặm đâu. Gia Cắt Lượng nghiêm túc mà kính, phong công tử đạo dày trung tiết, lệnh sáng cấp vụ, như phí tư mã cũng có ý đó, sáng sẽ thúc đẩy. Lưu Phong cười to, quân sư quá khen. luận đạo dày trung tiết, gia thua xa tại quân sư. Đẩy loạn vốn nguy chủ, ân cần nhận vị thác cô, nhìn chung ngàn năm lịch sử, lư luận đạo dày trung tiết ai có thể so ra mà vượt ra Cắt Vũ Hầu. Trong lúc nói cười, gia Cắt Lượng lại nói, lời tuy như thế, nhưng tạm phi hán đi là nghèo thuần ngôi chí lễ. Tào Phi lại tôn hán đế vì sơn dương công, hứa này đi hán chính sóc, lại lấy thiên tử chi lễ ngoại ô tế. Đại vương nếu không xứng đế, chính là lấy thần hạt trụ, vô cớ xuất binh. Kinh đích trúng thần, cũng sẽ nghe ngóng trái tim băng giá, không muốn hết sức. Bây giờ chi cục, đại vương không thể không xưng đế. Lưu phong nghiêm túc, ta cũng biết do này lý, cho nên cũng đối phí tư mã thiện nói với bảo. Quân sư hôm nay chuyên đến tìm ta, muốn để ta như thế nào? Ra Cát lượng ngưng tiếng nói, phong công tử diệt tám họ gia tộc quyền thế uy phục Nam Trung gì Sáng muốn tỉnh phong công tử truyền tin Nam Trung Di Cảng có uy vào người, ký một lá thư mời đại vương thượng Tôn Hạo, lấy đó Nam Trung Di Cảng vạn dân tôn hán tri tâm, lớn mạnh vương sưng đế thay thế. Lưu Phong nghe rõ ra Cắt Lượng dụng ý muốn cho Lưu bị thượng Tôn Hạo, chỉ có hán dân ủng hộ còn chưa đủ, còn phải có Di Cảng tranh nhau thần phục. Cái này cùng Tào Phi sưng đế lúc, bắc cảnh chưa hổ, cây bậc chư Nhung tất cả đều đi xứ sưng thần giống nhau, muốn làm trung nguyên chính thống, phải có tứ phương triều bái quy vọng. Quân sư chi ý, gia đã biết rõ, sau đó liền ta liền phái người đi tới Nam Trung. Lưu Phong sảng khoái đồng ý đề nghị của gia Cắt Lượng, lại nói Tra rồi ba bạn hộ nam trung kim tốt, thanh cương vào thủ quận, có ý chọn này tinh nhuệ thành quân, nhưng mà nam trung người mặc dù dũng mãnh thiện chiến nhưng không hiểu trung nguyên Lễ Nghi, bình thường chi tướng, khó mà vì dùng. Không biết quân sư nhưng có tiến cử chi tài. Gia cát lượng trầm ngâm một trận, nói: "Thiên tướng quân quân bình, có đại tướng chi lượng." Lờ nhỏ lớn ở di nhân trong trại, biết được di nhân tính nết, cũng hiểu người Hán Lễ Nghi có thể làm đem. Chương 138, Lưu bị xứng đế, thủ phong Lưu phong vị Yên Vương, 6k2, chương 138, Lưu bị xứng đế, thủ phong Lưu phong Vương, 6k2. Cố qua có lại, Lưu Phong cho hứa hẹn, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng không thể chưa có trở về quỹ. Bất luận là đồng ý thúc đẩy phí thi đi Tân Thành quận làm xử lý, vẫn là hướng Lưu Phong tiến cử Vương Bình làm tướng, đều là Gia Cát Lượng đối Lưu Phong phái người đi Nam Trung chuyển tin đáp lễ. Đặt thay ngước định bề sau, Gia Cát Lượng liền không có lại lưu tại Cao Lộ. Gia Cát Lượng lúc đến lời nói tìm được nhàn rỗi không phải là khách sáo. Gia Cát Lượng thật bề buồn nhiều việc. Lưu Phong cũng không có chần chễ. Lúc này liền phái người đi tới Nam Trung liên lạc chư Di cảng. Theo kinh đích quan lại sĩ dân thúc đẩy, hô hào Lưu bị sưng đế âm thanh cũng càng ngày càng cao chưa có Nghị Lang Dương truyền hồ lưu báo, thành ý đi hầu luôn nâng, thiên tướng quân Trừ Duệ, đại tư mã thuộc quân tuần, Hích Châu biệt giá xử lý triệu tạn, chỉ trung tổng sự Dương Hồng, xử lý tế tử Hà tông, nghị tao tổng sự Đỗ Quỳnh, quyến học xử lý chương sảng, Doãn Mặc, Tiêu Chu chờ lần lượt tựu nói. Lấy Hà Đồ Lạc thư ngũ kinh sấm vĩ Lạc thư quý tiệm bệnh Lạc thư ghi chép bản kỳ hiếu kinh câu mệnh quyết lục chờ một chút kinh văn, vì lưu tính, tướng Trúc, sư tướng quân Lên án mạnh mẽ Tào Phi Xuân thí, chôn vùi hán thất, lấy các nơi tường thụy, sắm vị chi ngôn, mời Lưu Bị thành lập lễ nghi, chọn lệnh ngày tốt, thượng tôn danh xứng đế. Lại có tục đây, Nam Trung, Kinh Nam chờ Trư Di cảng bên trong có uy vọng người, giao nhau ký một lá thư, nguyện tôn Lưu Bị vị hán thiên tử. Phía sau, các quận thái thú, tướng quân cũng giao nhau thư mời Lưu Bị thượng tôn hảo, lấy kế đại hán chính sóc. Đến Kiến An 26 năm tháng 4, Lưu Bị tại chúng thần đệ cử giới, tốt, đế, thần linh, Lấy ra các lượm tướng Phất đăng vị tư đồ, Quan Vũ vì lại tấn quân, Mã Siêu vì Phiêu Kỵ tấn quân, phân đưa Bắc Quan, lập tông miếu tế tự cao hoàng đế trở xuống. Đến tháng 5, lại lập Ngô Vương Phi là hoàng hậu, Lưu Thiện vì hoàng thái tử, đại thượng trung thần. Đến tháng 6, Lưu bị lại trang bị ba tử Lưu Vinh vì lỗ vương, tứ tử Lưu Lý vì lỗ vương, nhưng đối trưởng tử Lưu Phong Phong vương lại là chậm chạp chưa quyết. Lưu bị bốn là nghĩ Phong Lưu Phong vì tần vương, dư ý ở chỗ, sau này diệt tử bảo phụ quan sĩ cùng Chư Châu dân chúng Tử Lưu Phong vị tần vương vào Trường An, chấn thảo nguyên chư bộ cùng Tây Bực chư đung. Huynh đệ hai người, một người phủ bên trong, một người bên ngoài trấn, tất có thể khiến tiên hạ trưởng trị cữu ăn. Nhưng mà đề nghị này, lọt vào không ít người phản đối. Đám người cho rằng quan trung chính là tiên tử ở chi địa, không nên phong làm vương quốc, Trường An vị Tây đô, cũng không nên tử vương đến trấn giữ. Càng có người góp lời xưng Lưu Phong chính là La Hầu khấu thị về sau, La Hầu đất phong tại Chu Sa, cho nên ứng phong Lưu Phong vị trưởng sa vương lấy đó không nên La Hầu tiền tổ chi ẩn, đồng thời thôi này doanh binh khiến cho trở về Chu Sa, không lệnh không được rời đi Chu Tức giận đến Lưu bị tại chỗ liền muốn giết người. "Thôi Lưu Phong doanh binh, con để Lưu Phong trở về Trường Sa. Người nhà chính là Tào Phi phái tới chiến thần quét khai đi." Cuối cùng tại quân thần khuyên can dưới, Lưu bị nhịn xuống giết người xung động, đem góp lời người biếm đi chỗ xa. Lưu bị nguyên thoại chính là, "Đã ngươi cảm thấy Trường Sa tốt, vậy liền đi Trường Sa làm quan bảy năm." Giết gã dọa khỉ về sau, phản đối người mặc dù vẫn như cũ không ít, nhưng cũng không ai dám nhắc lại thôi Lưu Phong doanh binh lời nói. bay chó chạy tranh luật, vẫn chưa ảnh hưởng đến Lưu Phong. lượng làm việc rất nổi tiếng nói thúc đẩy phí thi vì Tân Thành quận xử lý, liền thật thúc đẩy phí thi làm Tân Thành quận xử lý. Nói tiến cử Vư Bình, liền thật tiến cử với Bình. Làm nhân sự điều lệnh phê duyệt giao cho Lưu Bị trong tay lúc, Lưu Bị không có cái gì do dự liền phê chỉ thị đồng ý vì để cho phí thi cùng Vương Bình có thể dụng tâm phụ tá Lưu Phong, còn đơn độc triệu hai người nói chuyện. Phí thi một cái ích châu chức bộ tư mã biến thành Tân Thành quận xử lý, từ chức quan đi lên nói là không tăng mà lại giảm đi, nhưng mà phải chăng đạt được trọng yếu cũng không thể đơn thuần lấy chức quan cao thấp để phán đoán. Chưa có Lưu Phong chuyên mời ra cắt lượng thúc đẩy phí thi vì Tân Thành quận xử lý, sau có Lưu Bị muốn đơn độc triệu phí thi nói chuyện, ở trong đó tín nhiệm cũng coi trọng, xa không phải trực tiếp thăng quan có thể so sánh. Đến nỗi bước bình, thân là hàng tướng, không chỉ chịu ra cắt lượng thượng thức tiến cử cho Lưu Phong, còn được đến Lưu Bị tự mình triệu kiến nói chuyện, đây đối với một hàng tướng mà nói, liền như là đẩy trời phú quý bày ở trước mắt, lại há có thể có cự tuyệt đạo lý. Nhất là làm Vương Bình nhìn thấy Lưu Phong tự ba vạn hộ nam trung kinh tốt, thanh cương bên trong chọn lựa 5000 tinh lúc, cả người đều rung động. 5000 tinh nguyệt Vậy mà đều từ hắn Vương Bình đến Chỉ Huy. Càng làm Vương Bình rung động là, Lưu Phong thậm chí đều không có tuyển chọn giáo úy, đô úy, quân hầu, bá trưởng chờ trong quân tá quan, mà là trực tiếp giao cho Vương Bình đến toàn quyền tuyển chọn. Nói cách khác, dù là Vương Bình đem trong nhà chó đều kéo đến trong quân tới làm quân hầu, Lưu Phong đều sẽ cho con chó này phong cái quân hầu. Lại nghĩ tới trước kia đi theo Tào Tháo thời điểm chỉ có thể là một cái đại diện giáo úy, mà bây giờ lại có thể toàn quyền quyết định 5000 tinh nhuệ tá quan tuyển chọn, chính độ như vậy nhiệm, để Vương Bình lòng cảm tăng gấp bội, đang tuyển tá quan thượng càng là gấp bội cẩn thận. Thủ trọng trung thành thứ trọng năng lực. Vương Bình nội tâm thể muốn để cái này 5000 hán gì ô tạp nam Trung bình, biến thành chân chính tinh huệ, không phụ phi quân chi danh. Trong doanh, Phí Thi đi theo Lưu Phong bên người một đường thẩm tra đối chiếu sự thật song phi quân già uy, đô úy, quân hầu, bá trưởng chờ trong quân ta quan, ảm có lo lắng, tướng quân liền không lo lắng, nhóm này toàn tử Vương Thiên tướng tự mình chọn lựa ta quan, sau này chỉ nhận Vương Thiên tướng quân lệnh mà không nhận tướng quân quân lệ. Nếu là người bên ngoài, chắc chắn sẽ kiêng kỵ mà không dám nói thẳng. Lời này nếu là truyền đến Vương Bình cùng Vương Bình chọn lựa ta quan trong hai, chắc chắn sẽ gây nên bất Phí Thi ngươi có ý gì? Hoài nghi chúng ta đối phó quân tướng quân không trung thành. Nhưng mà Phí Thi nói thẳng cảm dáng quen, nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cái gì, căn bản không kiếm kỵ. Lưu Phong biết rõ Phí Thi tính nết, hào ngôn mà cười, vì đại tướng giả, làm dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta đã dùng Vương Bình, liền sẽ tín nhiệm Vương Bình. Ta sẽ không can thiệp Vương Bình đối tá quan tuyển chọn cùng huấn luyện. Nhưng mà Công Cử lo lắng cũng không phải không có lý, liền mời Công Cử vất vả vất vả, thay ta tham hỏi chúng tướng sĩ ra quyến, hoặc là đưa túi gạo, hoặc là đưa dầu mỡ, hoặc là đưa chống lạnh quần áo và là đưa tin. Lưu Phong ngự binh chi thuật đơn giản mã trực tiếp. Đối cất nhắc tướng lĩnh có cao độ tín nhiệm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đối trong quân quân tốt có cao độ quan tâm, tham hỏi Gia Uyển, gấp này cần thiết. Như thế, đã có thể để cho tướng lĩnh sinh ra ơn chi ngộ, lại có thể để cho quân tốt biết hẳn là hiệu chủ ai. Phí thi ngay vậy, rộng mở trong sáng, chắp tay kính nói, "Tướng quân anh minh, thuộc hạ bội phụ." Trong lúc nói cười, có thị trung bách du chỉ đến, chuyển chỉ Lưu Phong vào điện tụ phòng. Lưu phong nghiêm túc. Từ Phong Lưu binh vì Bương, Lưu Lý vị Lương Vương về sau, Đã qua hơn nửa tháng, hôm nay Chuẩn Triệu, tất nhiên là Lưu Bị cùng quần thần đã có chung nhận thức. Lúc này, Lưu Phong cũng không chậm trễ, dù ngựa đi theo Quách dù Chi đi vào chính điện. Trong chính điện, như Thừa tướng ra cát lượng, Tư đổ Lư Tĩnh, Thượng thư lệnh pháp chính chờ công khan đại thần, đều tại lặng chờ. Hoàng thái tử Lưu Hiện, Lộ Vương Lưu Dĩnh, Lương Vương Lưu Lý, cũng tại này điện. Lưu Bị thì là ngồi ngay ngắn long đại, mặt có ý cười. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lưu Phong trang trọng hành lễ, không có nửa phần hơn lễ chỗ. Lưu Bị hiệu Lưu Phong đứng dậy, lại đối thị trung Quách dù Chi nhẹ đầu. Quách Du chi liền lấy chiếu, tiến đọc đối Lưu Phong sát phong. Chủ quan chính là, trước khen Lưu Phong hiểu nghĩa có nhân tâm, lại khen Lưu Phong thường xuyên xông vào trận địa tiên đang không sợ sinh tử, sau đó liệt kê Lưu Phong tự vào xuyên bắt đầu đến Bình Định Nam Trung ở giữa một hệ liệt văn võ công tích, dài đến hơn 500 chữ, đều là đối Lưu Phong tán dương. Chờ tán dương kết thúc, trọng đầu lý đến. Chắc quận chính là chấm sinh ngôi dưỡng địa, trung sơn cốt chính là tiên tổ Tĩnh Vương địa, mà bây giờ đều bị tạo tác sâu cho rằng hận. Từ xưa đến nay, thiếu tử nên vi phụ phân ưu, phụ tổ chi binh Cho nên hôm nay, chấm Phong hắn là Yến Vương, lấy chức quận, Trung Sơn quốc vị Yến Vương đất Phong. Vẫn như cũ lấy phó quân tướng quân chi danh thống này duy binh, lấy tân thành thái thú chi danh quản lý tân hành. Vọng Yến Vương có thể sớm ngày giành lại trung nguyên, thu phục chốn cũ, về nước tế tổ, hiển hiếu khắp thiên hạ. Lưu Bị khẽ mút dấu đẹp, lòng có đắc ý không để chấm Phong tần Vương kia chấm liền Phong Yến Vương. Chắc quận một ngày không còn, Yến Vương liền một ngày không thể về nước, nhìn các ngươi còn dám như thế nào nói cái này chính là Lưu Bị lẫn Lưu Bị muốn để Lưu Phong vào Trường An trưởng quân trong chấn bên ngoài, Quân Thần thì là lo lắng Lưu Phong công cao đóng chủ quyền nghiêng chiều chính sau này sẽ sinh ra ý đồ không tốt. Bất luận là Lưu Bị hay là Quân Thần, kỳ thật đều không sai, trên bản chất chỉ là Song Phương Lập Trưởng cùng yêu cầu bất đồng mà sinh ra tranh luận. Mà bây giờ, Lưu Bị lui một bước, đổi thần vương vì lên vương, đem Quân Thần nhất lo lắng vào Trường An bỏ đi, lại khắp nơi lấy hiếu bị danh. Quân Thần lui một bước, không còn dùng tôn thất lễ pháp đến để Lưu Phong đi phong quốc để đó không dùng, vừa để Song Phương Lập Trưởng cùng yêu cầu đều có một cái giảm sóc. Nghĩ rõ ràng chốt, Lưu Phong thuận thế mà bái Phụ hoàng chỗ bẩn, chính là nhi thần chỗ bẩn. Bây giờ phụ hoàng đã kê chính sách, nam trung tất cả đều thần phục, chính là phụ hoàng thân dẫn đích châu chi binh vào kinh châu đoạt lại tương phản thời điểm. Nhi thần nguyện lĩnh dưới trướng năm bộ phi quân làm tiên phong, trước vào tân thành, lấy nam hương hạ hầu trợ thủ cấp, chiếu cáo thiên hạ. Hán Tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận, Trường Sa Định Vương một mạch dù vòng, Trung Sơn Tĩnh Vương một mạch cổ đại, đại hán thiên hạ, há lại cho tạo tạc tứ ngược. Sôi, khái, thế, điện cả được Lưu kiếm giống có muốn phản bắt người, tại Lưu Phong khí thế bao phủ xuống, lời nói đến trong cổ lại nuốt trở vào. Cho dù là thượng tư lệnh pháp chính, giờ phút này cũng thức thời ngậm miệng lại, vẫn không quên cho mạnh đạt địa bộ, để này không muốn sinh sự. Lưu Phong diệt Nam Trung tám họ về sau, giải quyết Nam Trung thai hoàng ầm, lúc trước phản đối xuất binh dương hồng chờ X châu người cũng không có phản đối. Lại thêm trinh phạt Nam Trung cùng xưng đế trước đó trước sau sau lại qua một năm, như Lư Tĩnh, Triệu Bân, hoàn quyền chờ hy vọng ngừng chiến nuôi dân cũng không còn phản đối. Bây giờ phản đối điều động X châu chi binh vào Kinh châu người, đã không phải là đại đa số. Trong điếu nhất chính là Lưu Bị vừa xuống đế, cần dùng một trận thắng lợi đến chính danh. Nếu là đi Hàng Trung xuất binh, không chỉ được đi trước Hàng Trung đồn điện, còn phải lại tốn thời gian đi Suối Dục Lũng Tây trừ quận địa phương đại tộc mới có thể cầm xuống Lũng Tây. Cái này bên trong hao phí nhân lực, bật lực cùng thời gian, xa xa lớn hơn đi Kinh Châu xuất binh. Nói cách khác, Lưu Bị lần này điều đích Châu chi binh vào Kinh Châu, không phải muốn bắt phạt cầm xuống nguyệt loạn, mà là muốn lấy tương phản. Dùng trong ngắn hạn một trận đối Tào Ngụy tất chiến thắng lợi, đến đem tỏ rõ hạ. So với năm ngoái thời cơ tốt nhất, Lưu Bị đã chậm trễ thời gian 1 năm. Nếu lại chậm trễ trở tương dương cùng phản thành có xung túc vật tư chuẩn bị, sẽ rất khó lại cầm xuống tương phản. Cho nên, pháp chính chờ quan chúng người cũng không có nhắc lại ra phản đối. Việc nhỏ có thể tranh, đại sự không thể tranh. Cướp đoạt tương phản, quan hệ đến Lưu Bị mới lập đại hán chính quyền có thể hay không đặt chân. Ở phương diện này, Lưu Bị dưới chướng văn võ lợi ích yêu cầu là nhất trí. Thấy quần thần vô phản đối, trước hết nhất đưa ra điều Hách Châu chi binh vào Kình Châu thừa tướng ra cắt lượng cũng có cuối cùng tỏ thái độ, khởi hạ, xuất binh lương thảo đã chuẩn bị đủ, vậy hạ tùy thời đều có thể hiệu đính và chấm câu tăng quân. Lưu Bị nghe vậy lại hỉ. Liên phụ trách lương thảo ra cắt lượng đều đồng ý xuất binh, Lưu Bị cũng không cần đợi tại Thành Đô. Lưu Bị không phải Lưu Trương, sẽ không an phận ở một góc trốn ở Thành Đô. Lưu Bị muốn tiến bộ, muốn tiến bộ liền nhất định phải bạo phạt. Đạt được phần thân khẳng định về sau, Lưu Bị quyết định thân vào Kinh Châu. Đồng thời truyền đạt một loạt chiếu lệnh. Như, Hoàn thái tử Lưu Thiện giáng quốc, thừa tướng ra cắt lượng, thượng thư lệnh phát chính, tư đổ hứa tiến hiệp trợ Lưu từ Triệu Vân Như, tướng quân Mã Siêu Quật, đồng thời dùng Như, Tiễn Vương Lưu Phong dẫn năm bộ phi quân chức bảo tân thành, tại chính thức đoạt tương phản trước đánh bại hạ hầu thượng. Như, Lệnh Mã Lương, Trình Kỳ, Hoàn Quẩn, Phụ Công, Phong Tập, Trương Nam, Phó Dung, Lô Bằng, Triệu Dung, Trần Tức chờ văn võ, thiếu nick châu tinh binh hơn 3 vạn người, từng nhóm đi tới Nam quận. Như, Thăng chức Diêm Chi vì ba tây quận thái thú, Lệnh Lãng trung trường phi dẫn 3 tây tinh binh 5000 bảo Nam quận. Như, Trát Vương Sí vị kiền vi thái thú, Đỗ Lý Nghiêm vị tử hai người dân Liêm Cốc, phối hợp hàng trung Diên, kéo đế đợi thời dành vũ đâu quận cùng âm binh quận. Chờ chút, mặc dù đem trọng binh bố trí tại Kinh Châu, nhưng Lưu Bị vẫn chưa từ bỏ hán trung đầu này chiến tuyến. Cướp đoạt võ đôa mình cũng là vào lung tây mấu chốt. Đem Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt phân biệt an bài tại Tử Đồng cùng Vân núi, cũng là tại cho hai người cơ hội làm công. Dù sao, Kinh Châu chiến trường, cho dù hai người đi cùng cũng lập không được đại công. Mà tại hai quận vị thái thú, một mặt tụ dân liêm gốc, một mặt phối hợp ngụy diên xứng lôi Đâu Âm quận, còn cơ hội số công. Đối với dạng này bài, Lý Nghiêm cùng Mạnh đều là vui vẻ tuân mệnh. Hai người bốn chính là bà tốt, tự đồng cùng vấn núi lại liền nhau, lại một cái tại Vũ Đâu quận Nam Bộ một cái tại Âm Bình quận Nam Bộ, lại thêm pháp chính tại thuộc của Đồng Bộ, vừa bạn phối hợp. Mà lệnh Phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu đốc Tuần Lịch Châu chư quận, lại dùng Nam Trung đưa tới Điền Ngụy vấn luyện Kỳ Bình, đồng dạng cũng là vì sau này Đạt Tung lương làm chuẩn bị. Lưu Triệu Vân thủ vệ Thành Đô, Lưu Bị cũng không cần lo lắng Thành Đô sinh loạn. Còn lại chư văn võ, Lưu Bị đều có an bài. Ngày kế tiếp, Lưu Lưu Phí Chương 139 Hoàng Trung mở theo, Lưu Bị trí tại Nuốt Uy Ngô, 6k, 1, chưa 139, Hoàng Trung mở theo, Lưu Bị trí tại Nuốt Uy Ngô, 6k, 1, Giang Lăng. Lưu Bị nghiêng người rượi vào bằng mấy, nhắm mắt tính tứ, Mã Lương cùng Trình Kỳ hầu hạ ở bên. Gia Cắt Lượng từng lén hỏi thăm Lưu Bị, vì sao không lệnh phát chính theo quân? Lưu Bị trả lời là, chấm hạ không biết binh. Lúc vô Tào Tháo, thiên hạ ai dám cùng ngươi chấm tranh phòng? Đơn thuần quân sự, Lưu Bị cùng Tào Tháo, nhưng thật ra là cùng một loại người. Đều thuộc về đánh một đời trượng, trên chiến trường sót đại lượng kinh nghiệm trưởng thành một phương chủ. Hai người đều có cái điểm giống nhau, Bách Chiến bất tử, hóa thành lao tướng. Hôm nay hạ anh hùng, duy sứ quân cùng thao thai. Câu nói này cũng không phải là Tào Tháo thổi phồng. Diện nghĩa yếu hóa Lưu Bị chiến trường năng lực chỉ huy. Như ra các lượng, bàn thống, pháp chính, càng Thiên vệ tại tại chiến lược thượng cho Lưu Bị chỉ rõ phương hướng, cụ thể chiến trường chỉ huy, nói chung đều là xuất từ Lưu Bị chi thủ. Trước kia đánh Hán Trung thời điểm, đối thủ là Tào Tháo, Lưu Bị không dám có chút khinh thường, pháp chính ở tuyến, ra cắt lượng ở hậu phương, văn võ tinh nhuệ xuất, phương cùng Tào Tháo tại Hán Trung bình sát lu. Bây giờ Cao Thảo không tại. Lưu Bị tự hỏi Thiên Hạ Vô Đủ, tự nhiên có lấy hay bỏ. Điều vào Kinh Châu văn võ bên trong, bất luận là Mã Lương, Trình Kỷ, vẫn là Hoàn Quyền, Phu Công, Phùng Tập, Trương Nam, Phó Dung, Nô Bàng, Triệu Dung, Trần Thức, đều chỉ có thể tính Lưu Bị dưới trướng nhị Lưu Văn Võ. Nhất Lưu ra cát lượng, pháp chính Lưu lại. Nhất Lưu Ma Siêu, Triệu Vân Lưu lại. Thậm chí ngay cả Hán Trung chi chiến cắt nhắc nguy diên, năng lực không tầm thường Lý Nghiêm cùng Mạnh Đạt, bị Lưu Bị đi Nếu không phải Trương Phi nhiều lần thư, Lưu Bị liền Trương Phi đều không muốn mang. Dùng lưu Bị mà nói chính là, Kinh Châu có văn trường cùng con ta tại, đánh cái tương dương cùng Phản Thành, chẳng lẽ còn muốn chấm kinh lịch văn võ tinh nhuệ tế suất. Từ càng sâu phương diện đến nói, chỉ đem một đám nhị lưu văn võ, Lưu Bị cũng còn có bồi dưỡng trong quân thế hệ trẻ tuổi dụng ý tĩnh tư gian. Trần Đáo tự đứng ngoài mà đến, nhỏ giọng bẩm báo, vậy hạ, hầu tướng quân xin gặp. Lưu Bị hơi có kinh ngạc. Lần này điệu binh thể tướng, Lưu Bị đồng dạng không có suy xét hoàn Chuẩn. Chân ngâm một lát, Lưu Bị lệnh Hoàng Trung đi vào. Không bao lâu, Hoàng Trung nhanh chân mà đến, chắp tay bái, "Thần, hầu tướng quân Hoàng Trung." Xin lệnh vị bệ hạ dẫn ngựa. Lúc trước, hoàng trung bởi vì tại thành đô rảnh đến nhà tráng, liền xin nghỉ mang theo Hầu Cận Du săn chứ quận. Chờ hoàng trung nhận được tin tức, Lưu Bị sớm đã rời đi thành đô. Hoàng trung hối hận được ruột đều thanh. Ta liền ra ngoài du cái săn, bệ hạ liền không tại thành đô rồi. Thế là hoàng trung đội vàng chạy đến Giang Lăng. Hoàng trung biết rõ, quân lệnh không thể thay đổi xuề xoạch, đại quân đều điều hành mới đến xin lệnh, Lưu Bị không thể là vì hoàng trung liền sửa đổi cố định bố trí. Cho nên, hoàng trung trực tiếp tới cái ngõng đạo bước qua, ta không mang binh, ta liền cho hạ ngươi dẫn ngựa là được. Nói cách khác, Chiến trường tình thế và biến, chỉ cần mỗi ngày tại Lưu Bị trước mắt lăn lừ, liền nhất định có thể tìm được cơ hội. Nghe được Hoàng Trung xi lệnh, Mã Lương cùng Trình Kỳ sắc mặt đều trở nên quái dị, dường như đang cực lực nín cười. Có thể hay không chú ý hạ hình tượng? Ngươi chính là Đại Hán Hậu tướng quân a? Lưu Bị nghe được đau đầu, háng thăng, ngươi chính là Hậu tướng quân, thay chống giận ngựa, còn thể thống gì? Hoàng Trung ngang âm thanh hô to, như không có bệ hạ tuệ nhãn tức ải, thần cũng chỉ là chỉ là một giới giả phó tướng quân, bệ hạ đối thần có ơn ngộ, thần không thể khương báo, thần vị bệ hạ ngựa, cũng là bắt chước cổ nhân kết cỏ báo ơn. Nhìn xem Hoàng Trung kia một bộ không để ta đi, ta liền đổ thừa không đi hình dáng, Lưu Bị nâng chắn hỏi, "Hán Thăng à, trước khi đến, nhìn cái gì sách?" Hoàng Trung không cần nghĩ ngợi, thản nhiên nói thẳng, "Tạ truyện tiên công 15 năm, kết quả báo ân điển cố, liên suất từ Tạ truyện tiên công 15 năm." Hiển nhiên, Hoàng Trung đến thời điểm liền đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác. Thấy Lưu Bị không nên, Hoàng Trung lấy tay áo che mặt mà khóc, thần tự theo bệnh hạ vào xuyên, đến nay đã có 10 năm, mỗi khi gặp ngày hội, lần nghĩ cho nên thần, người bệnh hạ đồng ý thần xin nghỉ mấy tháng, thần hồi một chuyến nằm giường, tế tự tiến độ. Mã Lương cùng Trình Kỳ nheo nhau, nhau mở to hai mắt nhìn. "Hồi Nam Dương." Dứt khoát trực tiếp điểm nói muốn bỏ qua Tương Dương cùng phản thành trực tiếp đi đánh viện hành. "Ngươi một cái chém giết háng, học nho sinh chơi cái gì che mặt mà khạc?" "Hán Thang A, ngươi cũng tuổi đã cao, đừng để bọn tiểu bối chế giễu." Lưu bị nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng. "Hoàng Trung thanh sát càng ai, thần lão, thần không còn dùng được, thần, cái này hồi thành đô." Dừng lại. Lưu bị đánh gãy Hoàng Trung từ khóc biến ai nhận lời nói, nếu đến, liền tạm thời đợi tại Giang Lăng. Quân lệnh không thể thay đổi xoành liền hướng ngươi, thay trống Hoàng Trung trong nháy mắt từ ai biến cười, "Vậy hạ anh Minh, thần dắt được một tay ngựa tốt." Nhìn xem Hoàng Trung vui tươi hơn hở xoay người rời đi, Lưu Bị cũng không khỏi lắc đầu cười khẽ, "Cái này lao hắn thằng, ở đã cao cũng không chịu tại Thành Đô nghỉ ngơi, thế nào cũng phải đi theo chấm trong quần mập nhỏ." Theo tuổi tác tăng lên cùng thân phận dần tôn, Lưu Bị cơ hồ đã không còn tự thân lên trận chém giết cơ hội, có thể Lưu Bị lại rất hoài niệm ra trận chém giết kiên quyết cùng nhiệt huyết. Ngày xưa, Hoàng Trung chủ động tới xin lệnh đi theo Lưu Bị bảo thuyền, vì để cho Lưu Bị đồng ý, Hoàng Trung càng là lấy ủy chức phương thức. Nói cách khác, Hoàng Trung mệnh chính là Lưu Bị Bởi vì Hoàng Trung không chịu nhận mình ra muốn tiến bộ mà đại chịu cảm xúc Lưu Bị, lòng miền nút, liền đem Hoàng Trung sắp xếp bộ khúc. Nguyên bản Lưu Bị đối Hoàng Trung vẫn chưa ôm lấy bao nhiêu trở mong. Không phải Lưu Bị không coi trọng Hoàng Trung. Nhìn nhầm cũng không chỉ Lưu Bị một cái. Hoàng Trung tổng quân nhiều năm, tại Kinh Châu một mực thanh danh công hiện, ngay cả quy hàng tào tháo sau cũng chỉ là một cái đại diện phó tướng quân, rất khó để người tin tưởng Hoàng Trung dũng manh chiến. Ngay cả quan vũ tại không biết tình hôm trước, đều m Giang Cát Lượng cũng nói mã siêu cùng Trương Phi tận mắt thấy Hoàng Trung chiến công, mới sẽ không cảm thấy Hoàng Trung đồng liệt là sĩ nhũ. Nói cách khác, người lao không lấy gân cốt vì có thể, Hoàng Trung đều tuổi đã cao, chẳng lẽ còn có thể cùng trẻ tuổi võ tướng giống nhau xông vào trận địa tiên đang chém tướng được à? Đều là chiến trường chém giết hán, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tùy tiện tin tưởng một cái lục tuần lao đầu lại so với tuổi trẻ người còn mạnh hơn. Nhưng mà vào xuyên về sau, Hoàng Trung biểu hiện lại người rất là rung động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một cái lục tuần lão đầu thường xuyên tiên đang ngắm trận, lại dũng nghị quan tam quân, đều sẽ có rung động. Lưu Bị vừa mừng vừa sợ. Nhận được bảo á. Nếu nói Ngụy Diên để Lưu Bị nhìn thấy người trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ, như vậy Hoàng Trung liền để Lưu Bị nhìn thấy người già chí khí hùng tâm. Lưu Bị khăng khăng muốn để bạc Hoàng Trung vì hậu tướng quân, chứ Hoàng Trung có đại công bên ngoài, cũng có đối tuổi già hùng tâm khẳng định. Khẳng định Hoàng Trung tuổi già hùng tâm, chính là khẳng định Lưu Bị tuổi già hùng tâm. Cũng từng có người nói, Hoàng Trung liền như là một chiếc gương, để Lưu Bị nhìn thấy liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi cho dù cao tuổi cũng không muốn từ bỏ chí khí hùng tâm cứng cỏi, để Lưu Bị có một loại nội tâm thượng của mình, cho nên thiên vị Hoàng Trung. Dạo bước đứng dậy, Lưu Bị đi vào trong điện treo quân Kinh Châu chuyển độ trước, hoặc là binh lực bố trí, hoặc là tuyến đường hành quân đều tại đổ bên trong. Mặc dù Lưu Bị người còn tại Giang Lăng, nhưng quân lệnh đã sớm chuyển đến Kinh Châu các nơi. Một lát, Lưu Bị ánh mắt rơi vào Nam Hương quận. Tại Lưu Bị cướp đoạt tương phản trong kế hoạch, tiến đánh Nam Hương quận là cực kỳ trọng yếu một vòng. Lưu Bị muốn lợi dụng Lưu Phong Vy vọng cùng Gã Dũng để tương phản tạo nhân chiêu binh cứu Nam Hương. Có ta, chớ có để thất vọng. Lưu Bị thì thào nói nhỏ, ánh mắt dường như tự địa đồ xuyên tấu qua đến xà xôi Nam Hương quận. Chương 139, Hoàng Trung Ngụy Lưu Bị Chí tại Nuốt Bụi Ngô, 6K2, chương 139, Hoàng Trung mở theo, Lưu Bị trí tại Nuốt Bụi Ngô, 6K2, lúc này, Nam Hương ngoại thành, một tòa ổ bảo dần dần thành hình. Lưu Phong đối diện Nam Hương thành hạ hầu thượng tiếp mặt mở đại. Theo thành mà thủ đúng không? Tốt. Ta ngay tại ngươi ngoại thành xây một tòa ổ bảo, xem ai hao tổn qua ai. Ổ bảo vốn là một loại dân gian dùng cho đề phòng tập nhân gián mít, so doanh trại cản kiên cố, sau bị dùng cho quân sự. Quân dụng ổ bảo, đại thậm chí không kém gì thành. Thí dụ như động chắc ổ tại Mi, cao dày 7 trượng cùng thành trường an Tương liệt, hào nói bạn về ổ. Tổ bên trong rộng tụ chân bảo, tích quốc 30 năm. Tự nói, sự thành, cung tứ thiên hạ, không thành, thủ này đủ để tất lão. Đối lưu phong mà nói, ngoài thành xây ổ bảo, kỳ thật chính là cái cỡ lớn thổ xây hàn mục. Đã có đào chiến hào, chôn sứ hiệu, lập tiến háp, tu doanh bích chờ quân dụng công trình, cũng có đào áo nước, đào ao phân, tu phòng ốc trở sinh hoạt công trình. Một cái yếu tố đại tướng, đồng thời cũng là một cái yếu tố thổ mục lạc ca. Phải có quy hoạch, muốn cấp kỳ hạn công trình, còn muốn để phòng có người làm phá hư. Nhìn bên ngoài thành đơn giản quy mô ổ bảo, đầu tường hạ hầu thượng sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Một tháng trước, Lưu Phong đố nhiên đối Nam Hương quận phát động tập kích bất ngờ, Âm huyện, Tán huyện cùng chúc Dương Trùng Trường Mã Hàng, ba huyện gia tộc quyền thế bị Tân Thành quận thẩm thấu đến tích liệt, nghe xong Lưu Phong muốn đánh Nam Dương quận, không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền hàng. Trở hạ hầu thượng nhận được tin tức thời điểm, đã tới không kịp ủy hội bến đò cầu nối, không kịp triệu hồi gia ngoài tấn sĩ, không kịp đổi về thành bên ngoài xuất vật, chỉ có thể vội đóng cửa thành. Hạ hầu thượng cái tiếc khí a không để ý thành mỹ phó nhân. Tự Lưu đi về sau, Hạ Hầu thượng cũng khởi xướng qua mấy lần nhằm vào Tân Thành quy mô nhỏ tiến công, nhưng mà quan bình mỗi lần đều là hạ lệnh thủ thành không ra. Dần dần, Hạ Hầu thượng đối quan bình liền không thế nào coi ra gì. Lại thêm Lưu Phong rời đi Tân Thành quận thời gian quá lâu, lâu đến Hạ Hầu thượng đều cho rằng Lưu Phong sẽ không lại hồi Tân Thành quận. Đối Lưu Phong tập kích bất ngờ, Hạ Hầu thượng cơ hồ không có cái gì đoán trước. Càng không có nghĩ tới Ân huyện, Tán huyện cùng Trúc Dương sẽ nghe Lưu Phong chi danh chưng trừng mà hàng. Ngay từ đầu, Hạ thượng cũng là ôm theo thành mã thủ ý nghĩ, giống như tiến công Tân Thành quận lúc quan bình theo thành mã thủ bình thường cho rằng Lưu Phong tìm không được cơ hội liền sẽ tri binh. Nam hương thành theo nước xây lên, sông hộ thành động, dễ thủ khó công. Một khi tập kích bất ngờ không thể phá thành mà lại vô nội ứng, trên cơ bản công thành một phương đều sẽ tri binh. Vô náo cường công tiến thành chính là binh gia đại kỵ. Nhưng mà, khi thấy Lưu Phong trực tiếp dưới thành xây ổ bảo cùng nhìn thấy Lưu Phong quy hoạch ổ bảo quy mô về sau, hạ hầu trưởng an vị không ngừng. Như mông cổ nam công tướng Dương thành lúc xây bảo tại Lộc Môn Sơn cùng Bạch Hà Miệng bình thường, Lưu Phong trực tiếp hóa công làm chủ. Hạ hầu Thượng không đến công ổ bảo, Lưu Phong liền có thể đem ổ bảo quy mô không ngừng mở rộng. Hạ Hầu Trượng đến công ổ bảo, liệt tử thủ thành phương biến thành công thành phương, độ khó khăn tăng lên gấp bội. Tại Lưu Phong vừa mới bắt đầu xây bảo thời điểm, Hạ Hầu Trượng đã từng dẫn binh ra khỏi thành, nghị phá hủy ổ bảo cơ sở công trình. Bị Lưu Phong phục kích mấy lần về sau, Hạ Hầu Trượng liền trở nên trung thực. Nhìn xem ổ bảo đầu tường đón gió mà phiêu tinh kỷ, Hạ Hầu Trượng tức giận đến muốn thổ huyết. Cẩu tặc Lưu Phong vô sự đến cục điểm. So với Hạ Hầu Trượng tức hỗn hện, Lưu Phong là mỗi ngày tinh thần tỏa sáng các nơi thị sát, gấp tướng sĩ si cần thiết. Lần này có thể đem Hạ Hầu bước đến tình trạng này, không phải Lưu Phong một ngày chi công muốn công lược Nam Hương quận, trước khống chế đường thủy, tức cầm xuống Hán thủy cùng Chúc thủy Hà dòng, Ân huyện, Tán huyện cùng Chúc Dương ba huyện. Cầm xuống ba huyện về sau, mới có thể đem Nam Hương thành cùng Tương Dương thành đường thủy ngăn trở. Kể từ đó, Cao Nhân nghĩ chi viện Nam Hương, độ khó tăng lên gấp bội. Mã Lưu Phong tắc có thể đi đường thủy chuyển bận bất ư, vì tại Nam Hương ngoại thành xây bảo cung cấp mạnh có lực hậu cần cơ sở. Cho nên, Tân thành quận một mực tại đối âm huyện, Tán huyện cùng Chúc ích Chờ quyết định tiến công huyện thời điểm. Ba huyện gia tộc quyền thế vì bị chói lợi ích liền không thể không quy hàng Lưu Phong lại là Lưu Phong cung cấp lương thảo quân nhu. Mà Lưu Phong chỉ cần để tướng sĩ mang lên lương khô liền có thể tập kích bất ngờ âm huyện, tán huyện cùng chúc Dương ba huyện thành trì, không cần suy xét lương thảo vận chuyển. Lương chưa đi, binh động trước, tập kích bất ngờ số 1. Các huyện, tán huyện cùng chúc Dương thủ tướng căn bản không kịp phòng bị, hoặc là bỏ thành mà chạy hoặc là ngay tại chỗ đầu hàng. Cái này một chiêu, Lưu Phong là chịu ra cắt lượng lần thứ nhất dắt. Bởi vì địch nhiều ta ít, ra cắt lượng cũng không phải xa trường ăn tướng, cho nên dùng binh không thích làm hiệp. Vậy vậy từ bỏ Ngụy Diên binh đi đề nghị của Từ Ngọc Cốc. Gia Cát Lượng không phải đơn thuần phủ định đề nghị của Ngụy Diên, mà là sớm tại xuất binh trước, Gia Cát Lượng liền đối Lũng Hữu gia tộc quyền thế âm thầm có tranh đấu. Rồi nảy ra thần binh trên trời rơi xuống Nam An quận cùng Thiên Thủy quận, các huyện trong Trừng Mã Hàng, Thái thú Mã Tuân càng là trực tiếp hoài nghi Phương Duy chờ người là nội ứng, vướng xuống đám người trong đêm trốn đi lên quê. Gia Cát Lượng giết Mã Tất là thật hận Mã Cáp. Mấy năm chi công, thất bại Đối ai cũng được hồ máu. Phát thụ ra các thủ gia cắt lượng giáng hắn, lưu phong tại âm huyện, tán huyện cùng chúc dương bố trí tróng binh. Để dưới trướng kinh nghiệm tác chiến mạnh nhất tướng quân Lý Bình, dẫn Vương Nguyệt bốn giá quý phân thủ ba huyện. Chỉ cần ba huyện thành hồ không ném, ba huyện gia tộc quyền thế liền sẽ không đối lưu phong mất đi lòng tin cùng tín nhiệm. Bẩm điện hạ, chúc dương có chiến báo đưa tới. Người mang tin tức cung kính cầm trong tay truyền báo, hiện lên hướng Lưu Phong. Nhìn lướt qua dung, cởi, kế sách. Trên báo nội dung chủ quan, là Tào Nhân phái Tử Hoàng dẫn binh cứu Nam Hương, Từ Hoàng thấy trúc dương phòng giữ nghiêm ngặt, đã đường vòng hướng Nam Hương mà tới. Lưu Phong Vây công Nam Hương thành đều gần một tháng. Theo lẽ thường mà nói, Tào Nhân đã sớm nên phái binh chi viện, nhưng mà Tào Nhân lo lắng Lưu Phong là nghi bình, sợ chiêu binh cứu Nam Hương thành sau quan vũ tới lấy tương phản, lại vướng tin hạ hầu trưởng có thể giữ vững Nam Dương thành, bởi vậy chậm chạp chưa phái biệt binh. Thẳng đến Tào Nhân dò xét được quan vũ tại hạ khẩu xính, lúc này mới vội vàng từ cứu Nam Hương Nhân cuối cùng phán đoán là Lưu Phong cùng Quan Vũ phân lấy Hạ Hầu Thượng cùng Văn Xính, sau đó lại hợp binh đến tiến đánh Tương Phản. Cho nên, Cao nhân một mặt phái từ Hoàng Dận binh cứu Nam Hương, một mặt phái Vu Cẩm Dận binh cứu Văn Xính. Nhưng mà Tào Nhân không biết là Lưu bị xuất hiện tại Giang Lăng. Bất luận là Lưu Phong tại Nam Hương đánh Hạ Hầu Thượng, vẫn là Quan Vũ tại Hạ Khẩu tiến đánh Văn Xính, đều chỉ là Lưu bị dùng để lấy tương phản nghi binh. Lưu Phong ngày đó tại Thành Đô hào luôn về hào luôn. Chân chính lúc tác chiến là phải phối hợp Lưu bị toàn bộ kế hoạch tác chiến. Đáng tiếc, tới quá muộn. Lưu Phong cũng không sợ từ mạng đường vòng mà tới. Nếu như Tào Nhân khi biết Nam Hương quận bị tập kích ngay lập tức phái từ Hàm đến chi viện Nam Hương thành, Lưu Phong còn biết cảm thấy khó giải quyết. Dù sao, Lưu Phong Bắc chiến tinh nhuệ cơ hồ đều tại Âm huyện, Tán huyện cùng Trúc Dương bá thành. Tại Nam Hương ngoại thành, đại bộ phận là tự tây xuyên mang tới 5 bộ phi quân, còn có một phần nhỏ là dùng đến phô trương thanh thế vệ binh, xây dựng ổ bảo cũng là suy xét 5 bộ phi quân cùng huyện binh chiến trường kinh nghiệm không đủ. Mà bây giờ, ổ bảo đã đơn giản quy mô. Cho dù từ hoàn có tiến một mạch phá trại trận tướng chiến tích, cũng đừng hòng tại Lưu Phong trong tay chiếm được lợi bất luận cái gì một trận tập kích bất ngờ đều không thể phục chế. Thiên thời địa lợi nhân hòa bất đồng, thắng bại kết quả cũng sẽ bất đồng. Lưu Phong tăng tốc ổ bảo kiên tiết. Sương Hiểu, Cự Ma Cọc, hô bấy ngựa chờ một chút chướng ngại cũng tại ổ bảo phía trước chôn xuống. Mấy ngày sau, Tư Hoàng leo lên Nam Hương đầu tượng, nhìn bên ngoài thành như là to lớn con nhím giống nhau ổ bảo, dù là Tư Hoàng làm người cho hỗn, cũng không nhịn được tay run, nhìn về phía hạ hầu thượng ánh mắt càng là cùng nhìn đồ đần giống nhau. Hạ quân, liền nhìn xem Lưu Phong ở ngoài thành, xây ổ bảo. Tư Hoàng liền kém không có trực tiếp trườm tầm lên. Ta nhọc nhằn khổ sở đến gấp rút tiếp viện, vốn cho rằng Nam Hương thành nguy cơ sớm tối. Kết quả ngươi nói cho ta Lưu Phong đã không có công thành cũng không có vây thành, chỉ ở Nam Hương ngoài thành kiến thiết ổ bảo. Hạ Hầu thượng nắm chặt nắm đấm, tức giận quay đầu, ngữ khí cũng là giằn nan, ra khỏi thành đánh mấy lần, thua. Mà tại nội tâm, Hạ Hầu thượng càng là phát điên không thôi. Ta kiến là nguyện ý nhìn xem Lưu Phong ở ngoài thành xây ổ bảo sao? Ta kiến là không có đánh qua. Tiên này như vậy. Hạ Hầu thượng từ đệ Hạ Hầu nho thấy bầu không khí khẩn trường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe nói Từ Tướng quân từng tại bốn mộ tiến thẳng một mạch phá trại trận tướng, không bây giờ đem Từ Tướng quân cũng xuất ta trở ra khỏi thành công phá Lưu Phong ổ bảo. Từ Hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, Hạ Hầu Nho, ngươi tại miệng ai ta sao? Tôi bảo cùng doanh trại, kia là khác nhau một trời một vực. Ngươi làm sao không trực tiếp đi cùng Lưu Phong đơn đâu a? Hạ Hầu trợn quát khẽ một tiếng, nho đệ, không thể vô lễ. Nếu không phải từ hoàng tại, Hạ Hầu thượng đều muốn cho Hạ Hầu Nho một bàn tay, không có đánh qua Lưu Phong liền đã rất mặt, lại để cho Từ Hoàng mang binh đi đánh lén ban đêm Lưu Phong ổ bảo tương đương với đem Từ Hoàng coi là không có đầu óc má phù. Thích một hơi thật sâu, hạ hầu thượng bình phục nội tâm nôn nóng, hạ thấp tư thái, Từ Tướng quân, ta cẩn thận quan sát Lưu Phong ổ bảo tuyển chọn địa chỉ cùng Kim Mô, hắn mục đích hẳn là không đơn thuần là nghị phá Nam Hương thành, hắn còn muốn đem Nam Hương thành xây dựng thêm. Nếu để Lưu Phong được Nam Hương thành, hắn chắc chắn sẽ đem Nam Hương thành cùng ổ bảo liền cùng một chỗ, xây dựng thêm thành càng lớn thành trì, đến lúc đó có tân thành quận ở hậu phương dự chữ cùng bận chuyển mật thư, Nam Hương thành kiên cố sẽ không thua giang Lang thành cùng Tương Dương thành. Từ bình phục nội tâm bội, nhìn bên ngoài thành bảo, ánh mắt trở nên sắc bén, ta trước khi đến Quan Vũ tại Hạ Khẩu tiến đánh Thạch Dương thành Văn Xính. Sa Kỵ tướng quân khẳng định, Lưu Phong cùng Quan Vũ làm nghị trước đổ Nam Hương thành cùng Thạch Dương thành, sau đó hợp binh đi lấy tương Dương. Hạ hầu thượng mặt có hồ nghi, Văn Xính tại Thạch Dương thành kinh doanh nhiều năm, thành chí kiến cố, trung quanh có thể cố thủ ổ bảo rất nhiều, sẽ có hay không có lừa dối. Từ Hoàng Ngưng tiến nói, Sa Kỵ tướng quân cũng suy xét qua loại khả năng này. Quan Vũ có chiến thuyền chi tiện, tùy thời đều có thể ngược dòng lưu mà lên. Cho nên Sa Kỵ đi tới Thạch Dương thành, đã có thể Thạch Dương thành khí, lại có thể đường bố trí trạm ngăn ngầm. Không cần lo lắng tương phần chuyện, người ta chỉ cần giữ vững Nam Hương thành là đủ." Hạ Hầu thượng lo lắng nói, "Mặc dù ta đã truyền lệnh vận ở Dương, song đáng cùng tích huyện vận chuyển vật tư đến Nam Hương, nhưng luận vật liệu dự giả, ba huyện khẳng định là không sánh bằng Lưu Phong phía sau 12 cái huyện vận chuyển. Ta lo lắng Lưu Phong sẽ một mực ở ngoài thành xây dựng thêm một bảo, thẳng đến đem ta vật tư tiêu hao hầu như không còn." Hạ Hầu thượng lo lắng, lệ tử hoàng cũng rất đau đầu. Trên quân sự có một loại rất làm cho người khác bất đắc dĩ đấu pháp, gọi kết cứng rắn trại, đánh ngốc trượng. Đến chiến trường về sau, không cùng kẻ địch tranh phong, ưu tiên chọn lựa có lợi địa thế kết cứng rắn trại trở doanh trại xây tốt, liền có thể đi vào đánh ngốc chữa mình thức. Thí dụ như hai bên điều động đại lượng chính sát xem xét đối phương binh lực bố trí, phòng tuyến cường độ, săn giết đối phương chính xác, điều động mật thám suối dục cùng thu mua địch quân tướng sĩ, đang tìm kiếm địch quân nhược điểm đồng thời bảo hộ phe mình phòng tuyến. Giai đoạn này sẽ trở nên cực kỳ buồn tẻ cùng dài dằng dặc, dường như người đang ngẩn người đồng dạng. Loại này lỗ pháp, đánh chính là tiêu hao, so liền là ai bật tư càng dữ dã. Thẳng đến chiến đấu kết thúc trong doanh trại tướng sĩ cũng có thể không thấy kẻ địch dáng dấp ra sao, càng đừng đề cập vung thương. Dường như không phải đến đánh trận mà là tới làm thổ mục loca. Thường xuyên sẽ nghe được nào đó nào đó nào đó bay thành mấy năm mới cầm xuống mộ thành nào đó. Trên thực tế mấy năm này, phần lớn thời gian đều không có chiến sự trong doanh trại tướng sĩ thậm chí đều có thể trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ vi luật sinh hoạt. Thủ tướng nếu là Khương Lương, cũng có thể ra khỏi thành đi hẹn với nhau. Nhưng mà kết quả không có bao lớn thay đổi, ngược lại còn dễ dàng bị kích động quan tâm. Giống như nổi danh lục dê chi dao, Dương Hô đối nô dùng lôi kéo chi thuật, mỗi lần ước giá thời điểm, Dương Hô đều dự đoán cùng lục kháng thương lượng xong thời gian, chưa từng làm đột nhiên tập kích đối chủ trương đánh lén liền đem nó qua chén. Dương hố binh mã đi thu hoạch nô quốc cảnh nội hạt thóc về sau, mỗi lần còn biết căn cứ thu hoạch hạt thóc số lượng dùng lượi trả lại. Nếu là dư san thời điểm, gặp vỡ ngâu người trước tổn thương sau bị phe mình tướng sĩ thu hồi được, lại hạ lệnh hết thể được còn. Lục Kháng bị bệnh, Dương hố còn phải người đi đưa thuốc. Vì thế, Lục Kháng còn bị Tôn Hạo phái người trách cứ. Mà dưới mắt, Lưu Phong dùng chính là như vậy lại người không biết làm sao kết cứng gián trại, đánh ngốc trưởng hình thức. Hạ Hầu trưởng nếu là không có thể ra khỏi thành hẹn đắc nhau, đến nỗi thua vậy thì phải nhìn Hạ Hầu trưởng sự. Nếu muốn so tiêu hao, Lưu Phong có Tân Thành Chính huyện cùng Âm huyện, Tán huyện cùng chúc Dương Ba huyện Phật tư ủng hộ, mà Hạ Hầu thượng chỉ có Nam Hương thành cùng Bắc Đầy thuận ở Dương, Song Đán cùng Tích huyện Ba huyện Phật tư chảo trống. Càng xa Nam Dương Phật tư, không nói đến tảo nhân bản thân có đủ hay không dùng, cho dù thật đủ dùng, Lưu Phong cùng lắm thì lại tự Kinh Châu muốn Phật tư. Bất luận tính thế nào, Hạ Hầu thượng Phật tư đều là không bằng Lưu Phong. Đây cũng là Lưu Phong kết cùng gian trại, đánh ngốc trượng tự tin. Nếu tư không đủ, Lưu Phong là chắc chắn sẽ không cùng hao. Từ hoàng đội binh cứu hạ hầu trợ cùng Vũ Cấm đội binh cứu văn xính tình báo, cũng ngay lập tức đưa đến Giang Lăng Thành. Lưu Bị nghe vậy cười to, dám đồng thời triều binh hai nơi. Không có tao thảo, tao nhân cũng bất quá như vậy. Đại phong khởi hệ Vân Phi Dương, châm chí tại Nuốt Mǐn Ro, người nào có thể cùng châm tranh phong? Truyện châm bất lệnh, phát binh Tân Dương. Chương 140, 3 đường phản nghị, Lưu Bị để tôn quyền sợ, 6k, 1, chương 140, 3 đường phản nghị, Lưu Bị đệ tôn quyền sợ, 6k, 1, phàm Tinh sát. Mấy ngàn nô binh hoặc là lên gỗ tròn hoặc là gõ mục truy, hoặc là hắc ú hắc ú kéo dài chiến truyền trở một chút. Ngật Thành phía Nam lại có mấy bạn dân phu tại đốn tủi giáo thổ, xây dựng tân thành. Mặc dù bị ép rời khỏi Kinh Châu, nhưng Tôn Quyền cũng không cam lòng thất bại. Đầu tiên là âm thầm lệnh lục tốn vì Phan Miễm đốc, đốc Tôn hoàn thủ Ngật Thành, đốc binh vụ thủ Tây Sơn, sau đó lại phái Chu Nhân đánh hạ Phan Miệng bờ bên kia Chu Thành. Dụ Mô phòng tương dương cùng Phan Thành, cấu tạo lấy Chu Thành, Ngật Thành, miệng, Tây Sơn làm chủ thủy lục pháo tướng, dùng võ tại ngạn huyện phía nam xây dựng Vũ Dương Tân Thành. Lại dùng Võ sương, hạ chí, tầm dương, dương mới, xài tang năm huyện mới thiết Vũ Dương quận, lấy ra các cẩn bì Vũ Dương thái thú, phân chú Văn Võ tướng sĩ. Càng là tại Tào Phi xưng đế về sau, không để ý chúng Văn Võ cản trở liệu chết căn dán, Khang Khang đem chỉ sở rời đến nạn thành. Tại Vũ Dương quận chú binh hơn 6 bạn, cơ hội là đem hơn phân nửa binh lực đều chuyển rời đến Vũ Dương quận. Vì có thể cung cấp dưỡng Vũ 6 quần, quyền lại tự tất cả đều bị cưỡng chế di chuyển đến Vũ Dương của tới. Dung Tôn Quyền mà nói chính là, cô đều không sợ chết, các ngươi sợ cái gì? Đồng thời, Tôn Quyền lại tự mình soạn lệnh trừ tướng, Phu Tồn không quên vòng, an tất lo nguy, cổ chi địa giáo. Thế truyện không nghi ngờ hán chi danh thần, tại An Bình chi thế mà đao kiếm không rời tại thân, đóng quân tử chi tại bó bị, không thể đã. Hôm nay chỗ thân cơ mở, sải lang giao tiếp, mà có thể khinh thường không nghĩ biến có ư. Quyền nghe trừ tướng xuất nhập, các con cái bước, không từ người mình, rất không phải bị lo yêu thân chi vị. Phu bảo đảm mình di danh, lấy an quân thân, ai cùng mình độ nghi sâu cảnh giới, vụ sung này lớn, phó cô ý chỗ này chủ quan chính là Tôn Quẩn Trích dẫn kinh điển, phân tích thế cục, quân chúng tướng sĩ si không muốn bởi vì tình châu bại liền bảy nát lòng lẹo góp bị, phải tăng cường góp bị để tránh bị lưu bị cùng Táo Phi thôn tính tiêu diệt. Tôn Quẩn như thế đại động tác, tự nhiên cũng không có dấu giếm được nam quận quân vũ. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, quan vũ quyết định tại xa tiện huyện cảnh nội giang hạ núi xây thành. Bởi vì cách mặt sông đối hạ thủy vào giang khẩu, lấy tên hạ khẩu thành, cùng hạ khẩu cách sông tương đối. Đồng thời điều động ba vạn thủy lục binh phân biệt ở hạ khẩu cùng khẩu, cũng tự mình trấn giữ hạ khẩu. Nghiêm phòng văn sính cùng Tôn Quyền. Nguyện trước, Quan Vũ đạt được Lưu Bị đánh nghi binh thạch Dương Thành, Tiền Văn Thượng xưng thành vì sai lầm địa danh, thống nhất sửa đổi vì thạch Dương Thành, hưng lệnh liền phái người đi ngạc thành thấy Tôn Quyền, mời Tôn Quyền xuất binh. Tôn Quyền lấy dây thành rời dần, hao phí có phần cự làm lý do, khéo léo từ chối Quan Vũ mời. Quan Vũ vốn là chỉ là tượng trưng phái người đi mời, cũng không có trông cậy vào Tôn Quyền thật sẽ xuất binh. Tại bị Tôn Quyền khéo léo từ chối về sau, Quan Vũ liền một mình dẫn binh đi đánh thạch Dương thành. Theo thời gian trôi qua, Quan Vũ tiến đánh thạch Dương thành tình báo cũng không ngừng đưa đến Tôn Quyền trong tay. Mặc dù khéo léo từ chối quan Vũ mời, nhưng Tôn Quẩn đối quan Vũ tiến đánh Thạch Dương thành chiến sự mười phần chú ý Tôn Quẩn không nắm chắc được quan Vũ ý đồ. Theo lẽ thường mà nói, quan Vũ sở dĩ sẽ trọng binh chú đóng ở hạ khẩu cùng lúc đó, cùng điều động dân phu xây dựng hạ khẩu thành, là đối Tôn Quẩn xây dựng Vũ Dương Tân thành cùng di chuyển trị sở và văn võ bách quan vào Vũ Dương của đường đối Kết quả, quan Vũ không gây sự với Tôn Quẩn, ngược lại đi gây sự với Văn Xính, còn chuyên phái người đến mời Tôn Quẩn Cái này khiến Tôn quyền được nguy hiểm. kết luận Vũ là muốn dùng đánh đến tê liệt chính mình là tại chơi mượn đường diệt quốc quý kế. Nhìn như mục tiêu là văn xính, kỳ thực mục tiêu là chính mình. Cho nên, Tôn Quần cung dám lỗ hổ quan Vũ tiến đánh Thạch Dương thành bất luận cái gì một phần tình báo. Tại Tôn Quần trên bàn đã dống hơn trăm tình báo thẻ tre. Như, Quan Vũ phái tiền quân đô đốc Triệu Lũ vây Thạch Dương thành, văn xính thủ đứng không ra. Như, Quan Vũ phái tạ quân đô đốc Tô Phi đừng đồn lỗ sơn lại Ngư thành, chú thích, thành này từng bị Tôn Quần đổ thành mà bỏ đi. Như, Vũ đích tới Thạch Dương thành, chiêu hàng văn xính, văn Quan Quan Vũ tại Thạch Dương ngoài thành dò xét Thạch Dương thành phòng ngự, cái trán nộ chúng tiến lại, tam quân kinh hoàng bại đi. Như, Văn Xính ra khỏi thành truy kích, Quan Vũ quân bại. Như, Văn Xính tại lại Nguyệt thành gặp gỡ phục kích, gãy binh về thành. Như, Quan Vũ lại đến Thạch Dương thành, Văn Xính thủ thành không ra. Chờ chút, nhưng mà tình báo càng nhiều, Tôn Quẩn tâm liền càng hoảng. Nhất là Văn Xính khinh địch liệu lĩnh nghĩ lầm Quan Vũ chúng tên kết quả bị Quan Vũ phục kích về sau, Tôn Quẩn liền càng vũ vào Dương, Vũ có thể hay không thừa cơ đông Đến nỗi Lưu bị cùng Tôn Quẩn ký kết minh ước, Tôn Quẩn căn bản không tin. Suy bụng ta ra bụng người, đổi Tôn Quẩn là quân vũ, chắc chắn sẽ thừa dịp Vũ xương quận xây thành dợi dần, hao phí có phần cự tìm cơ hội cường công phần miệu. Sau đó thừa dịp Vũ Dương quận còn tại làm xây dựng thời điểm phát động tập kích bất ngờ, lấy chiến thuyền vừa sông hữu thế vượt qua phần miệu, ngạn thành phòng thủ, đổ sát Vũ Dương thành xây dựng cơ bản binh cùng dân phu, chẳng trận cướp bóc sĩ dân Không có xây dựng cơ bản binh cùng dân phu xây dựng Vũ Dương không có sĩ dân đồn cung cấp vật tư, quyền liền pháp tại Vũ Dương quận quân quá nhiều mã. Như thế liền có thể hữu hiệu ngăn chặn Vũ Dương quận phát triển, ép buộc Tôn quyền lui về kiến nghiệp. Bởi vì trong lòng là nghĩ như vậy, cho nên Tôn quyền cũng liền như vậy phỏng đoán Quan Vũ. Tôn quyền vốn là đối Quan Vũ có ý sợ hãi, tại Giang Lăng thành được rồi lại mất lại bị Quan Vũ một đường bởi ra Kinh Châu về sau, đối Quan Vũ liền càng kinh sợ. Mặc dù đối ngoại mà nói, Tôn quyền là tại dốc lòng tiến thủ, không để ý tự thân an nguy cũng muốn khăng khăng đem chị Sở Di chuyển đến Hạ Thành, nhưng trên thực tế Tôn quyền là sợ Quan Vũ sợ lợi hại. Sợ lui về kiến nghiệp về sau, dưới trướng văn võ tất cả đều không có lòng tiến thủ, đến lúc đó từng cái an vua yên Lòng lẽo đó bị, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bởi vậy Tôn Quẩn không thể không rời trị sợ tại Ngạn Thành, càng la cưỡng chế giới trướng văn võ cùng với gia quyến đều di chuyển đến vụ Xương vật. Miệng nói cô đều không sợ chết, các ngươi sợ cái gì? thì thực là cô như ngủ không ăn ổn, các ngươi cũng đừng hòng ngủ ăn ổn. Tuy là như thế, Tôn Quẩn cũng không dám có một lát lơ là sơ suất. Báo, Chí Tôn có mới tình báo truyền về. Hầu cận quốc lợi đội vàng đi vào, cầm trong tay tình báo thẻ che cùng kính đưa đến Tôn Quyền trong tay. Tôn Quyền ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng mở ra phong giấy thử. Thẻ che chủ quan Vô Cẩm Minh đến Thạch Dương Thành. Nhìn thấy tình báo này, Tôn Quyền nội tâm có một loại đầm địa thoải mái. Cô không lo. Tôn Quyền thật sâu hô thở ra một hơi. Vô Cẩm Minh đến, liền mang ý nghĩa Thạch Dương chiến sự đã khuyết đại. Nói cách khác, Tôn Quyền lại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tốc độ triệu cô ung, Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn, Bộ Trết, Toàn Tông, Lục Tốn, Chu Nhiên, Tôn Hiệu tám người và phủ nghị sự. Tám người này là Tôn Quyền bố trí tại Ngạc Thành cùng với phụ cận, có thể tùy thời gọi đến Nạc hầu phụ nghị sự hạch tâm Sau nửa canh giờ, đám người lần đến. Thạch Dương tin tức mới nhất, Vũ Cẩm Minh đến Thạch Dương thành. Cuộc liệu này chuyến trong ngắn hạn sẽ không kết thúc, thậm chí còn có thể có tiến một bước mở rộng xu thế. Quan Vũ tại Kinh Châu binh mã đang muốn vân thủ các nơi, lại muốn tại Nam quận bố trí trọng binh để phòng tảo nhân xuôi nam, tiến đánh Thạch Dương binh lực tất nhiên căng thẳng, Quan Vũ có thể lại phái sứ giả đến Hà thành, mời cô xuất binh tương trợ. Chương 140, 3 đường phản nghị, Lưu Bị để tôn quân sợ, 6k2, chương 140, 3 đường phản nghị, Lưu Bị để tôn sợ, 6k2, không biết chư vị đối với cái này đều có ý nghĩ gì? Tôn Quẩn trong giọng nói có cực lực kiềm chế đắc ý tự thì trị sợ đến ngạt thành, Tôn Quyền trong lòng run sợ hơn mấy tháng, bây giờ nhìn xem Quan Vũ cùng Tào Nhân chiến sự quyết đại, Tôn Quẩn cái này trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Cố ứng tám người đối Thạch Dương chiến sự cũng là có nhiều chú ý tự Thạch Dương chiến sự bắt đầu, đám người lén đều hoặc nhiều hoặc ít có nhằm vào Thạch Dương chiến sự thảo luận. Một lát sau, tiến công tính mạnh nhất Tôn Hiệu dẫn đầu phát biểu, "Chí Tôn, ta cho rằng đây là đoạt lại hạ khẩu cơ hội trời cho." Quan Vũ khi nhục Tôn, lại nhiều lần hư ta rằng đồng tướng sĩ, này không thể khư báo, bởi vì nói được và gấp Tôn Hiệu nhịn không được một trận ho khan. Vấn mộng trách tùy chiến về sau, tưởng cơn bệnh phát mà chết, Tôn Hiệu mặc dù trốn được tính mệnh nhưng cũng tổn thương căn bản, ho khan triệu chứng hơn một năm cũng không khỏi hạn, thường xuyên còn phải uống thuốc gấp chế bệnh tình. Nghe được Tôn Hiệu phát biểu, Tôn Quyền trong lòng đắc ý cũng biến mất theo, thay vào đó chính là bởi vì chiến bại mà sinh sôi xấu hổ cùng xỉ nhục. Đoạt gai một trận chiến, Tôn Quyền tổn thất nặng nề. Không chỉ rất mất mặt uy vọng tổn hao nhiều, còn ném lục khẩu cùng Hạc Lâu, tử thương hơn bạn tinh nguyện, tổn thất hơn ngàn chiến tuyến, phí vật tư vô số, như Hàn Đường, Tưởng Khâm, Lữ Nông ba viên lão tướng lần lượt mà chết. Phan Chương càng làm mang theo ra quyển ném trứng liều, đem vô sĩ phí, quân vô tri tâm, sĩ không bề thuộc, dân không tính thơm. Nếu không phải Tôn Quyền dựa vào thủ đoạn cứng rắn lấy bạo lực phương thức trấn áp, Giang Đông chư quận sĩ dân chắc chắn sẽ hoặc ném tào hoặc ném lưu, như Tôn Sách bị đâm tới điểm. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này từ quan vũ mang tới thị dục, Tôn Quyền liền cảm thấy nội tâm bực bội không thôi. Không chờ Tôn Quyền mở miệng, Cố Ung liền bác bỏ đề nghị của Tôn Hiệu, nghiêm nghị mắng, quân lấy chịu nhục hạ làm lấy cung kính cẩn thận Năm đó Tiêu Hà, Lô Hán đều lập có đại công nhưng tiêu hạ mỗi lần nhìn thấy cao tổ đều dường như không nói nên lời, nô hán phụng dưỡng quan vũ, cũng luôn luôn cẩn thận cẩn cụ. Người Tôn Hiệu có cái gì công lao hán mã đang nói? Người vị trí Tôn thân tộc mới có hôm nay địa vị, có thể nào như thế đắc ý quên hình, nói bừa câu phạn? Ỷ lại ân quen kính, khiêm tốn không đủ, làm sao có thể thay trí Tôn hoàn thành đại sự? Nếu là người bên ngoài như vậy quá mắng, Tôn Hiệu chắc chắn sẽ rút đao khiêu chiến. Nhưng mà đối mặt Cố Ung lúc, Tôn Hiệu chỉ là mặt mũi tràn đầy bở bừng, một câu không dám nói. Cố Ung không chỉ là nô quận bốn họ cố thị vẫn là đại nho thái ung đệ tử, nhân ung cùng ung cùng âm mà nhận thái ung thắng thượng, cho nên lấy tên nguyên thắng, nói vì thái ung chỗ thắng. Nhược quán liền vì hợp vì hệ trưởng, về sau điều nhiệm các nơi đều có chiến tích, tức thì bị Tôn quyền tích vì tạ tứ mã, tham trưởng quân chính. Luận xuất thân, luận danh vọng, luận tài năng, luận chịu Tôn quyền coi trọng, cô ung đều toàn phương vị nhìn ép Tôn hiệu. Nói cách khác, bị cô ung mắng, có lớn hơn nữa oan khí đều phải nhẫn. Tôn hiệu vừa lược thuật trọng điểm báo thù còn trong mấy cho dù cùng Tôn hiệu cùng loại ý nghĩ, Giờ phút này cũng đều đem ý nghĩ nuốt trở vào, một lần nữa trầm trước dụng tử. Toàn tông cẩn thận quan sát Tôn quyền thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí, Quan Vũ cùng Tào Nhân tranh chấp, theo lý thuyết, chí Tôn tọa sơn quan hổ đấu mới là thượng sách. Nhưng mà Quan Vũ dũng mãnh địa chiến, vãn sinh cùng Vũ Cấm chưa hẳn có thể đỡ nổi, nếu như Thạch Dương thành phá, hạ khẩu Bắc Bộ liền không có uy hiếp, phàn miệng liền nguy hiểm. Cho nên ta cho rằng, có thể bắt chước ngày xưa Chu Đô đốc công giang lăng hướng Lưu Bị điều tạm công, một yêu dẫn chủ động đi hiệp trợ Vũ. Vừa đến có thể để Quan Vũ chịu minh ngứa cơ thúc, tìm không được tiến đánh phản miệng lấy cớ, thứ hai có thể thừa cơ tìm hiểu Quan Vũ tiến đánh Thạch Dương phải chăng còn có cấp độ càng sâu mục đích. Nếu như Quan Vũ sợ hãi Chí Tôn tìm hiểu bí ẩn, chắc chắn chủ động cự tuyệt trí Tôn xuất binh tương trợ, Chí Tôn cũng sẽ không cần lo lắng như thế nào từ chối Quan Vũ. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu như Quan Vũ thật cự tuyệt Chí Tôn xuất binh tương trợ, vậy lần này Quan Vũ tiến đánh Thạch Dương thành cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Tốn phụ họa toàn ý nghĩ, nói: "Toàn tướng quân lo lắng, cũng là ta lo lắng. Cao phi xưng đế lâu ngày" cho dù thành Đô sa rồi, Lưu Bị cũng sớm nên được đến tin tức. Hán đế Như Ngôi liền mang ý nghĩa Hán thất đã diệt, Lưu Bị muốn lấy được đại nghĩa, hoặc là ủng lập tông thất vì tân đế, hoặc là tự lập làm đế, dùng cái này đến thu mạch được danh chính ngôn thuận phạt mị đại nghĩa. Mà bây giờ, linh đế một mạch vừa chết một tiền, trong tông thất cũng không có người so Lưu Bị danh vọng càng lớn, cho nên ta cho rằng Lưu Bị tại thành Đô vô cùng có khả năng xưng đế. Trương Chiêu hít vào một ngụm khí lạnh, bán luôn, suy đoán của ngươi phải chằng quá gan lớn chút. Lưu Bị luôn luôn tự xưng là Hán Thần, Thiên Hạ Tâm hướng Hán Thất Nghĩa Sĩ cũng nhận định Lưu Bị vì Hán Thất trung thần, cho nên một mực tại Tà Huy Nội Bộ vì Lưu Bị chế tạo Bắc phạt cơ hội. Bây giờ Hán Đế mặc dù nhường ngôi nhưng vẫn chưa tử bỏ, vẫn như cũ lấy thiên tử chi lễ ngoại ô thế, Lưu Bị nếu là trực tiếp tại thành đô xưng đế, há không lệnh phương bắt Tâm hướng Hán Thất Nghĩa Sĩ thất vọng đau khổ. Cho dù muốn lấy được đại nghĩa chi danh, cũng hẳn là xa tôn linh đế một mạch dòng roi, như Hạng Vũ tôn mang ương lấy từ vọng, mà không phải tự lập làm đế tổn hại vọng. Chu nhiên cười lạnh, Bị luôn luôn giả nhân giả nghĩa, trên miệng hô hào Lưu Trương là lại vụng trộm đoạt lưu trường cơ nghiệp, nước mỏng như đây, lại há có thể thật bắt trước hạ Vũ Tôn Mang Vương. Hắn có thể tại Hán Trung xưng vương, liền có thể tại Thành Đô xưng đế. Bộ chất cũng nói, ta tán thành bá luôn suy đoán. Nếu như Quan Vũ thật có lấy Thạch Dương chi ý, không có khả năng chỉ điều động điểm ấy binh mã. Nếu không chí Tôn binh chỉ hạ khẩu liên thủ văn sính, đủ để đem Quan Vũ vây quanh ở Thạch Dương, cho dù không thể diệt Quan Vũ, cũng có thể dẫn Kinh Châu hơn phân nửa binh mã đến Thạch Dương gấp rút tiếp biện. Như thế cũng liền cho Nhân xuôi nam cơ hội. Lấy Quan Vũ trí tuệ, không có khả năng đoán không được tiến đánh Thạch Dương phao hiểm đủ thấy Quan Vũ bước tin Nam quận sẽ không có sai sót. Còn nữa, nếu Lưu Bị xuống đế, hắn muốn làm chuyện thứ nhất tất nhiên là bắc phạt kiến công, để người trong thiên hạ đều biết hắn thất đại kỳ vẫn còn ở đó. Thuận cái này mạch suy nghĩ, liền không khó suy đoán ra Quan Vũ tiến đánh Thạch Dương chân chính dụng ý. Tương Dương, Tương Dương, Tương Dương. Bộ chất, Lục Tốn, toàn tông trăm miệng một lời. Trương Chiêu cũng kịp phản ứng, cả kinh nói, hẳn là tại Nam quận, là Lưu Bị. Lục Tốn ngưng tiếng nói, chỉ có như vậy, Quan Vũ mới dám không chút kỵ tiến đánh Lưu Bị đến Nam quận Lưu Phong chắc chắn sẽ trở về Tân Thành, nếu ta liệu không kém, Lưu Phong cũng hiệp đồng xuất binh đi đánh Nam Hương. Lưu Bị muốn phân tỏa nhân chi binh, sau đó thừa dịp tương dương binh lực yếu kém thời điểm, thân trinh Tương dương, dùng cái này đến đánh ra Hán thất Tân Đế đi vọng. Chỉ cần Lưu Bị thắng, chân chính trong lòng còn có Hán thất người, là sẽ không để ý Lưu Bị có phải là hay không linh đế một mạch, cũng sẽ không để ý phương Bắc cái kia Sơn Dương công còn sống hay không. Cho nên một trận chiến này, Lưu Bị nhất định phải thắng. Chỉ cần thắng, Lưu Bị liền sẽ bị chân chính trong lòng còn có Hán thất người coi là Quang Vũ tại thế, lại há có thể tổn hại danh vọng? Đây là một trận đánh ngược, một trận thuộc về Lưu Bị đánh cực. Đám người trầm mặc, mặc dù đoán được Lưu Bị ý đồ, nhưng Lưu Bị ba đường phạt ngụy mang tới mãnh liệt cảm giác gáp bách lại làm cho đám người cảm thấy giống như núi nặng nghề. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Bị đoạt được Tương Dương, nếu không chí tôn uy rồi. Tôn Hiệu đỏ lên cổ, trần trùi đôi mắt hồ. Lúc này, cô Ung không tiếp tục quát lớn Tôn Hiệu. Vừa mới quát lớn Tôn Hiệu, là cô Ung cảm thấy Tôn Hiệu không có lập qua công lao gì liền nói bừa câu phạt, là trên giấy đảm bình không biết mùi vị. Mà bây giờ, lúc tốn, toàn tông, bộ trách Thế lực đoán được Quan Vũ tiến đánh Thạch Dương thành chân chính ý đồ, để cô ung cũng không thể không thận trọng đi cân nhắc lợi hại, suy nghĩ rằng đông tương lai sinh tồn phương hướng. Tào Phi bây giờ xưng đế còn không đủ một năm, cảnh nội trong lòng còn có hán thất phản cảm Tào Nghị chỗ nào cũng có, cho dù là bị ép làm đại nghị thần tử văn võ, cũng không ít người đối Tào Phi thay mặt hán lòng có bất mãn. Như thật làm cho Lưu Bị một đường hát bang khải tiến cầm xuống Tương Dương, thế tất sẽ lại lệnh Hán thủy phía bắc phản nghị thế lực sĩ khí đại chấn. Đến lúc đó, Lưu Bị có lẽ sẽ thừa cơ cầm xuống Nguyễn thành, hiếp Lạc Dương cũng nói không chính xác. Lúc này Giang Đông Tôn quyền thế lực liền sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ. Tòa sơn quan hổ đấu điều kiện tiên quyết là phải có kết cục đấu đá thực lực. Hồ Ly là không có cách nào tham dự lao hổ ở giữa đấu đá, tùy tiện kết quả kết quả chính là bị lao hổ xé nát. Không chỉ vô ung không có quá lớn, lụt tốn, bộ chất mấy người cũng không có lại phát biểu. Tôn quyền tâm như gương sáng, nhàn nhạt mở miệng, lưu bị xưng đế một chuyện, còn chỉ là suy đoán, tìm hiểu rõ ràng về sau, lại dự kiến nghị. Tử Du, gần đây nghe ngươi đề cập, ra các lựa cũng còn có ý nhận ngươi thứ tự trừ các kiểu vị con nuôi, liền làm viền ngươi lấy vào thành đô thương nghị vì danh âm trầm đi một chuyến nam quận. Ra các cần đồng ý tôn quyền lại mọi người lưu ra. Không bao lâu, toàn tông lại một mình trở về. Hiển nhiên, toàn tông thấy rõ tôn quyền cố kỵ, có chút chuyện không thể làm chúng thảo luận. Từ Hoàng, ngươi tới gặp cô, chính là còn có lời muốn nói. Tôn quyền biết rõ còn cố hỏi. Toàn tông xích lại gần, thất giọng, "Chí Tôn, Lưu bị bây giờ thì lớn, nếu để này được tự dương, có thể trước diện Chí Tôn, lại đi phản nghịch. Chí Tôn không thể không đề phòng." Toàn tông lo lắng, tôn quyền cũng có đồng cảm. Ta tại phương Bắc kinh doanh lâu ngày, không phải có thể tùy tiện phạt. Nếu muốn bắt phạt, liền phải trước diệt trừ phía sau uy hiếp, mà Lưu Bị phía sau uy hiếp lớn nhất chính là Tôn Quyền. Chưa trừ diệt Tôn Quyền, Lưu Bị liền phải thời khắc lo lắng phía sau có mất mà không dám xâm nhập phương Bắc. Có thể không thâm nhập phương Bắc, bắt phạt liền khó mà kiến công. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại Tôn Quyền là Lưu Bị, tại Tôn Quyền có hai lần đánh lén tiền qua tại, cũng sẽ ưu tiên diệt trừ Tôn Quyền. Đây cũng là Tôn Quyền kiên trì muốn đem chị Sở Di chuyển đến ngặt thành nguyên nhân. Chỉ có tại cái này tạo Lưu đều chiếm một bộ phận hạ quận, tôn Quyền mới có chơi quần cơ hội. Ngươi có gì thượng sách, có thể nói thẳng tới. Tôn Uyển hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm nôn nóng. Toàn Tông cắn răng nói, ngày xưa Tào Tháo tại lúc từng hứa hẹn cắt răng Nam Chi địa cho Chí Tôn, Tào Tháo sau khi chết, Tào Phi cũng nhiều lần phái người khuyên Trí Tôn suy thần. Trí Tôn lòng có lo lắng mà chưa từng đồng ý bây giờ, lưu bị thế mạnh, lại giá trị Tả Hụy nội bộ bất ổn, chính là Trí Chí Tôn thi ân Tào Phi cơ hội tốt. Ta cho rằng, Chí Tôn có thể phái người trộm bảo thạch Dương, đem Văn Vũ tiến đánh thạch Dương bản ý nói cho văn sính cấm, để này sớm làm chuẩn bị. Tôn Quyền từ chối cho ý kiến, để toàn Tông tạm thời đợi tại phía sau rèm. Không bao lâu Lục Tốn gõ cửa mà bảo, tướng Tôn quyền góp lời nói, Chí Tôn đã ném hạ khẩu cùng Lục cậu, không thể lại ném vào miệng, bây giờ Vũ Dương Tân Thành mới lộng, phong kiến cũng không kiên cố, nếu để Lưu Bị được tựa giường, thực khó ngăn cản khó thủy quân Kinh Châu Đông Tiến, cho nên tuyệt đối không thể để cho Lưu Bị như ý bằng vào ta ý kiến, Chí Tôn có thể hướng Tào Phi xưng thần, ra căng đại nghị danh vọng chính thống, lại mời Tào Phi phong Chí Tôn vị Ngô Vương, ra căng Chí Tôn tại Giang Đông. Danh vọng chính thống. Nay đã có thể suy yếu chính thống. cũng có thể Lưu Bị không dám thủy quân đến đó Vũ Dương Giang Đồng Sĩ si dân Quy Thầm, sau này bất luận là Liên Lưu Phật Tảo vẫn là Liên Tảo Phật Lưu, chí tôn đều có đàm phán tư cách. Lục Tốn so toàn tông nói được càng ngay thẳng, suy tính được cũng càng toàn diện. Liên như là ngày xưa Quan Vũ Viễn Trinh Tương Dương lúc, Lục Tốn đã từng hướng lực nông biểu đặt phải thừa dịp lấy Quan Vũ Viễn Trinh Tương Dương thời điểm đánh lén năm quận, để mà ngăn chặn quan vũ thế lực tăng lên. Quân hung tất cứ, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Tôn quyền khẽ miệng nổi lên ý cười, vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, chỉ là để Lục Tốn cũng đi phía sau rèm đợi. Lục Tốn cũng không nói nhiều. Khi nhìn đến phía sau rèm toàn tông lúc, Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một lát sau, Bộ Chất cũng gõ cửa mà vào. Bộ Chất quan niệm cùng Phạm Tông cùng Lục Tốn quan điểm cơ bản giống nhau, đều là muốn cản trở Lưu Bị đoạt tưng giường, cực lực tại Giang Hạ quận thúc đẩy tạo thế chân vạc cục diện, mới có thể cho Vũ Dương Tân thành xây dựng chiếm được thời gian. Tôn Quyền đồng dạng không có tỏ thái độ, để Bộ Chất đi phía sau rèm cùng Lục Tốn cùng toàn Tông đợi. Cấp Lợi lại phụ cận hướng Tôn Quyền nói nhỏ một trận. Tôn Quyền nhẹ gật đầu. Cấp Lợi liền đi vào viện bên trong, để lần lượt mà đến cô ung. Nhiên, Tôn Hiệu cùng nhau đi bảo Chư gia các cẩn muốn đi tìm hiểu tin tức sớm rời đi bên ngoài, còn lại bảy người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Tôn Quuyền liền để lục tốn, toàn Tôn cùng bộ chất đi ra cùng mọi người gặp nhau, cười to nói, xem ra chư vị cùng cô ý nghĩ đều là giống nhau. Lưu Bị mơ mộng hào huyền bắt chước Hán Quang Vũ Đế, cô cũng không phải Lư Giang Lý Hiến, sẽ ngồi nhìn Lưu Bị thế lớn. Chú thích: Lý Hiến là Quang Vũ thời kỳ Giang Hoại cát cứ thế lực, tự xưng tiên tử, vân đại 28 tướng một trong ngựa thành dùng không đến thời gian 2 liền bình răng hoại, cùng mọi người thương nghị chi tiết về sau, Tôn Quuyền không chần chờ nữa. Trừ ra các cất vẫn như cũ lấy tham người thân danh nghĩa đi nam quận tìm hiểu tin tức bên ngoài, lại liên tục truyền đạt quân lệnh. Như, phái Tôn Hiệu chi đệ Tôn Hoán Vũ sứ giả, trộn vào Thạch Dương đi tìm Văn Sính, đem quan vụ tiến đánh Thạch Dương chân chính mục đích báo cho Văn Sính. Như, phái Nam Dương người Triệu Tư đi sứ là Dương, Sương Tôn quyền có ý hướng tạo phi xung thần, cũng mời Tạo phi phong Tôn quyền vị Ngô Vương. Như, phái toàn tông dẫn nước quân 3000 đi hạ khẩu, Sương Giang đông năm nay mưa hỏa, năm nay thu lớn, mà vui, lập Phái Chu Nhiên tại Giang Bắc diễn luyện tướng sĩ, đối ngoại công bố muốn trợ quan Vũ tiến đánh Hàn Dương. Như, phái trưởng Ôn đi hợp phỉ thấy Trương Liêu, cụ nói lợi và hại, hy vọng hai bên đều có thể tại hợp phỉ cùng nhu tu khẩu một vùng thiếu lưu binh mã, hợp lực để phòng lưu bị. Chờ chút, liên tiếp truyền đạt hơn 10 đầu câu lệnh, Tôn Quyền mới cảm thấy một tia áp lực giảm bớt. Lưu bị ba đường phản ngụy, để Tôn Quyền lần nữa cảm thấy sợ hãi, dường như có một tòa trọng sơn đặt ở trên lưng, khó mà thở dốc. Chương 141, quan gia hộ tử, Lưu bị ngàn giảm lưng 6k, 1, chương 141, quan gia hộ tử lương bị ngàn giảm lương câu, 6k, một hạ khẩu. Thanh bảo tiểu tướng ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, vai quang lung động, bí mắt uý, nói liên miên lại ngại. Trước kia chưa kịp qua lúc, phụ soái luôn chê ta tuổi tác quá nhỏ, để ta chuyên tâm đọc sách không muốn lao nghị đến ra chiến trường, bây giờ các quan, phụ soái còn nói ta không có chiến trường kinh nghiệm, muốn ta từ cơ sở bắt đầu rèn luyện. Ta, Quan Hưng, Quan Nam Quốc, trở nhỏ tập văn luyến bó. Luyến ban, ta đọc thuộc lòng tả truyện Hán thư lễ ký lục thao thương quân sách, Ta có thể cưỡi ngựa có thể bắn tên sẽ làm mâu sẽ vung đao thông thủy tính thiện lái thuyền, luận chức quan, bên ta các quan, bảy hạ liền hủy ta vì thị trung. Ta làm sao liền không phối hợp chiến trường rồi? Ta không ra chiến trường, như thế nào lại có chiến trường kinh nghiệm? Nếu là muốn ta từ cơ sở rèn luyện, vậy ta hẳn là đi hãng trận doanh dành, thân buộc lên tên đạn, xung phong đi đầu, mà không phải tại hạ khẩu tụ sông. Quan quân hầu, người đến cho ta phân xử thử, phụ soái có phải hay không xem thử ta. Ai, quan quân hầu, người nói chuyện nha. Nơi này liền hai người chúng ta, ra ngươi chi miệng, vào ta chi mà thôi, trời biết đất biết. Phủ soái không biết. Quan Hùng hai mắt nhìn trời, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Quan Hưng, Quan Vũ thứ tử. Chân Thọ tại đánh giá Quan Hưng lúc, dùng chính là ít có lệnh hỏi, thừa tướng ra cắt lượng sâu khí dị chi lại Quan Hưng cấp quan không lâu sau, liền đảm nhiệm Tị trùng, sau lại trở vì Trung tướng quân. Trung tướng quân vị tại trước, về sau, trái, phải hộ quân phía trên, địa vị bất phàm. Lưu Ba từng lấy tiền tướng quân kiêm nhiệm, Đốc hán trung quân sự, Thương Duy từng lấy Trình Tây tướng quân kiêm nhiệm, theo ra cắt lượng và nguyện. Đủ thấy Quan Hưng tài năng, thật muốn bàn về đến, Quan Hưng mới là quan vũ chân chính người thừa kế. So với thở nhỏ chịu nhiều đau khổ bỏ lỡ tốt nhất tập văn luyện võ tuổi tác của mình, Quan Hưng không chỉ tiền tư thượng giai còn thở nhỏ nhận Lưu Bị thế lực tinh anh giáo dục. Tuy nói Lưu Bị lưu lạc Kinh Châu thời điểm tương đối nhỏ túng, nhưng bên người vẫn như cũ co Giả đúng, Tôn Cản, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân trở đương thời ít có kiệt xuất văn võ. Nhất là Tôn Cản, đây chính là đại nho chỉnh huyền môn sinh bất ý. Hay là nói, Lưu Bị thế lực ban sơ đời thứ hai nhỏ, cơ hồ đều là từ Tôn Cản đang phụ trách vỡ lòng giáo dục. Quan Vũ đối Quan Hưng cực kỳ coi trọng, tại bồi dưỡng phương hướng cũng cùng Quan Bình bất động. Quan Bình là phổ tốt lộ tuyến, trực tiếp ném trong quân, để này thân bốc lên tiến đạn, xung phong đi đầu, tại máu và lửa bên trong trường thành. Quan Hưng là tập văn luyện võ nhà Thanh Bạch lộ tuyến, muốn đạt tới tương ứng điều kiện, mới có tư cách bị ném trong quân. Nói cách khác, tại chính thức vào quân trước, Quan Hưng đều sẽ nhận bảo hộ. Bởi vậy, tại dìm nước bảy quân về sau, Quan Vũ liền đem Quan Hưng đuổi đi thành đô đưa trình báo. Cang La lừa dối Quan Hưng, người khác đưa, vi phụ không yên lòng, cũng không thể tại đại vương trước mặt hiện lộ rõ ràng vi phụ dìm nước bảy quân bản sự. Lúc đó Quan hương không hiểu, còn tưởng rằng đưa chiến báo là cái cực kỳ trọng yếu quan vụ, đưa được càng nhanh liền càng có thể được đến quan vũ Tán Thành. Về sau Quan hương biết được Quan Vũ tại Kinh Châu chiến trường hung hiểm về sau, vừa đỗi bực tức. Quan hương cố chấp cho rằng, quan Vũ là cảm thấy được nguy hiểm sau mới mượn cớ đem chính mình điều đi Thành Đô, nếu không làm sao cứ như vậy thảo đâu. Người có thói hư tật xấu, càng là không chiếm được, càng là muốn. Quan Hưng cảm giác Quan Vũ chỉ coi trọng quan mình không coi trọng chính mình, tổng đem mình làm tiểu hài nhìn, thường xuyên bởi vậy cảm thấy uỷ khuất cùng rõ ràng các khoa thành tích đều là ưu, lại luôn không chiếm được Tán Thành. Vậy vậy, làm Lưu Bị có ý để Hạ Khẩu quan Vũ đánh nghi binh thạch Dương thành vị nghi binh lúc, thân là thị trùng quan Hưng liền xung phong nhận việc đi xin lệnh chuyển trì. Dù sao, kém một chút liền muốn cùng quan Vũ âm Dương lượng cách, quan Hưng cái này đấy lòng nói không lo lắng là giả. Tại Hạ Khẩu cho quan Vũ tiên trì về sau, quan Hưng liền hứng thú bừng bừng hướng quan Vũ xin lệnh muốn làm tiên phong. Quan hương tính tốt thời gian, lúc ấy quan Bình người tại Tân Thành quận, cho dù có điều lệnh trong thời gian ngắn cũng không kịp đến Hạ Khẩu. Thừa quan Bình cứ tại, cái này tiên phong quan Hưng tự nhận là có thể giữ chắc. Nhưng mà, cơ hội không có chút do dự nào. Quan Vũ liền bác bỏ quan Hưng xin lệnh, để quan Hưng làm tiên phong, trừ phi quan Vũ điên. Tô Phi, Triệu Luy mấy người cũng là lực quen quan Hưng, xương chiến trường hung hiểm loại hình. Mặc dù biết Quan Vũ cùng chúng tướng là tại chiếu cố chính mình, nhưng quan Hưng không vui làm à, Bách Luyện Vương thành thép, không ra chiến trường liền không chiếm được trường thành. Quan Hưng trực tiếp tới câu bệ hạ làm ta đến rèn luyện. Câu nói này thật dạ, Quan Vũ không phân biệt được. Cho dù là giả, Quan Vũ cũng không có cách nào đối chứng thật dạ, cũng không thể vì việc này đơn độc đi hướng lưu bị trung thực. Hay là nói Quan Hưng vừa gặp quan coi như Lưu Bị thị trùng, đủ thấy Lưu Bị đối quan Hưng yêu thích, thật muốn chứng thực, Lưu Bị có lẽ còn sẽ tới một câu an quốc cập ăn, cũng nên trong quân đội rèn luyện. Cuối cùng, Quan Vũ liền lấy quân lệnh không thể thay đổi xoành xoạch làm lý do, cho Quan Hưng an bài tuần sông nhiệm vụ, còn để quân hầu Quan Hùng mang theo 50 giáo đào thủ đi theo Quan Hưng. Trên danh nghĩa là nghe Quan Hưng điều động, trên thực tế là hộ vệ Quan Hưng. Quan Hùng có chút hối hận, sớm biết liền không đến Hạ Khẩu, lưu tại Giang Lăng Thành tiếp tục bảo hộ phu nhân cùng Tam tiểu thư, cũng tốt hơn tại Hạ Khẩu nghe nhị công tử lại đại Thấy Quan Hùng ngậm miệng không nói, Quan Hưng càng thêm vũ rũ. Thị trung, phan cầu phương hướng có người đến, một cái giáo đào thủ hô to. Quan Hưng mở mắt ra, tập trung nhìn vào, không khỏi ổ một tiếng, sau đó cầm kiếm đứng dậy nhìn chằm chằm đến thuyền, vừa mới nói liên miên lại nhải tàn mạn cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là uy nghi cẩn thận. Tàn mạn, Quan Hưng chỉ biết trong âm thầm tại thân cận người trước mặt biểu hiện ra ngoài, gặp được người ngoài, tự nhiên là không thể lại có bộ dáng này. Thân là con trai của Quan Vũ, Quan Hưng sẽ không ở trước mặt người ngoài ném quan ra mặt. Trên thuyền đứng thẳng, chính là phụ mật lệnh ra các tuần. Dạ Các Cẩn có phần bị tôn quyền coi trọng, lần này đến đây, tất có đại sự. Quan Hưng làm thủ thế, hai đầu trên thuyền nhỏ trước chần đứng, sau đó đem gia các cẩn mang lên thuyền lớn. Dạ Các Cẩn muốn định vòng qua hạ khẩu trực tiếp đi Nam Quận, vị Quan Hưng chần đứng sau không khỏi thầm than xui xẻo. Đợi leo lên thuyền lớn, Dạ Các Cẩn bình phục nội tâm tự giải, ôn nhuận như gió hướng Quan Hưng hành lễ, hóa ra là quan nhị công tử, hành ngộ hành ngộ. Quan Hưng một bên năm lễ, một bên dò xét gia các nói: "Mạ hỏi một chút, Dạ Các thú là đến xử lý việc tư vẫn là làm việc chuyện?" Za Cát cần tự nhiên là không thể nói thật, nói, gần đây thu được Khổng Minh gửi thư, xưng có ý nhận ta lần tử kiểu vì con nuôi, ta chuyên đi Thành Đô cùng Khổng Minh thương nghị. Quan Hưng giả bộ gật đầu, thì ra là thế. Sao không thấy Lệnh Lang cùng ra các thái thú đồng hành? Không phải là đi đầu một bước. Za Cát cần nói, ta được đi trước Thành Đô cùng Khổng Minh thương nghị, cho nên chưa mang này đồng hành. Vừa dứt lời, Quan Hưng ngữ khí biến đổi, ra các thái thú đây là lấn ta quan hương tuổi nhỏ sao? Za cắt cẩn cả kinh nói, Quan Nghị công tử, cớ gì nói ra lời ấy à? Quan Hưng ánh mắt sắc bén như hừng, chăm chăm đến ra các cẩn có chút run rẩy. Gia Cát Cẩn âm thầm tâm lo, tố nghe Quan Vũ thứ tử Quan Hưng, ít có danh khí, hôm nay gặp mặt, nghe đồn công dã, các quan chi linh liền có như thế khí thế, sau này định cũng là đại tướng chi tài. Chỉ sợ hôm nay khó đi. Quan Hưng nhìn chăm chăm Gia Cát Cẩn một trận, lúc này mới chậm chậm mở miệng, hạ khẩu đến thành đô, đường xá xa xôi, người cái này qua lại một lần, ngắn thi hai tháng, lâu là 3 tháng, trung gian nếu có chuyện chậm trễ, 4 tháng đều chưa hẳn có thể trở về. Ngươi như thật muốn đem lệnh lang nhận làm con thừa tự cho ra các quân sư làm con lôi, như thế nào lại không mang này đồng hành? Chương 141, quan gia hộ tử, Lưu bị ngàn giảm lương câu, 6k2, chương 141, quan gia hộ tử, Lưu bị nản giảm lương câu, 6k2, ra các cẩn âm thầm kinh hãi. Con trai của Vân Vũ, thật là nhạy cảm tâm tư. Nghe được quan hương xưng hô ra các quân sư ra các cẩn lại âm thầm suy nghi. Hẳn là bá ngôn suy đoán có sai, Lưu bị vẫn chưa xứng đế, nếu không lấy khủng bình công lao nên lên trước. Nghĩ đến cái này, ra các cần bịa chuyện cái lý do nói, nhận làm con thừa tự một chuyện liên quan đến truyền thừa, không thể chủ quan. Ta có ba đứa con, trưởng tử gia các khác thông minh, thứ tử chưa cắt tiểu ngu rốt, ấu tử gia Cắt dung vẻ bén, ta có ý đem ấu tử nhận làm con thừa tự cho Khả Minh, cho nên muốn đi trước thành đô thương nghị. Ngô Hầu đã hứa ta xin nghỉ, quan nhị công tử, người đa tâm. Quan Hưng nhìn chằm chằm gia các cần một trận, thấy gia các cần khí định phần nhàn, dường như đúng như lời nói. Mây tức. Quan Hưng cười to, hướng gia Cắt cần bội tội nói, gia các thái thú, mới là ta lễ, vì biểu hãy này, ta hôm nay tại hạ khẩu thiết Điến lấy giải ra các thái thú trong lòng Ngụy Quốc, mong rằng ra các thái thú có thể rộng lòng tha thứ. Gia Cát Cẩn đội bằng nói, quan nhị công tử khách khí, đều là hiểu lầm. Lần này đi thành đô đường xa, ta liền không tại hạ khẩu chậm trễ. Quan hương biến sắc, xem ra gia các thái thú đối ta trong lòng có đoán a. Không chờ ra các cẩn mở miệng, Quan hương lại khôi phục nụ cười, mới là ta suy nghĩ không chu toàn, để ra các thái thú hiểu lầm. Quan Quân Hầu, ngươi nói dùn cho ta chúng huynh đệ, liền nói quan nhị công thất lễ mạ phạm gia các thú, cho nên muốn lấy lễ nghi long trọng nhất mở tiệc chiêu đãi gia các thú, vô sự không được quấy rầy đặng khi nói chuyện. Quan Đường đưa lưng về phía Gia Các Cẩn, cho Quan Hùng làm ánh mắt ám chỉ. Quan Hùng hiểu ý rồi đi. Quan Hưng lại trở lại đối ra Gia Các Cần mới nói, "Ra các thái thú, đi Thành Đô không đợi ở cái này nhất thời, nếu ngươi lo lắng lầm canh giờ, đợi đến tiệc rượu về sau, ta tự mình phái người dùng thuyền lớn đưa ngươi." Chuyến lớn một ngày, so ra mà vượt ngươi thuyền nhỏ ba ngày. Quan Hưng đều nói như vậy, Gia Các Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Gia Các Cẩn tự xưng không thắng tự lực, giả bộ say ná. Quan Hưng tiến lên đẩy ra Các Cẩn, Gia Các Cẩn giả bộ bất động. Đúng lúc này, Quan Hùng đi bảo, thấp giọng kêu gọi Quan hương lại sờ sờ ra các cẩn cái chán, đi vào ngoài cửa, thấp giọng quát lớn, ta liên tục quên bảo ngươi, vô sự không được quấy dậy, vì sao làm trái ta có lệnh Quan hùng thấp giọng nói, là đại vương có cấp lệnh chuyển đến. Xuyệt, nhỏ dọng một chút, quan hương quay đầu nhìn thoáng qua ra các cẩn, lại đem quan hùng kéo đến bên cạnh chỗ, đại vương có gì cấp lệ. Quan hùng thấp giọng đại vương nói, đi ngải huyện vào hải hôn, đường xá xa xôi, cho dù hoàng lao tướng quân biết được đường đi, trong thời gian ngắn cũng rất khó đến hải hôn. Cho nên đại vương hy vọng quân hầu có thể tại hạ khẩu tận khả năng hấp dẫn Tôn quyền chú ý, tốt nhất có thể để cho Tôn quyền đem Sải Tang binh mã cũng điều vào phàn cậu. Quan Hưng nhíu mày, Tôn quyền gian trá đang nghi, lúc trước phụ xoáy phái người mời hắn xuất binh thành Dương, hắn tìm khắp lý do cự tuyệt, bây giờ lại nghĩ để Tôn quyền đem Sải Tang binh mã cũng điều vào phàn cậu, rất khó ạ. Quan Hùng chỉ chỉ trong phòng, thuộc hạ cho rằng, không bằng lửa gạt lửa gạt ra các cận, liền Dương quân hầu lo lắng tạo nhân sẽ đi đánh Nam quận, Nam quận khẩu, có thể xuất cấm, có lẽ có thể thành sự. Quan Đường gật đầu, đây cũng là cái biện pháp, sớm biết như vậy, liền không nên để ra cát cẩn uống quá nhiều. Quan Hùng cười hắc hắc, thuộc hạ có cái biện pháp. Sau đó ta đỡ ra cát cẩn đi nghỉ ngơi, lại an bài cá nhân giả bộ ngã xuống, một bát nước lạnh, lớn hơn nữa tiểu Quỳnh Nhi đều không có. Quan Đường bất khẽ, ra cát cẩn chính là quân sư anh ruột, sao có thể vô lễ như thế? Chính nói gian, nghe được trong phòng một trận bấn động, Nguyên Bản say ngã ra cát cận bỗng nhiên đứng dậy, dù là cập, cái này gió thu sao như thế mát mẻ Ồ, quan nhị công tử người đâu? Quan Hưng khệ miệng nổi lên ý cười, liền đi vào nói chỉu lại không chú đáo, để ra các thái thú thứ lỗi. Vừa mới thấy ra các thái thú say rượu, liền lấy người đi cho ra các thái thú nghỉ nơi chỗ. Gia Cát Cẩn đội vàng cảm tạ, lại mượn chuyến chó hỏi, ta tại Giang Đông lúc, nghe nói Hán Trung Vương ủy nhầm vô danh lão binh vì Hầu tướng quân, không biết nghe đồn thật ở dạ. Quan Hưng thản nhiên nói thẳng, Hoàng Lao tướng quân dũng mãnh thiệt chiến, không phải là vô danh lão binh, trước kia Lưu Biểu tại lúc, Hoàng Lao tướng quân tại cùng Ngô Hầu dưới trướng rằng nhiều năm. Gia Cát Cẩn cả kinh nói, quan nhị công tử hẳn là chỉ là Lưu Biểu dưới Trung Làng tướng Hoàng Trung. Quan Hưng cười to Hoàng Lao Tướng quân lấy cao tuổi cao tuổi còn có thể xông vào trận địa tiên năng, Càng là chém giết Hạ Hầu Yên, buồn cười kia Lưu Biểu không biết người à. Gia Cát Cẩn trong lòng kinh hãi. Ngày xưa Lưu bàn nhiều phạm ngoại huyện, Tôn Sách không thể không tại Hải Hồn thiết kiến xương đô úy, Càng là điều đại tướng đắc lực thái sử từ đi tới chân thủ. Lưu Bi âm thầm lệnh hoàng trung trộm đi ngoại huyện tập kích bất ngờ Hải Hồn, nhất định là bán hận chí Tôn tại Vũ Dương quân đô binh, việc này lớn, ta được mau bẩm chỉ Tôn. Gia Cát Cẩn náo Lưu Bi phái binh tập kích bất ngờ lý do Lưu Bị muốn bắt phạt, nhưng mà Tôn Quyền lại mới thiết Vũ Dương quận lại đem trị sở đều tỉ đến Nam huyện, càng là tại Vũ Dương quận đóng quân trọng binh kiểm chế Lưu Bị đại lượng binh lực. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác hủ say. Đổi ra các cẩn như vậy tốt tính chính là Lưu Bị, đều nhịn không nổi, lại cho chuyện bài câu. Quan Hưng thừa cơ Dương Tảo Nhân đi đánh Nam quận hy vọng ra các cẩn có thể xem ở ra cắt lượng trên mặt mũi, quên Tôn Quyền xuất binh tương trợ, hai nhà hòa thuận ra các giả bộ kinh hãi, thừa cơ tỏ vẻ về một chuyến thành. Quan Hưng cũng không giữ lại, lại tự mình đưa ra các cẩn thuyền. Nhìn xem ra các cẩn rời đi bằng thuyền. Quan Hưng sắc mặt lần nữa hồi phục ý nghĩ cẩn thận. Ra các cần đi thành đô là giả, nghĩ điều tra tình báo là thật, Tôn Quyền thấy phụ soái tiến đánh Thạch Dương lại sinh thăm rõ chi tâm, sai cầu hạ người, ta sớm muộn tất trừ chi. Mặc dù mặt ngoài không để cập tới, nhưng Quan hương nội tâm rất thù hận Tôn Quyền. Nếu không phải Lưu Phong tại Thượng Dung sớm cảm thấy được Kinh Châu nguy cơ ngăn cơn sóng giữ, Quan hương đời này đều không gặp được Quan Vũ, cũng vĩnh viễn không thể lại được đến Quan Vũ Tán Thành. Quan hương còn còn nhớ rõ tại Thành Đô cùng Lưu Phong luận thế lúc, Lưu nói, có Tào Tháo, Đông có Quyền, cần có đại tướng trấn thủ, có thể từ ta thụ thân thành. Thản chi minh thủ đương dường, an quốc thủ hạ khẩu, quân hầu bên trong cư nam quận phối hợp tác chiến, các kinh châu có thể ăn. Đến lúc đó lại từ phụ vương dẫn gấu hổ chi sĩ, hoặc lấy biệt lạc, hoặc lấy Trường An, hoặc ra Lục Hữu, tất bác phạt có thể thành, thiên hạ có thể ăn. Về sau, Lưu Phong lại nói Lục Tốn không phải người thường, sợ Quan Hưng không thể địch. Mặc dù biết Lưu Phong có khích tướng chi ý, nhưng Quan Hưng nhận cái này khích tướng, cho dù Lưu Phong không đề cập tới, Quan Hưng cũng có thay Quan Vũ thủ hạ khẩu lấy trấn giang đồng ý nghĩ. Một bên khác, gia cát Cẩn còn chưa đến phần khẩu, liền gặp Pantong Thấy Toàn Tông sau lưng chiến tuyến, ra các cần lấy làm kinh hãi, Toàn tướng quân là muốn đi nơi nào. Toàn Tông không trả lời mà hỏi lại, "Ra các thái thú vì sao đi mà quay lại?" Ra các cần để Toàn Tông lui tạ hữu, thấp giọng nói, "Ta tại Hạ khẩu bị quan vũ chi từ chặn đường, ngẫu nhiên mới được, lưu bị ám phái hoàng trung đi ngại huyện đánh lén hại ôn." Toàn Tông sắc mặt đại biến, "Tin tức thật chứ?" Ra các cần liền sẽ tại Hạ khẩu trước sau mọi việc, cụ nói và báo. Toàn Tông biểu lộ dần dần trở nên trọng. Quan vũ phong tỏa kinh châu các nơi cửa khẩu cửa ải, cơ không chiếm được nam cái gì báo. Hai mắt bo đen dễ nhất đến ngã. Cho nên, bất luận là phái ra các cẩn đi nam quân vẫn là phái toàn tông đến trợ quân Vũ, Tôn Quyền mục đích đều ở chỗ điều tra Kinh Châu tình báo. Ra các cẩn lời nói, toàn tông khó phân biệt thật ra. Đến toàn tông, Lục Tốn cùng bộ chất suy đoán, Lưu Bị tiến công ý đồ tại Tương Dương. Có thể ra các cẩn dò xét được tình báo, toàn tông lại không dám kinh thường. Dù sao, đứng ở Lưu Bị trên lập trường, một cái tại Vũ Dương quật lại xây tân thành lại thị sĩ dân lại chú trọng binh Quyền, là cái uy hiếp lớn. Bị Tôn Quyền xé bỏ minh đánh lén hai lần Lưu Bị, có thể hay không cũng xé bỏ minh đánh lén Tôn Quyền. Lưu bị từng vì được Tây Xuyên mà Tiến đánh Lưu Trường, chẳng lẽ sẽ không vì được Vũ Dương mà Tiến đánh Tôn Quyền. Quan Vũ đi đánh Văn Sính, có phải hay không là tại mình tu sạng đạo ám độ Trần thương. Lưu bị hạch tâm ý đồ mặc dù tại Tương Dương, nhưng muốn đánh trước Vũ Dương lại đánh Tương Dương. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, sẽ rất khó không suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn Tông nghĩ mãi mà không rõ. Việc này lớn, ra cắt thái thú có thể trước tiên phản hồi Ngạt Thành cùng trí Tôn Dương nghị, ta lại hướng hạ khẩu dò. Toàn không dám chuyên quyền, một mặt để ra cẩn mau trở về Ngạt Thành, một mặt vẫn như cũng mang theo 3000 thủy quân đi hạ khẩu. Toàn tông cần lại đi hạ khẩu tham dò, tận khả năng đạt được càng nhiều tình báo. Cùng ra các cẩn sau khi cách ra, toàn tông đem chiến tuyển chia làm trước sau hai đội. Trước đội trưởng thường chạy, hậu đội thì làm phối hợp các chiến. Biết được toàn tông là đến trợ trận, Quan Hưng nội tâm nhiều hơn mấy phần lánh ý phái ra các cẩn tại trước, phái chiến tuyến ở phía sau, Tôn quyền sải cẩu chi tâm, đều không còn che giấu. Như là mưa thuận gió hòa thu hoạch lớn lý do, Quan Hưng là một chữ nhi đều không tin. Một tháng trước xây thành dần, cao phí có phần cự một tháng sau mưa thuận gió hòa thu hoạch lớn. Lựa gạt vì đâu? Quan Hưng đối toàn tông đến có chút nhiệt tình, như là toàn tướng quân có thể đến hạ khẩu tương trợ, nên ngụy ngụy hủy diệt toàn tướng quân anh tại Tuyền Luân, có thể Sương Chu Du tại thế nghe nói toàn tướng quân rất được Ngô hầu thưởng thức, sau này tiền đồ vô lượng chờ một chút khen ngợi ngữ điệu, Quan Hưng há miệng tứ tới. Toàn Tông cũng là đồng dạng lấy khen ngợi ngữ điệu đáp lại, như là quan nhị công tử tuổi trẻ tài cao ta dường như quan nhị công tử tuổi tác như vậy, cùng người đàm luận đều một miệng không do hộ phụ vô quỹ tự, quan quân hầu có con như thế, sao mà may mắn. Hai người có vẻ như gặp nhau hơn một. chí cũng bắt đầu kéo lang xứng, muốn đem Tôn quẩn nữ nhi giới thiệu cho Quan Hưng. Sao với quan Vũ ta hổ nữ làm sao có thể gả quyền tử quá mắng thức cự tuyệt? Quan hương thì là biểu hiện ra hứng thú, như nghe qua rằng đông nhiều mỹ nhân, không biết Ngô hầu trí nữ phẩm tính như thế nào. Đại Vương thành tâm cùng Ngô hầu kết tốt, như đại Vương dõng chịu, ta là sẽ không cự tuyệt ngày xưa Ngô hầu tiến muội cùng đại Vương, buồn biết tần tấn chuyện tốt, sau bởi vì tiểu nhân rằng luôn cùng hiểu lầm, để đại Vương cùng tôn phu nhân không thể gặp nhau, thực tế là tiếp mới vân vân. Mười câu trong lời nói, 9 câu nói đều tại nói dài nói dai. Kết hợp ra các cẩn đối quan Hưng đánh giá, toàn tông nội tâm không khỏi lên mấy phần kích thị. Mặc dù có chút nhạy bén lại cực lực nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện ra hùng liệt cùng đảm lượng, nhưng làm việc nói chuyện quá non nớt, nghe đồn đối quan hưng khen ngợi quá mức. Thật tình không biết. Ở trong mắt Quan Hưng, toàn tông làm việc nói chuyện đồng dạng non nớt, hai người sướng trò chuyện gian. Ngật thành Tôn Quyền lại bởi vì ra cắt cẩn mang về tin tức đứng ngồi không yên. Lưu Bị phái Hoàng Trung đánh lén hại hôn. Lưu Bị tại Thạch Dương là đánh nghi binh. Lưu Bị mục đích không phải tạo nhân mà là cô. Lưu Bị vẫn chưa xứng đế, bán luôn đám người khẳng định có sai. Từng cái nghi vấn, tại Tôn Quyền đấy lòng xin xôi. Tôn quyền ban đầu ý nghĩ là Quan Vũ muốn dùng đánh nghi binh văn sính đến tê liệt chính mình, là tại chơi mượn đường diện các quý kế mặc dù bởi vì Toàn Tông, Lục Tốn cùng bộ chức khẳng định mà thay đổi ý nghĩ, nhưng Tôn Quyền vẫn chưa tin hoàn toàn, vẫn như cũ lệnh ra các cẩn đi tìm hiểu tin tức. Bây giờ ra các cẩn chuyển về tin tức, ngược lại càng xác minh Tôn Quyền bàn sơ phán đoán. Có phải hay không là Quan Hưng đang cố ý lừa gạt lừa gạt tựu. Tôn Quyền trong lòng nổi lên hoài nghi, rất nhanh lại từ bỏ sự hoài nghi này. Quan Hưng sơ cấp lại há có thể lừa gạt được tựu. Nếu như Hoàng Trung thật tập kích bất ngờ hại hôn, khi động xải Minh, cô về sau đường liền mất. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, không thể không đề phòng. Nghĩ đến cái này, Tôn Quyền càng kiên định hơn muốn hướng Tào Phi Sương thần ý nghĩ, chỉ có kéo Tào Phi xuống nước mới có thể mượn nhờ Tào Phi lực lượng đi ngăn cản Lưu Bị. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Tôn Quyền phái cấp lợi truyền lệnh, xương Hải hôn nghi có sơn viện phản loạn, Lệ Vãn Tông nhanh chóng rút quân về bình định. Biết được quân lệnh toàn tông giật nảy cả mình, đồng thời cũng nhạy cảm nhìn thấy Quan hương kia không được tự nhiên thần sát. Chỉ bất quá, tại toàn tông rời đi về sau, Quan Hưng kia không được tự nhiên thần sắc lại khơi phục ý nghĩ cẩn thận. Quan Hùng đi vào Quan Hưng bên người, mặc có khâm phục Xem ra Tôn quyền đem lòng sinh nghi, quan thị trung thủ đoạn, lệnh thuộc hạ bội phục. Quan Hưng vẫn chưa bởi vì lừa gạt lừa gạt ra các cẩn cùng toàn tông mà cao hứng, Tôn quyền liên tiếp phái người đến điều tra, nhất định là đối phụ soái tiến đánh Thạch Dương lên lòng nghi ngờ, bệ hạ tiến đánh Tương Dương ý đồ dấu không được quá lâu. Một khi Tôn quyền xác nhận tin tức, chắc chắn phái binh tới lấy hạ khẩu, cản trở bệ hạ cướp đoạt Tương Dương. Quan Hùng cả kinh nói, Tôn quyền lại muốn lưng minh. Hưng cười lạnh, quyền lập lại người, xem minh vì trò đùa cũng không phải lần đầu. Trái lại nghĩ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tôn quyền không mang minh Vậy hạ lại như thế nào có thể có xuất sư thảo phạt danh nghĩa? Một lát sau, người mang tin tức rời đi Hạ Khẩu, thẳng đến Thạch Dương. Ra cát cẩn cùng toàn tông đến Hạ Khẩu chuyện cùng Quan hương đối Hạ Khẩu tương lai thế cục lần trước, đều phải đem tin tức đồng bộ cho Quan Vũ. Dù sao, Quan hương bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ Hạ Khẩu tuần sông, có thể điều động chỉ có 50 giáo đạo thủ, cho dù đối Hạ Khẩu tương lai thế cục có lần trước, cũng không cách nào ứng đối. Tại Hạ Khẩu khống chế toàn cục, vẫn như cũng là Quan Vũ. Người mang tin tức rất nhanh đến Thạch Dương tiền tuyến, biết được Quan Hưng tại Hạ Khẩu ứng đối, Quan Vũ không được phụ dâu mà cười. Quan Vũ có co con như thế, rất là vui mừng à. Đối quan Vũ như vậy hổ tướng mà nói, sợ nhất chính là khuyết tử sai tôn. Thí dụ như cái nào đó gọi Hàn Dương, được xưng tụng là đối tôn thị ba đời tận trùng, kết quả nhi tử Hàn Tông không chỉ dâm loạn làm loạn còn phản bội chạy trốn đầu hàng địch trái lại tiến đánh Tôn Quyền. Càng kỳ quái hơn chính là, Hàn đương thân thích cô tỷ, may mà kịp tiếp, tất cả đều bị Hàn tổng ban thượng cho bộ hạ dùng cho lối kéo. Đoán Trường Hàn đương sau khi chết biết được, đều có thể từ quan tài bên trong nhảy ra chém giết mình tử. Quan Vũ càng hy vọng tử tôn như Lưu Phong bình thường, có thể văn có thể võ, dũng mãnh chiến. Đạo dạy chung tiết, bên trong không nghĩ lại thân thích chi sủng, bên ngoài không tiêu bạch phòng chi sĩ, đã có thể cầm danh thủ vị, lại có thể cực khổ khiêm nai đức. Như thế, Phương sẽ không bị quan vũ đối lưu bị một đời trung nghĩa, mà dưới mắt, tỷ mị bồi dưỡng lại cho kỳ vọng cao thứ tự quan hưng, cũng rốt cuộc bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tướng môn ha có thể có người tử. Sau khi cẩn thận cân nhắc, quan vũ phái người đi hạ khẩu truyền lệnh, điều thủy quân đô đốc Tô Phi vào l đội, đội quan hưng vị hạ khẩu đốc, đốc cử, Dương Hưng, Nghiêm Hà Nguyên bốn giám úy, lự thủ hạ khẩu trên 142, thần chi một tiễn, Lưu Bị rụt ngựa chiến tương Dương, 6k, 1, trên 142, thần chi một tiễn, Lưu Bị rụt ngựa chiến tương Dương, 6k, 1, gió thu điều lưu. Chương bản chôn cũ. Mấy trăm đầu nón trụ cắm bạch nhĩ binh giáp, như rắn mà đi. Ở giữa một tướng, tóc bạc hai tơ mai. Cứ việc tuế nguyện ở trên mặt Lưu lại tăng thương, nhưng kia mấy chục năm như một ngày ôn nhuận vẫn chưa giảm bớt. Nhìn cả hưu dãy núi, Lưu Bị suy nghĩ bay đến hơn 10 năm trước. Ngày xưa, tương Dương Lưu Tông ám hàng táo thảo lại cung báo cho phản thành Lưu Bị. Đến mức Tào Tháo đại quân đến luyện Thành Lưu bị mới biết được tại chỗ. Lưu Bị không thể không vứt bỏ phản thành mà đi, cho đến đương dương lúc, có sĩ dân hơn 10 vạn đi theo. Lưu Bị dù hùng đại chúng, nhưng mặc giáp người rất ít, lại không chịu vứt bỏ đám người, chỉ có thể ngày đi trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng tại trưởng bản pha bị Tào Tháo tinh kỵ đánh tan. Bao quát Lưu Bị tại bên trong, tướng sĩ si ra quyến có nhiều bị bắt làm tù binh người, sĩ si dân chịu họa người càng là đến không hết. Là nhân, cũng là bất nhân, là đức, cũng là không đức. Lưu Bị cũng thường xuyên vì vậy mà hối hận, thường có đức mộng chi thán, có lẽ ngày đó Nếu có thể nhận tâm không mang dân chúng, hoặc sẽ không làm dân chúng gặp nạn, hoặc sẽ không làm tướng sĩ ra quyến bị bắt. Bây giờ quay về trốn cũ, mặc dù tại người đã không phải. Lưu bị tả hữu Trương Phi cùng Hoàng Trung rục ngựa đi theo. Tuế Nguyệt Đồng dạng tại trên mặt của hai người Lưu lại tăng thương. Mặc dù Trương Phi khăng khăng muốn tới Kinh Châu, nhưng Lưu bị vẫn chưa để Trương Phi đảm nhiệm tiên phong. Lưu Phong từng lén góp lời xưng kẻ làm tướng, hoặc thưởng phạt phân minh, hoặc đồng cam cậu cổ, quân sĩ mới có thể nô nước tấp Nội phụ Hoàng lão sư biện trình, vốn là sẽ lệnh quân sĩ xin oán, nếu không thể thường cảm quân sĩ nỗi khổ, lấy họa chi đã cũng. Cho nên đề nghị Lưu Bị có thể đem Trương Phi mang tại trái phải đỡ thúc, giúp đỡ thi ân giới trướng dũng sĩ, chớ khiến cho đi tiền phong sự tình. Đặt ở trước kia Lưu Phong tuổi nhỏ công ít lúc, là không có tư cách đánh giá Trương Phi, cho dù đánh giá Lưu Bị cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi. Bây giờ Lưu Phong, thân kiêm cứu kinh châu ở trong cơn nguy khốn cùng dẹp yên Nam Trung chi công, luận công tích luận vọng đã không kém gì Phi, tự nhiên cũng liền có đánh giá Trương Phi tư cách. Trương Phi tính cách thiếu hụt, Lưu Bị thật vô cùng rõ ràng. Dù như Quan Vũ giống nhau có một đấu một vạn chi dũng, nhưng tương đối Quan Vũ, Trương Phi không quá thích hợp độc trấn một phương, nhất là không thể chú binh tại cùng địch giáp giới vị trí. Quan Vũ trọng sĩ tốt, Triệu Vân cũng trọng sĩ tốt, ngay cả Mới Cất Nhất Ngụy Diên đều thiện nuôi dũng sĩ. Duy chỉ có Trương Phi là cái khác loại, không chỉ trọng binh giết, còn thường xuyên roi qua dũng sĩ, dế châm tầng canh, cổ vấn nay tại, Trương Phi dù đọc sách lại không do này lý, Lưu Bị đối với cái này cũng là cực kỳ lo lắng. Nhiều lần có quên Trương Phi bản tính không giỏi. Sai, Trương Phi nhận, phạt, Trương Phi chịu. Nhận sai, chịu phạt, chuyện như cũ. Trương Xuyên lệnh Lưu Bị lại yêu vừa bất đắc dĩ. Ngày xưa Lưu Bị để Bạt Ngụy diễn trấn thủ Hán Trung, chứ muốn để Bạt Thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, cũng có Trương Phi tính cách thiếu một không thích hợp trấn thủ Hán Trung nguyên nhân tại. Lần này ba đường phạt Ngụy, tại Lưu Bị mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể có nửa điểm sai lầm. Lưu Phong lén góp lời, cũng là lo lắng Trương Phi sẽ bởi vì lập công xuất ruột mà gây ra tai họa. Thường nghĩ, thân là tiên phong Trương Phi xuất ruột lập dương, bởi vì hạ khắc hữu mà bị chi phối cho Tào Nhân, như vậy Lưu Bị ba đường tiến, liền sẽ trở thành trò cười. Nghiêm trọng hơn chính là Trừ phi mà chết, Lưu bị cùng Quan Vũ liền sẽ lâm vào cường bạo trạng thái, giận ma mất trí, chiến sự sẽ xuất hiện rất nhiều không thể khống ngoài ý muốn. Lưu Phong cũng không muốn tránh thoát mã tất tai họa, lại gặp gỡ trường phi thai họa. Như ra các lượng lần bắt phạt thứ nhất thất bại thấu cổ, đối vừa thành lập không lâu mới hán mà nói, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thất bại, không chỉ bắt phạt đại kế gà có, còn biết tạo thành nội bộ nghiêm trọng bất ổn, càng sẽ để tương lai bắt phạt chiến sự khó càng thêm khó. Lưu bị cũng biết rõ trong đó lợi hại. Cho nên đến Kinh Châu sau vẫn đem Trương Phi đặt ở bên người Ướt Túc, càng là thường Xuyên mang theo Trương Phi đối lãng Trung dũng Sĩ hỏi Han Ton, lấy nhân tâm đến hóa giải lãng trung binh và khí. Tại Lưu Bị trước mặt, trong ngày thường hà khắc dũng sĩ Trương Phi cũng biến thành như mèo giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù đối Dung Sĩ hỏi Han Ton cần lúc xem ra 10 phần bụng về không hài hòa cũng sẽ tuân theo chấp hành. Không chỉ như thế, Lưu Bị còn chuyên môn biên mấy cây bả nhĩ, ngay trước mặt Trương Phi, cảm cho Trương Phi tả hữu phó tướng Trương Đạt Phạm Cường chờ người, bởi vậy độc biên đám người. Không ai biết Trương Đạt Phạm Cường người ở tại được Bạch Nhĩ hậu tâm bên trong ra sao ý nghĩa. Chỉ biết Trương Đạt Phạm cưỡng chờ người sau khi trở về doanh trại khóc một đêm, ngày kế tiếp từng cái nhi trở nên tinh thần tỏa sáng, dường như có dùng không hết sức lực. Báo, một kỵ bay tới. Bẩm bệ hạ, nô tướng quân cùng phụng tướng quân tại Nghi thành bên ngoài đánh tan Ngụy tướng Ân Thự cùng Chu cái, đã thuận lợi công chiếm Nghi thành. Nghi thành là tương dương Nam Bộ môn hộ, môn hộ cửa bỡ, đại quân liền có thể thẳng đến Tương Dương. Cao nhân lại dùng này hai ngu tặc thủ Nghi thành, thật sự là trời trợ giúp bệ hạ lấy Tương Dương. kích động to, Lưu Bị cũng có ý cười. tập công thành thời gian xa Lưu Bị dự tính sử dụng tài cơ. Mau truyền chấp lệnh, lệnh kinh thành hoàng quyền, trấn trực nghị tướng, lập tức dẫn nước quân bắt thượng nghi thành, còn lại chúng quân, tăng tốc mà đi. Lưu Bị quả quyết truyền đạt mới có lệnh. Nghi thành là tương dương nam bộ môn hộ, đồng dạng cũng là Lưu Bị cần trung chuyển tứ điểm, cầm xuống nghi thành thời gian càng sớm, đối Lưu Bị đoạt lấy tương phản cũng liền càng có lợi. Phản thành bên trong, Ân Thự cùng Chu Cái hai người tự trói tại Tào Nhân trước mặt, cúi đầu thỉnh tội. Tàu nhân mặt âm như nước, lạnh giọng hỏi, vì sao làm trái ta tướng lệ, tự tiện ra khỏi thành? Tư Hoàng cùng Vu cấm vừa đi, tương phàn quân lực liền suy yếu hơn phân nữa. Vì để phòng nam quận còn có đại quân một kích, Tào Nhân trừ Lưu Lữ thường dẫn 5000 binh thủ tương dương bên ngoài, còn Lưu Ân Thự cùng Chu Cái dẫn 3000 binh thủ nghi thành. Lấy nghi thành thành phòng cùng mật ư, cho dù bốn mặt bị vây cũng có thể phòng thủ tới nửa tháng. Thời gian nửa tháng đủ để vì Tào Nhân tranh thủ càng nhiều điều binh khiển tướng tổ chức phòng giữ thời gian. Kết quả, Ân Thự cùng Chu Cái lại lựa chọn ra khỏi thành, lý do là, gã này thực thế, lấy an trung tâm, chỉ có đánh tan quan Vũ Tiên phòng mới có thể giữ thành. Liên binh pháp mà nói, cùng Chu Cái lý do nhưng thật ra là không có vấn đề. Trương Liêu thủ hợp vì thời điểm Đừng là như thế, nếu như là Tào Nhân tại Nghi Thành cũng sẽ như thế, nếu như là Từ Hoàng tại Nghi Thành cũng sẽ như thế, nếu như là Vu Cấm tại Nghi Thành cũng sẽ như thế. Nhưng mà, Tào Nhân tại bị quan Vũ cùng đánh trước đó là Tào Ngụy Thiên Nhân tướng quân, Trương Liêu, Từ hoảng, Vu Cấm là Tào Ngụy thiện chiến nhất họ các lương tướng, tất cả đều là cá nhân võ lực giá trị cùng trị uy giá trị sắp xếp nhất lưu mãnh nhân. Ân thử cùng chu cái là cái gì? Liên lấy ân tự đến nói, Ngày xưa Háng Trung chi thời gian chiến tranh, Ân Thự phụ mệnh giám sát hộ tống quân sĩ trợ chiến, kết quả đi 40 dặm quân sĩ liền phản loạn, Ân Thự người kém chút liền không có. Năng lực có thể thấy được chút ít. Chu Cái cũng mạnh hơn Ân Thự không có bao nhiêu. Tao nhân đoán hận chính là, Ân Thự cùng Chu Cái hai người các ngươi là cái gì tiêu chuẩn trong lòng mình không có điểm số sao? Không phải ai đều có thể chơi gãy này thì thế, lấy an trung tâm. Buồn có thể thủ nửa tháng nghi thành lại chỉ thủ một ngày, cái này đối với phía sau tương dương cùng phản thành tạo thành cực lớn phòng giữ áp lực. Thủ không phải nói một tiếng, quân sĩ lên đầu thành liền có thể thủ thành ủy hội cầu nối cần thời gian, thiết trí chướng ngại vật trên đường cần thời gian, chữ hàng gỗ tuổi cần thời gian, điều động dân phu cần thời gian, phong tỏa cửa khẩu cửa hải cần thời gian, cản trở quân địch xây dựng cơ sở tạm thời cần thời gian chờ một chút điều minh phi tướng, tổ chức cân đối đều cần thời gian. Chương 142, thần chi một điễn, Lưu Bị dụ ngựa chiến tương dương, 6k2, chương 142, thần chi một điễn, Lưu Bị dụ ngựa chiến tương dương, 6k2, bởi vì Ân Thự cùng Chu Cái tự tiện hành động, tao nhân thiếu thời gian lựa thắng. cùng Chu Cái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không dám nói nữa. Hai người chưa từng nghe qua Lô Ban cùng Phùng Tập tê tuổi, chỉ cho là là hai cái vô danh trí tướng. Thế là lựa chọn ra khỏi thành máy kích. Chu Cái một quân con tốt, cùng Lô Ban đánh cái cân sức ngang tài. Ân Tự liền thảm, kém chút liền bị Phùng Tập cho trấn trạm, doa đến Ân Tự giúp ngựa liền đi, hội binh lại tách ra Chu Cái một quân. Chưa kịp về thành, lại bị Phùng Tập đột kịp, Ân Tự cùng Chu Cái chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Khắc địch chẳng tướng, kia gọi tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Vinh bại ném thành, kia gọi vi phạm quân lệnh, tự tiện ra khỏi thành. Bại, được nhận. Mắt thấy tướng liền muốn bị trảm. Triệu Nghiễm bận bịu xích lại gần với Lũ, "Tướng quân, hai người dù có tội, nhưng dưới mắt chính là lúc dùng người, chẳng tướng bất lợi, không bằng tạm lệnh nhị tướng lập công chủ tội." Ân thử cùng Chu Cái run lên trong lòng, chờ mong nhìn về phía Tào Nhân. Tào Nhân hừ lạnh một tiếng, "Triệu Nghiễm lời nói, Tào Nhân lại làm sao không biết? Chỉ là như vậy khinh xuất tha thứ hai người, lại như thế nào có thể trấn nhiếp Tam quân? Trượng trách 30, phạt tu thường thành, nếu là lại làm trái ta tướng lệnh, định trạng không dung tha." Tào Nhân khắt chế nội tâm sát nghiệm, Ân Thự cùng Chu Cái như được đại xá, đội vàng dập đầu cảm tạ. So với bị trảm trượng trách 30, Phát tu tưởng thành đã tính cực nhẹ trừng phạt. Đợi ân thử cùng chu cái rời đi, Tào Nhân lại lâm vào trầm tư. Thế cục hôm nay, lệnh Tào Nhân cảm thấy lo lắng. Trước có Lưu Phong tiến đánh Nam Hương, sau có Quan Vũ tiến đánh Thạch Dương, bây giờ lại bị Hán tướng Lô Ban cùng Phùng Tập đoạt nghi thành. Đối Ngô Ban cùng Phùng Tập 2 người, Tào Nhân đồng dạng chưa từng nghe nói. Quan Vũ giới trướng Tiêu tướng Đông Đảo, Tào Nhân cũng không có khả năng người người đều có tình báo nơi tay. Lệnh Tào Nhân lo lắng chính là, Quan Vũ chân chính ý đồ là cái gì? La Minh đánh Thạch Dương cùng Nam Hương, kỳ thực dám lấy tương phản vẫn là Minh đánh Thạch Dương cùng Nam Hương lại lấy nghi binh tập kích bất ngờ trái lại, kỳ thực muốn lấy vẫn là Thạch Dương. Tao nhân nói ra nghi ngờ trong lòng, hỏi thăm Mãn Sủng cùng Triệu Nghiễm. Trầm ngâm một lát, Mãn Sủng kết luận nói, ta cho rằng Quan Vũ ý đồ vẫn như cũng là tự phản, tiến đánh Thạch Dương chỉ là nghi binh. Giả sử Quan Vũ ý đồ là Thạch Dương, hắn càng hẳn là lưu cố thủ Nam quận cửa khẩu cửa ải, tập trung ưu thế binh lực đi đánh Thạch Dương, mà không án phạt binh hai nơi. Lại xem Quan Vũ dùng cho tiến đánh nghi thành tiên phòng, có thể đánh bại Ân Tử cùng Chu Cái nhị tướng, hẳn là trong quân tinh hụy. Quan Vũ là tại Dương Đông phía Tây. Vì lấy chư binh tỷ số tương phản binh lực, Bình thường dùng binh đều là lấy chúng địch quả. Như binh lực không đủ thời điểm, liền muốn nghị cách phân đối thủ chi binh, sau đó hình thành cục bộ lấy chúng địch quả ưu thế. Ngày xưa Tào Tháo đánh Nhan Lương chính là như thế. Trước đem Nhan Lương tại Bạch Mã bến sông binh lực phân đi diên tần, sau đó lại tập trung ưu thế binh lực đi đánh Bạch Mã bến sông, lấy hình thành cục bộ lấy chúng địch quả ưu thế. Cho nên mãn sùng phán đoán, Quan Vũ cũng là như thế. Triệu Nghiễm phụ hỏa mãn sủng phản đoán, Thạch Dương đối Quan Vũ mà nói, lấy chi vô dụng, như lấy Thạch Dương, Quan Vũ liền phải triêu binh đóng giữ Thạch Dương. Đồng thời còn muốn trực tiếp đối mặt bậy hạ tại Nhữ Nam bố trí trọng binh. Lại thêm Tôn quyền tại phàn khẩu phía Nam Tạo Vũ Xương Tân Thành, Thiết Vũ Xương Quận, lại lớn rời quân dân tại Vũ Xương Quận, quan vũ không được trọng binh đề phòng, tài liệu này không dám thắng lợi dễ dàng Thạch Dương mà ra tăng phòng thủ áp lực. Cao nhân nhíu mày, quan vũ lấy Thạch Dương mặc dù sẽ ra tăng phòng thủ áp lực, nhưng lấy Tương Phản ra tăng phòng thủ áp lực càng lớn, không lấy Thạch Dương lại lấy Tương Phản, chẳng phải là xá gần xa gần nhân hỏi lại cũng không phải không có lý. Bất luận Quan Vũ lấy Thạch Dương vẫn là lấy Tương Phản, cũng sẽ tăng thêm phòng thủ áp lực, mà lấy Tương Phản ra tăng áp lực rõ ràng lớn hơn. Như vậy Quan Vũ chân chính y đổ lại đến cùng là cái gì? Thật lâu, Triệu Nghiễm lại suy đoán nói, hay là chúng ta đều đã sai? Quan Vũ chân chính y đồ không tại Tương Phản cũng không tại Thạch Dương, mà tại phản Cẩu. Có lẽ Quan Vũ là muốn dùng mượn đường diệt quắc kế sách, đem tôn quyền đuổi hồi Giang Đông. Cái suy đoán này, tạo Nhân từ chối cho ý kiến. Bất luận là tạo Nhân hay là Mããn Sủng Triệu Nghiễm, cũng không đi suy đoán Liêu Bị sẽ đến Kinh Châu loại khả năng này. Dù sao Nếu không phải Tôn Quyền đánh lén Nam quận, Tào Nhân sớm tại 2 năm trước liền bị Quan Vũ đuổi ra tương phản. Tào Nhân mặc dù cường, nhưng cũng không có cùng đến sẽ cho rằng tại Tôn Quyền bị đổi ra Kinh Châu điều kiện tiên quyết, đánh cái tương phản còn phải Lưu Bị, Quan Vũ, Lưu Phong mang theo kinh đích chi bình cùng lên. Mãn sủng cùng Triệu Nghiễm cũng không tin sẽ có loại khả năng này. Nhưng mà, làm 2 ngày về sau từ Thạch Dương tình báo đưa đến Phản thành sau, bất luận là Tào Nhân, vẫn là Mãn Sủ Triệu Nghiễm, điều kinh. Lưu Bị tại Nam quận, cái gì là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ. Tào Nhân trong lòng có chút hoảng Như Liêu bị thật tại Nam quận, như vậy tương phản thế cục liền trở nên nghiêm trọng. Có lẽ chỉ là Tôn quyền suy đoán." Triệu Nghiêm thị thào nói nhỏ, mãn sủng sắc mặt nghiêm đốc, "Tôn quyền tại phần khẩu, so ta trở lại càng dễ được biết tình báo, cái này cũng vừa lúc chứng minh ta lúc trước suy đoán không sai, quan vụ không phải tại bỏ gần tìm xa, mà là Lưu bị đến Tĩnh Châu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tha rằng tin là có, không thể tin là không." Mặc kệ Tôn quyền phải người đưa tới tình báo là thật là giả, đều muốn coi là thật để ứng đối. "Chúng tri, Tôn quyền không có lý do đến lừa gạt ta chờ." Bất luận Quan Vũ là muốn đánh Thạch Dương vẫn là muốn đánh Tương Phản hay là đi mượn đường diệt Bắc kế sách, đối Tôn Quẩn đều không có chỗ tốt. Tôn Quẩn cử động lần này hẳn là tại tự vệ. Tào Nhân hít một hơi thật sâu. Tình báo này, để Tào Nhân tay có chút run rẩy, đánh cái Tương Phản, làm gì hừ sư động chúng như vậy. Bán Ninh nhanh chóng phái thuyền qua sông đi từ giường, nói cho Lữ Thượng, thành tại người tại, thành vong người vong. Bá Nhiên, ngươi nhanh chóng phái người đi Lạc Dương, mời bệnh hạ phái viện, lại báo cho Lưu Bị có khả năng thân chinh Tương Phản. Lại phái người cầm ta thủ lệnh đi nhữ Nam tìm Tào Hữu cùng Chu Linh đề này mật thiết chú ý tương phản chiến sự, nếu như phát hiện Lưu Bị cờ hiệu, không cần trở bệ hạ chiếu mệnh, lập tức xuất binh viện binh ta. Cao nhân biết rõ, nếu để Lưu Bị đối tương phản hoàn thành phong tỏa, giống như lần trước Quan Vũ giống nhau binh vây tương phản, lại nghĩ phái người cầu viện liền khó. Nhất là Lưu Bị vô cùng có khả năng thân chinh tình báo, tao nhân nhất định phải đem này nhanh chóng đưa đến La Dương, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tạo phi cùng chúng văn võ phán đoán. Mà những nam Tào Hưu cùng Chu Linh, thì là Tào nhân lo lắng Tào Phi không thể kịp thời phát binh. Tào Phi mặc dù xứng đế, nhưng bây giờ tình cảnh cũng không tốt, nội bộ phản loạn đông đảo, Côn thần cũng có nhiều mặt phục tâm cung phụ, chỉ là một phong suy đoán Lưu bị khả năng thân trình tình báo, chưa chắc sẽ gây nên tảo phi có trọng. Vạn nhất Tào phi không thể kịp thời phát binh, mà Lưu bị lại thật thân trình, tao nhân cũng không có năm chắc có thể lỡ nổi. Năm nay mặc dù không có lũ lụt, nhưng giới mắt cũng sắp bắt đầu mùa đông, phản thành vật tư chưa hẳn có thể kiên trì đến tảo phi đến, nhất là gỗ củi. Nghĩ tới đây, tao nhân lại sinh một trận buồn bực ý như ân thự cùng chu cái có thể nhiều tụ lữa tháng, tao nhân liền có thể phát động quân dân đi ngoài thành nhiều đốn tủi đốn tủi lữa tháng. Chỉ cần gỗ củi đủ nhiều, dù là tảo phi không thể kịp thời phát binh, Tào Nhân cũng đúng tin có thể thủ đến Tào Phi viện có đến. Tào Nhân ứng đối rất nhanh, Lưu Bị phong tỏa cũng rất nhanh. Hoàn quyền dẫn nước quân xuất hiện tại Tương Dương thành Bắc Hán thủy bên trong, trực tiếp cắt đứt Tương Dương cùng phản thành liên hệ. Trần Thức dẫn nước quân xuất hiện tại Tương Dương thành Nam rộng mấy chục trượng xung hộ thành bên trong, lại hướng Tương Dương thành bên trong ném bắn mang theo hịch văn mũi tên. Hịch văn chủ quan, Lưu Bị lấy Trung Sơn Tĩnh Vương một mạch đi hang chính sóc, quyết ý thảo phạt Nguy, quân, viên, Dương, Sương, Vòng, quân dân không muốn sai lầm. Nhìn thấy Lưu Bị phải người bắn vào trong thành nguy văn, bên trong thành Lữ Thượng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là ngoài thành vậy mà đúng như mãn sủng chuyển tin bình thường, là Lưu Bị. Giận là Lưu Bị vậy mà đều không còn che giấu, đây là khinh thường sao? Dẹp tịch buôn bán giày hả người, cũng dám nói vừa đi han chính sóc. Tương Dương có ta Lữ Thượng tại mặt ngươi có 10 bạn đại quân bên ngoài, có thể làm gì được ta? Lữ Thượng tức giận đem hịch văn lắc tại trên mặt đất. Lời hung ác mặc dù gọi được hùng, nhưng Lữ Thượng nội tâm lại là rất hư. Dù sao, Tương Dương thành bên trong quân coi giữ chỉ có 5000. Tại Lưu Biểu thời đại, Tương Dương là thành lớn Quân dân rất nhiều. Từ Tào Tháo xuôi nam về sau, Tương Dương đại bộ phận taxi dân đều bị mạnh rời đi phương Bắc. Tương Dương cũng liền trở nên quân thiếu dân thiếu. Tào nhân lần này cũng chỉ cho lữ thường 5000 binh. Không phải Tào nhân không nghĩ lưu thêm binh lực tại Tương Dương, một cái là từ Hoàn cùng Vũ Cấm Chi Việt Nam hương cùng Thạch Dương phân đi đại lượng binh lực, hai người là Tương Dương có vài chục trượng rộng sông hộ thành, cần đại lượng chiến tuyến xuất nhập. Binh lưu nhiều, bên trong thành vật tư nhất là gỗ củi tiêu hao liền sẽ tăng tốc. Một khi không thể đến hữu hiệu bổ sung vật liệu, Tương Dương thành liền tự sụp đổ. Đây cũng là Tào Nhân sẽ trấn giữ phàn thành mà không phải trấn giữ Tương Dương nguyên nhân chi chi, Tào Nhân không muốn đem đại quân đặt ở Tương Dương thành bên trong làm bịt lên đạn. Tương Dương thành gây, Lưu Bị lại đến Đàn Khê. Nhìn xem Đàn Khê dòng nước, Lưu Bị không khỏi nghĩ đến ngày xưa đi Tương Dương dự thiệp bị truy sát không đi không được độ Đàn Khê chạy chối chết tru cũ. Tương Dương có huyện trì đi chép, Lưu Bị binh đồn phản thành lúc, Lưu Biểu mời Lưu Bị dự tiệc, khói biệt, Thái Mạo muốn giết Lưu Bị, Lưu Bị liền đi độ Tương Dương trong nước, Chìm không được ra, Lưu Bị hô to có thể cố gắng chính là nhảy lên ba qua Đàn quá đi độ là có Lục Lư nhảy lên ba trượng chính là nghe nhầm đổi vậy, đây chẳng qua là một đám truy binh không đổi kịp Lưu Bị mà bịa chuyện lấy cớ mà thôi. Người lao liền dễ dàng xúc cảnh sinh tình nhìn vật nhớ người. Nghĩ đến đi độ Đặng Khê, Lưu Bị lại nghĩ tới Lưu Biểu, nghĩ đến Lưu Tông chuyến hành. Chuyện cũng như là nước chảy, chiếu rọi tại Lưu Bị tầm mắt. Hoài niệm gian, có chiến truyền tự hạ du mà đến, là Trần thức sai người đến truyền tin. Vậy hạ, Tương Dương thủ tướng lưỡng thưởng tại đấu trường to, cự không đầu hàng. Người mang tin tức ngữ khí căm giận, hiển nhiên là lưỡng thưởng lời nói mắng cực kỳ khó nghe. Lưu Bị trên mặt hiện, hiện mấy phần tức giận, rất nhanh lại kiềm chế chiến lệnh thần tốc, chiến thuyền đêm không tắt lửa, đổ tại tương Dương sông hộ thành bên trên, hoặc nổi trống, hoặc thổi hiệu, chỉ cần mấy nhiêu đầu tưởng quân coi giữ là đủ. Tương Dương thành dễ thủ khó công, có thể chiêu hàng tắt chiêu hàng, không thể chiêu hàng cũng không mạnh mẽ tấn công. Lưu bị công kích trọng tâm vẫn tại Hán thủy phía bắc phân thành. Phá phân thành, Thương Dương liền dễ dàng. Vở Bắc, Trương Phi, Phu Công, Phùng Tập, Trương Nam, Phó Dung, Ngô Bàn, Triệu Dung trợ tướng, lần lượt lên mở. Hoặc lấy phản thành phía bắc tiến đoạn thành cùng liên hệ. Hoặc lấy phản thành bên ngoài vây đầu cùng bốn mộ dùng cho vây quanh phản thành. Chúng tướng đều là hư vấn. Tại Trương Phi tấn công mạnh dưới, Điển Thành thủ tướng cũng không có kiên trì mấy ngày. Tại Trấn An Trương Phi tả Hữu tướng tá về sau, Lưu Bị cuối cùng vẫn là đem trọng yếu nhất điện thành giao cho Chương Phi. Điển Thành không ném, Tào Phi viện quân liền đến không được phản thành. Mà tại vây đầu cùng 4 mộ, Phụ công, Phùng Tập, Trương Nam, Phó Dung, Lô Ban, Triệu Dung trợ tướng, tất dự vào quan Vũ ngày xưa vây công phản thành lưu lại địa điểm cũ xây dựng vây quanh phản thành công sự. Lưu Bị vẫn chưa đòi ba tiến công phản thành. Bỏ công mại giao sẽ giúp trẻ tuổi hơn. Công thành là hạ sách. Công tâm mới là chỗ sách, muốn công tâm, liền phải trước đem phản thành vây quanh. Trong lúc đó, tao nhân cũng khiển tướng đi phá hư vây đầu cùng 4 mộ công sự, nhưng đều bị đánh lui. Căn cứ mấy lần kết quả thử nghiệm, tao nhân đánh giá ra vây quanh phản thành Hán binh chí ít có 2 vạn người. Lại suy tính vây quanh tương dương cùng còn lại hoặc chia binh đánh viện thành hoặc cán binh bất động, đến binh mã sẽ không thấp hơn 3 bạn, thậm chí được hướng 4 vạn rưỡi sát vào. Mà tao nhân bây giờ tại phản thành cũng chỉ có một vạn người. Suy tính kết quả, lệnh tao nhân rất là rung động, xem ra Tôn quyền phải người đưa tới tình báo không sai, nhất định là Lưu bị tự mình đến đánh tương phản. Tào Nhân cảm thấy căm giận. Hai năm trước bị Quan Vũ vây quanh ở Phần Thành, hai năm sau bị Lưu Bị vây quanh ở Phần Thành, ta Tào Nhân lúc nào chỉ xứng bị vây rồi. Mãn sủng tại tỉ mỉ phân tích trước sau tình báo về sau, nói, cầu viện người mang tin tức sớm đã rời đi Phần Thành, Phạm Khẩu Tôn quyền cũng có giúp ta chờ chi ý, chỉ cần chống đến Bệ Hạ viện quân đến, Lưu Bị liền lấy không giới tương dương cùng Phần Thành. Triệu Nghiễm thì là tâm lo nói, lời tuy như thế, nhưng dưới mắt sắp bắt đầu mùa đông, bên trong thành gỗ tiêu hao tăng lên. Nếu như Bệ Hạ viện quân chậm chạp không đến, ta chờ cũng khó có thể cố thủ. Theo ý ta, không bằng đem trong thành người già trẻ em đều khu trục ra khỏi thành, giảm bất đối bên trong thành vật liệu tiêu hao. Lâm Chiến khu trục người già trẻ em, Triệu Miễm tâm tư không thể bảo là không hắc động. Bất quá quyết định này tạo Nhân không có tiếc thương, mà là quát lớn Triệu Miễm nói, trong thành người già trẻ em có nhiều người cùng quân sĩ có quan hệ, hả có thể Lâm Chiến khu trục, thư ta quân tâm. Triệu Miễm xấu hổ không nói. Mấy ngày sau, Lưu Bị hoàn thành đối phản thành bày kín, dụ ngựa đích thân tới phản thành ngoại cửa nam. Nhìn bên ngoài thành thiên tử lại kỳ, Tào Nhân chửi lẩm lên, Lưu Bị, Sơn Dương công ngừng ngồi, vậy hạ đã lệnh Sơn Dương công đi hành chính sóc. Lấy thiên tử chi lễ ngoại ô thế, ngươi sao dám đi quá giới hạn sứ đế, có gì vẻ mặt cả người. Luân trà đũa, cao nhân nhưng cũng có ba phần bộ dáng. Lưu bị cười lạnh một tiếng, để Hoàng Trung tiến lên trả lời. Hoàng Trung Lương cung cầm tiễn, dùng ngựa hô to, phản thành quân dân nghe, Tào Phi soán quyền bậc vị, tiên nhân có vẫn, ta chủ chính là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu đại, thiếu cảnh đế người tôn, bây giờ đã trèo lên đại vị, đi hàng chính sóc. Các ngươi trợ Tào Huệ nghịch tập, vốn nên chu diện, hạ có đức sinh, không ngươi bợi mà không Như ngươi không muốn Có thể nghĩ cách ra khỏi thành đến hàng, tướng tội có thể miễn, như các người chấp mê bất độ, trợ tào làm trái, vậy hạ đem tự mình dẫn mời vạn đại quân san bằng thành. Hôm nay ta dùng cái này tiễn, lấy chiêu bậy hạ thiên mệnh. Vừa dứt lời, hoàng trung trong tay mũi tên liền phá không mà lên, sau một khắc, đầu tường một mặt tình kỳ rơi xuống. Chương 143, Thiên mệnh bại lưu, Lưu bị đem Tào Nhân đánh sợ, 5k, 1, chương 143, Thiên mệnh bại lưu, Lưu bị đem Tào Nhân đánh sợ, 5k, 1, tiến ra rơi. Hoàng trung cười to hô to, ta đã dàn mua như vậy chưa từng nghĩ tiện tay một tiếng có thể bắn đoạn đầu tường địch cở, nay tất thiên mệnh tỏ rõ. Ta Hụy Nhị Cặc, tất cũng sẽ như kia đầu tường địch cở giống nhau rơi xuống gùi bặm, các ngươi đã mỗi ngày mệnh, vì sao không hẳn? Hoàng Trung Điên cùng tiếng hô vang lên. Nhìn xem rơi xuống tinh kỷ, đầu tường Tá Hụy Tô Sĩ, có nhiều kinh hãi người. Khoảng cách này, có thể từ dưới thành một tiện đoạn cờ, đây quả thật là người có thể đạt tới tiễn tuốt sao? Thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh tỏ rõ, La thượng tiên tại trợ dưới thành tiên em. Kia đem tóc thơ, mua như vậy, sao có thể có thể còn cột như thế thần lực? Quả nhiên là thiên mệnh tỏ rõ. Ta chờ há có thể nghịch thiên mà đi. Đầu hàng sẽ chết, không đầu hàng cũng sẽ chết, ta trở nên làm cái gì? Đầu tướng Tào Ngụy tướng sĩ tâm hoảng sợ, dưới thành hoàng chung lại là ám đạo may mắn. Hoàng Trung Nguyên bản ý đồ là đem tiện bắn lên đầu thành liền đủ rồi, sau đó lại đến một câu ta đã dàn nuôi như vậy, chưa từng nghĩ tiện tay một tiễn đều có thể bắn lên đầu thành mượn này, hướng đầu tướng Tào Ngụy tướng sĩ tỏ rõ lưu bị thiên mệnh. Chưa từng nghĩ một tiễn này vậy mà ngoài dự đoán trực tiếp bắn đoạn mất đầu tướng Tình kỷ, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Cái này thần chi một tiễn, thế giới thành Hán quân cũng là trợn mắt hồ lao tướng quân một tiễn này Thế gian còn có thể có người thứ hai làm được sao? Dù cho là viên môn bắn kích lư bố cũng chỉ là tiến xuyên tiểu kích. Thiên mệnh quả nhiên tại bệ hạ, nhất định là thượng thiên tương trợ, nếu không ai còn có thể có như vậy thân xác. Ta liên thành đầu tinh kỳ đều thấy không rõ, Hoàng lão tướng quân vậy mà có thể một tiến bắn đoạn tinh kỳ dây thường, khủng bố như vậy. Hoàng lao tướng quân ngày xưa lấy giản mua chi linh chém giết hạ hầu uyên, hôm nay lại lấy giản mua chi linh một tiến bạc cờ, quả thật trời phù hộ đại hán. Ta từng nghe nói, Hoàng lao tướng quân bản tự Hán thúc, sau đổi chữ Hán Hăng. Hán Hăng, đại hán lẳng thăng. Thiên mệnh đại hán, quả thật như thế. Một lát kinh ngạc về sau, dưới thành Hán quân nhao nhao hô to đại hán làm hàng, khí khí như trường hồng có nhợt. Lưu Bị cũng là cất tiếng cười to. Ngay từ đầu Lưu Bị cũng chỉ là muốn để Hoàng Trung tú hạ tiến quân, ép một chút đầu tưởng Tào Ngụy tướng sĩ sĩ khí, không nghĩ tới Hoàng Trung lại ngoài dự đoán một tiến đoạn cơ. Hán Trung thật là chốc chi phúc tướng vậy. Lưu Bị phủ dâu mà tán. Nếu muốn từ viện học đi lên nói, sư Hoàng Trung là Lưu Bị phúc tướng cũng không đủ. Lấy cao tuổi chi linh đi theo Lưu Bị bảo thuyền, một đường sông vào trận tiên không chỉ không chết, còn có thể hán trung chém giết hạ Hầu Uyên. Nhất là chém giết hạ Hầu Uyên thời điểm, Hạ Hầu Điện vừa lúc ở tu sử hiệu, loại chuyện tốt này vậy mà đều có thể để cho hoàng trung đụng bên trên, không thể không tán thưởng một tiếng hoàng trung phúc vận cường thịnh như vậy. Có người vui, có người buồn. Đầu tướng Tào Nhân đã tức đến xanh mét cả mặt mày đầy mắt phú lửa. Đông dạng là chuyện xả minh tướng, Tào Nhân căn bản không tin hoàng trung có thể tùy tiện bắn đoạn tinh kỳ thượng giấy thử. Khoảng cách này một tiến đoạn cỡ, cho dù là Tào Nhân gặp qua nhất thiện xả lư bố đều làm không được. Lại để này tập đụng may mắn. Tào Nhân căm giận không thôi. Quách Bảo ngưng lại đầu tướng Tí nói nhỏ, Tào Nhân nghiêm lớn, "Kia lão tướng, ngươi có dám lại một tiễn?" Nếu như ngươi mũi tên thứ hai cũng có thể bắn đoạn tinh kỳ, ta liền tin tưởng thiên mệnh tỏ rõ, lập tức mở cửa đầu hàng. Đầu tướng Tào Ngụy tướng sĩ, nhao nhao ngừng tở nhìn về phía dưới thành Hoàng Trung. Dưới thành Đại Hán tướng sĩ, cũng nhao nhao nhìn về phía trước trận Hoàng Trung. Hoàng Trung cười lạnh, lại bắn một tiễn. Ta lại không đốc. Bắn chúng ngươi sẽ không hàng, không bắn chúng vậy ta vừa mới chẳng phải là ổn phí rồi. Hoàng Trung cười to mà hô, ngươi chính là người nào a? Tào nhân hét lớn, ta chính là Đại Ngụy tướng quân Tào nhân. Hoàng Trung tại trên chiến mã phình bụng cười to, ta tưởng là ai? Hóa ra là bị lũ lụt chìm tạo nhân tạo tự hiếu. Trước kia nghe người ta xưng ngươi là tiên nhân tướng quân ta còn tưởng rằng ngươi chịu thiên mệnh triều cố. Hôm nay một điễn, mới biết chuyển ngôn có sai. Hai năm trước trên trời rơi xuống lũ lụt, chìm ngươi phản thành, hôm nay thiên mệnh giúp ta, một điễn đoạt cơ. Liên ngươi, cũng xứng xưng xưng tiên nhân tướng quân. Ngươi một cái bị thiên mệnh vứt bỏ đại ngụy người tặc, có tư cách gì lại để cho thiên mệnh vì ngươi mà tỏ rõ? Ngươi một giới thất phu, Ta chính là đại Hoàng Hoàng thể trận trận ta, không cần mệnh tỏ rõ ngươi liền có thể vì ngươi đại mụ chính danh. Thất phu, có dám ra khỏi thành đánh một trận? Hoàng trung cười to cùng chào vúng, vỗ bộ Tào Nhân bị kế. Ngươi để ta bắn mũi tên thứ hai, ta để ngươi ra khỏi thành đơn đấu, xem ai đánh qua ai. Tào Nhân lửa giận càng tăng lên. Nếu như thủ thành chủ tướng là Tào Tháo, Tào Nhân thực sẽ mặc rắp ra khỏi thành cùng hoàng trung quyết nhất từ chiến. Nhưng hôm nay thủ thành chủ chính là Tào Nhân. Chủ tướng ra khỏi thành cùng hoàng trung đọ đấu, nếu là thắng có tốt, nếu là thua phản thành sĩ khí liền phải ngã không có. Tướng quân, không thể chúng kế. Mãn sủng sợ Tào Nhân chịu không được. Ích. Đội vạng phụ cận quên can. Tào Nhân căm giận hạ lệnh, đám người nghe lệnh, ván giết hoàng hắn thăng người, thượng trong kim. Nhìn xem đầu tường loạn xạ mà đến mũi tên, hoàng trung rục ngựa liền đi, vẫn không biên hô to trả phúng, Tào Nhân, người cái nhát gan bọn chuột nhắt, có gì mặt mũi làm sa kỵ tướng quân, không bằng sớm tán giáp uy điện. Thấy hoàng trung đạo đầu, Tào Nhân cũng không cam lòng yếu thế hô to, hoàng hắn thăng, cớ gì chạy trốn? Hoàng trung hồi trận, mặt có tiếc nuối, Tào Nhân cái thằng này có thể thật là biết nhân lại, ta như thế tướng kích, lại cũng không dám ra thành. Lưu bị cười khẽ, Nhân binh lực vốn là không bằng chẫm. Mấy lần trước phái binh ra khỏi thành cũng không có thể công thành, bây giờ hắn thăng lại một điễn đoạn cờ áp chế đầu tường nguyệt khí, lại như thế nào dám lại ra khỏi thành. Hoàng Trung dò xét phản thành trên dưới, phản thành sông hộ thành dù không giống tương dung rộng, nhưng cũng có hư trượng, nếu không lập sông, cũng không cách nào công công. Bệ hạ có thể hồi doanh nghỉ ngơi, ta dẫn người lập sông. Nhìn xem Hoàng Trung hừng hực chiến ý, Lưu bị nhẹ nhàng run lên dây cường, cười nói, "Hắn thăng, thay chấm dẫn ngựa." Vậy hạ, ngươi yên tâm, ta dù cao tuổi, tên còn tại, như tảo nhân dám ra khỏi thành, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Hoàng Trung Dã vờ ngây ngốc. Hoàng Trung Dã vờ ngây ngốc trêu đến Lưu Bị cười to, "Hán Thang a, Hán Thang, lớp sông hộ thành công lao ngươi cũng muốn cùng bọn tiểu đối là sao?" Hoàng Trung lặng lẽ cười không nói. Tả Hữu tướng tá cười rộ, "Lão tướng quân hạ thủ Lưu Tỉnh." Nhi Tả Hữu ngẩn cao tướng tá xí khí, Lưu Bị trong lòng thích hơn. "Xí khí như thế, lo gì phản thành không phá." Lưu Bị ngăn lại chúng tướng trên công, nói, "Thu đông nước thiếu, đợi sông hộ thành khô cạn sau lại lấp, có thể làm ít cũng to, có thể trước làm cao mái chèo, sơn để xem này đúng Làm cao mái chèo lên thổ sơn là công thành nổ trại phổ biến phương thức, ở trên cao nhìn xuống, mưa bắn trong thành, chuyên môn dùng cho đối phó tường thành không cao thành cùng dã ngoại doanh trại. Như trận quan độ lúc Viên Thiệu quân liền từng làm cao mái chèo lên thổ sơn, từ Mã Ý vây công tướng Bình lúc đã từng lên thổ sơn tu cao mái chèo. Nhìn bên ngoài thành Hán binh bắt đầu lên thổ sơn làm cao mái chèo, đầu tướng Tào Nghị tướng sĩ càng là tâm hoãn sợ. Tào Nhân sắc mặt cũng biến thành đẫm trậm. Muốn chui từ dưới đất lên núi cao mái phương thức cũng có. Đơn giản nhất chính là thừa dịp thổ sơn cao mái chèo chưa thành hình trước ra khỏi thành phá hư có một điểm chính là chế tác máy bắn đá phát xạ cư thạch phá hủy cao mái trèo. Tỷ mỷ ước lượng cùng lưu bị quân lực chiến lệnh, tao nhân từ bỏ ra khỏi thành phá hư thổ sơn cao mái trèo, lựa chọn chế tác máy bắn đá đến phá hủy cao mái trèo. Mãnh súng nghe vậy, bận điệu đến giằn nói, chế tác máy bắn đá tốn thời gian phí sức, sử dụng vật liệu gỗ lại hạ khác. Bây giờ không thể ra khỏi thành đốt tuổi, chỉ có thể lấy trong thành tuần bộ. Cho dù chế thành, chứ dùng cho phá hủy cao mái trèo cũng khó có tác dụng lớn.